Lâu ý cảnh chuyên trú nghe, tiêu thống lĩnh nghiêm túc nói. Ta nhớ rõ trước kia, ta cùng màu nhi lần đầu gặp mặt nàng chính là như vậy sợ ta. Nàng sợ ta một trận, thẳng đến thành thân đêm đó, nàng mới nói nàng đối cảm tình của ta lại sợ lại ái lại sùng bái. Bởi vì sùng bái cho nên sợ hãi, lại bởi vì sùng bái cho nên tâm sinh ái mộ. Thẳng đến rất nhiều lần hoạn nạn nâng đỡ thân mật khăng khít, nàng mới không hề sợ ta. Chỉ là không nghĩ tới một hồi mất trí nhớ lại về tới từ trước. Nhưng may mắn, có ngươi hỗ trợ, tỉnh đã từng rất nhiều bước đi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tiêu thống linh cười nhạt, đồng nhiên lại muốn hỏi chút khác, ta xem ngươi tựa hồ không giống cái loại này, cái loại này. Ta cũng không biết nên như thế nào hình dung, hơn nữa tô đại nhân cũng không giống cái loại này người, giữa hay không có khác hiểu lầm. Lâu y cái cảnh cảm thấy buồn cười, việc này nàng nên như thế nào trả lời. Cũng chỉ có thể không đắp hoặc là loạn đáp, nhưng không đắp hiển nhiên không được, chỉ có thể lựa chọn loạn đáp. Chúng ta cũng coi như là thời thế tạo anh hùng. Thời thế, tiêu thống lĩnh khó hiểu. Lâu y cái cảnh tùy ý một đáp, từng người đều có huy không đi đau sót cho nên xem như cho nhau sưởi ấm đi. Đến nỗi cái gì đau xót, ta tưởng, không cần nói rõ đi. Tiêu thống linh cười nhạt xua tay, ta hiểu. Lâu y cái cảnh gật đầu, lại kéo về đề tài. Làm khó tiêu thống lĩnh công vụ bận rộn còn đối thê tử như vậy cẩn thận tỉ mỉ, cũng coi như là thế gian si tình nam nhi. Tiêu thống lĩnh bất đắc dị du mắt, hoàng thượng đã sớm lui ta, hiện giờ ta sớm đã không hề là cái gì cấm vệ quân thống lĩnh, bất quá là cái nhàn tản người thôi. Nói không chừng một ngày nào đó còn muốn lưu lạc đến giang công tử ngươi cho ta tìm cái sai sự dưỡng ra sống tạo. Lâu ý cảnh cười nhạt, ngay cho đùa này khai đến liền có điểm lớn. Mặc dù hiện giờ không phải thống lĩnh, tốt xấu cũng tích góp chút gia nghiệp, không đến mức đến này nông nỗi, húng chi tạ đại nhân liền như vậy một cái muội mội, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi sẽ giúp các người. Tiêu thống lĩnh gật đầu, điều này cũng đúng, chỉ là đại nam nhân không thể ra tiền xuất lực, luôn dựa vào người khác trợ giúp cũng không phải sự. Ta này nửa đời trước cơ bản đều cùng côn đồng đao thương giao tiếp, nhưng thật ra chưa từng lấy quá bút, bắt quá bản tính. Nghe nói tô đại nhân đã từng vì hô hiếm người bỏ bút rút kiếm. Ta tiêu đang cho rằng không thuộc tô chiêm mảy may, hắn có thể lâm thời đổi nghề, ta vì sao không thể. Cho nên, ngươi là tính toán từ thương. Lâu y thì cảnh cắn răng, thật cẩn thận hỏi ra những lời này tới, nếu là thật sự từ thương, nghĩ đến hẳn là tưởng đi theo chính mình từ thương, nếu không cũng sẽ không theo hắn nói. Nhưng là lâu y thì cảnh không phải rất muốn làm hắn gia nhập, hắn biết quá nhiều đối chính mình không nhất định hảo. Rốt cuộc lập trường khó phân biệt Bất quá hắn vẫn là mở miệng Nói chính là nàng không muốn nghe đến Nghe nói giang công tử đi theo Một vị phú thương làm buôn bán Làm khá tốt Liền kinh thành chu gia ngàn nhan khách đều tham tiến bảo Này kinh thương thủ đoạn nghĩ đến không giống bình thường Chu ra Ngàn nhan khách là chu ra Là cái nào chu ra Tiêu thống lĩnh buồn bực Chẳng lẽ ngươi không biết Sau tưởng tượng lại cảm thấy theo lý thường hẳn là Ngươi không biết cũng là tình lý bên trong. Chu gia mãi hoàng thân quốc thích, hoàng thượng từng có mệnh lệnh, chu ra trực hệ không thể tử thương. Nhưng chu nhiễm vẫn là làm như vậy, sau lại bởi vì này hương liệu ngàn nhan khách ở cả nước ảnh hưởng không nhỏ, hoàng thượng cũng thức thích, liền không giải quyết được gì. Nhưng lại bởi vì hoàng đế đã từng hạ quá lệnh, lại không hào bác chính mình mặt mũi chỉ có thể đối việc này giả câm vơ điếc, cũng không cho tiết ra ngoài. Bởi vậy chỉ có hoàng đế bên người thân mật người biết. Đại khái là bởi vì ta rất sớm sẽ biết, tập mãi thành thói quen, liền không như thế nào để ý, nói chuyện khi mới nhớ tới các ngươi chỉ sợ là không biết. Theo như cái này thì, tiêu thống lĩnh ở hoàng thượng trong lòng địa vị phi phạm. Lâu y ghi cảnh nói, tiêu thống linh bông nhiên liền rũ con người, lược có vài phần ảo náo cùng bất đắc dĩ, lâu y ghi cảnh biết chính mình nói lỡ, lại lập tức nói sang chuyện khác. Nhưng lại bởi vì đầu góc trống giống, không biết nói cái gì, miệng một mò thế nhưng liền đáp ứng rồi dẫn hắn tử thương việc này. Việc này vừa ra khỏi miệng, liền có chút hối hận, nhưng giờ phút này tiêu thống linh đã nghe xong đi vào, cũng tỏ vẻ không được đổi ý, lâu y cái cảnh cũng là không thể nơi hà, tao mày ngầm đồng ý. Xem ra chuyện này chỉ có thể như vậy ăn bài, đem hắn giao cho Liêu Tam đi nhạc châu huyện phát triển, đem hắn làm cái thứ nhất đồ thanh danh đổ dân tâm kế hoạch thực nghiệm giả. Nếu là hắn không vui đi, kêu tốt nhất, nếu là vui đi liền như vậy ăn bài, như vậy cũng không cần lo lắng bị phát hiện bí mật. Việc này liền như vậy tính nói định rồi, lâu y hề cảnh nói, đến lúc đó nàng sẽ phái một cái kêu liêu tam tới cửa tới. Tiêu thống linh tỏ vẻ tính trở tin lành. Lâu y hề cảnh gật đầu liền đi rồi. Ra cửa đã là trời tối, này phố lại ở bên giác ra tới không có một bóng người, gió đêm thổi tới còn có điểm âm trầm. Lâu y thì cảnh đôi tay cho nhau mà xoa xoa, trong lòng buồn dầu, sớm biết như thế, tới khi hẳn là mang vài người cái này hảo, chính mình đem chính mình đặt nguy hiểm nơi. Không khỏi nửa đường thoán ra cùng hung cực các người, chỉ có thể nhanh hơn bước chân chạy nhanh đi rồi. Ai ngờ đi đến một nửa nên vụt ra tới vẫn là vụt ra tới. Lâu y thì cảnh sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa kêu to, tập trung nhìn vào, thế nhưng là kinh triệu y thì cùng hai cái nha dịch. Kinh triệu y thì mang theo người đã đi tới đáy mắt mang theo đánh giá Giang công tử, tửươi mới cùng tô đại nhân chuyển ra đồn đãi vớ vẩn lại cùng lâu thì ái muội không rõ hiện giờ lại nên ngang vào tiêu phủ nay sẽ lại là với ai tiêu thống lĩnhnh vẫn là tiêu phu nhân lâu y thì cảnh lún vai cười nhạt xem hắn bên người liền mang theo hai cái nha dịch liền biết nhân thủ đích sắc không đủ nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy buồn cười đại nhân ngày không khỏi khoan cũng quá rộng đi ta nói là lại như thế nào không phải lại như thế nào chẳng lẽ ngài còn muốn bắt ta không thành lâu y thì cảnh nghĩ đến chính mình lửa đông lửa tây đem kinh Triệu y nhân mã lửa chỉ còn hai người việc này liền ngăn không được muốn cười kinh Triệu y thì lại là vẻ mặt bình tĩnh bình tĩnh giải thích nói nếu là chỉ bằng ngươi cùng người này cùng người nọ nhấc lên nhiều tầng quan hệ không chính đáng chính là tội lớn nếu không phải nhưng bằngươi bằng chính miệng thừa nhận cùng lâu thì quan hệ cũng là tội lớn. Nếu ngươi tưởng giảo biện cùng lâu thị vô tội, chỉ là chỉ đùa một chút, kia thực xin lỗi. Bản quan nơi này không có vui đùa chỉ có phỉ báng, phỉ báng cũng là tội. Bản quan hiện tại liền phải mang ngươi hồi nha môn tiếp thu điều tra. Dứt lời khiến cho hai nha dịch vây đi lên. Lâu ý cái cảnh mắt lẽ giận quét, khẩu khí cũng không hề hảo. Đại nhân đây là bất luận như thế nào đều phải đem ta mang đi ai chính là... Ta muốn nói ta chưa nói quá những lời này đó đâu, đâu ra phỉ bán nói đến. Hừ, mặc kệ ngươi nói chưa nói quá, bản quan nói có chính là có, chẳng lẽ ngươi còn lường trước ở bản quan địa bản tự bảo chữa? Lời này, Lâu Yy cảnh nghe hiểu, hắn đây là bởi vì chính mình lừa đông lừa tây đem người khác lừa năm vẻ bảy mảng cho nên động giận, dứt khoát tìm cái lý do đem nàng bắt lại trường trị một phen. Cái này kinh triệu Yy, bước nóng nảy cũng sẽ làm làm bậy y đi cảnh buồn bực bi thảm chính mình ra cửa vì cái gì luôn là không mang theo bên người hộ vệ lúc này mới hảo hắn muốn mài ép lôi kéo lên chính mình thật đúng là không có lựa chọn nào khácâu y thì cảnh bắt đầu có chút lo lắng đồng thời lại ở tùy thời mà động dù sao chỉ có ba người một người một phương hướng còn có một phương hướng là làố không chỉ cần nàng rất nhanh còn có thể cướp được chạy trốn cơ hội điểm này kinh triệu yghi đã sớm nghĩ tới Cho nên hắn mang theo hai cái nha dịch lấy đỉnh hình bao gồm qua đi, hơn nữa khoảng cách ngắn lại, răng nhất nhất chạy trốn cơ hội liền càng nhỏ. Nhưng là lâu ý khi cảnh tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, mắt thấy một chút vây quanh thời điểm, nàng liền giải khai chân hướng không ai gác phương hướng liều mạng chạy như điên. Kinh triệu ý khi lập tức mang theo hai nhà dịch đuổi giết đi lên, bọn họ ba nam nhân chạy lên tốc độ tự nhiên muốn so nữ nhân mau điểm này lâu ý cảnh cũng là biết. Nghĩ đến không ra một lát bọn họ liền sẽ đuổi theo chính mình, nhưng tựa hồ trừ bỏ chạy cũng không có càng tốt biện pháp, không có biện pháp, nàng chỉ có thể bao đủ sức lực một đường chạy như điên Liên ở sau người ba nam nhân sắp đuổi theo chính mình thời điểm, đột nhiên từ trên trời ráng xuống một người khác, chắn đằng trước, người nọ nghiêng người mà đứng, khoanh tay trước ngực, trước ngực lập một phen chưa ra khỏi vỏ kiếm, làm người vừa thấy liền biết này thân phận, là giang hồ hiệp khách. Kinh triệu y đi mày nhíu chặt, biết chính mình không phải đối thủ của hắn, cho nên mới không vui, vị này tráng sĩ, bản quan mãi kinh triệu ý đi chính bắt giữ phạm nhân, nếu là không có việc gì, còn thỉnh tráng sĩ chớ có sen vào việc người khác. Người nọ mắt lẽ đảo qua, nghiêm túc nói, tại hạ phụng tô đại nhân chi mệnh tiến đến bảo hộ Giang Công Tử. Xin hỏi đại nhân, không biết Giang Công Tử sở phạm chuyện gì, nếu vô chứng cứ rõ ràng tùy ý bắt người. Tô đại nhân bên hướng kia chỉ sợ không hảo công đạo. Tô chiêm chức quan, cùng thừa tướng Chu Vinh, thượng thư lệnh hoàng đuổi trở tương đối lên tự nhiên kém khá xa, nhưng là cùng kinh triệu y đi so tự nhiên là cao hơn mấy đẳng. Ở tô chiêm trước mặt, kinh triệu y đi nếu là nói không nên lời cái nguyên cơ tới, thật là rất khó công đạo. Kinh triệu y đi bỗng nhiên mắng khởi nhà tới, buồn dầu tô chiêm đều đi xa hà Tây, như thế nào còn phải người tại đây nhìn chằm chằm. Xem ra lúc trước đồn đãi hai người quan hệ là 89/ 10 Đại nhân, ngươi như thế nào không nói? Kìa thủi hạ truy vấn. Kinh triệu y ghề như mày, không vui quát, giang nhất nhất chửi đối cùng thượng thư lệnh chi thiếp lâu thị rằng dữ, bản quan thân là một phương cha mẹ không nên tăng thêm truy cha sao? Thủi hạ hư lệnh, xem ra đại nhân là không nghe nói qua giang công tử cùng nhà của chúng ta đại nhân quan hệ, nếu ngươi nghe nói qua... Liền tuyệt không sẽ tin tưởng hắn cùng lâu thị gian dịu linh tinh nói bậy chi tử. Liền tính đại nhân tin, cũng đến tìm chân chính tin đồn ngôn người truy tra. Bất quá ta nghe ra tới, đại nhân ý tứ là nói rằng công tử chính mình nói lên cùng lâu thị quan hệ không chính đáng, phải không? Là? Kinh triệu y ỉa trả lời. Thủ hạ cười ha ha, xưa nay người đều sĩ diện, đặc biệt là nam nhân càng là sĩ diện. Giang công tử như thế nào có thể làm cho đại nhân mặt nói chính hắn cùng lâu thì có ái muội không rõ quan hệ. Cho dù có cũng không có khả năng nói ra, hùng chi đại nhân nhưng có chứng nhân chứng minh. Kinh triệu y thì tự nhiên là không có, những lời này chỉ có hắn cùng Giang nhất nhất hai người biết. Lúc trước bởi vì đối phương chỉ có một người, kinh triệu y liền có thể muốn làm gì thì làm trực tiếp đem việc này định tội, phái người bắt đi, hiện giờ lâu y cảnh bên người rõ ràng có giúp đỡ. Phen nói chuyện này nhất định phải ước lượng ước lượng rõ ràng. Kinh triệu y thì lại bất đắc dĩ lại không cam lòng. thủ hạ cũng lười đi để ý, trực tiếp mang theo lâu y thì cảnh hướng tô phủ đi. Trước khi đi xa khi chỉ nhìn như nhẹ nhàng băng cơ lưu lại một câu, đại nhân nếu có cái gì nghi ngờ chỉ lo hỏi tô đại nhân đi. Ngày mai lúc này tô đại nhân liền đã trở lại. Kinh triệu y thì sắp mặt lại âm trầm một lần, nghĩ thầm ngày mai lúc này, tô chiêm sợ là lại muốn quan thăng một bậc. Nói như vậy rõ ràng chính là đe dọa bản quan. thủ hạ mang theo lâu ý cái cảnh trở về tô phủ, tới rồi tô phủ sau lâu y cái cảnh mới nhẹ nhàng thở ra, tự mình lầm bẩm xem ra mẫu thân nói không sai, nữ hài tử ra không cần một người đi đêm lộ. thủ hạ nghiêm túc mặt khẽ buông lỏng, nói, phu nhân cứ việc yên tâm, đại nhân phân phó qua, ở hắn trở về trước, từ thuộc hạ phụ trách bảo hậu ngài thiết thân an toàn. Lâu ý cái cảnh gật gật đầu. Đồng thời cũng quan tâm khởi tô chiếm tới, thế nào, đại nhân ở bên kia quá đến còn hảo. Hà Tây đạo tặc đến tột cùng là chút người nào, khi nào bắt đầu như thế hung hăng ngang ngược. Thủ hạ hồi bẩm, bất quá là chút đối thủ gian thần thủ hạ hoặc là hậu duệ thôi, trong đó cũng bao gồm hiếu thân vương phủ người. Chạy trốn đến Hà Tây vùng sau bởi vì thân phận không rõ nguyên nhân vô pháp than cư lạc nghiệp, chỉ có thể vào rừng làm cướp. Sau lại còn mê hoặc nhân tâm kích động càng nhiều bá tánh một khối vì khấu. Đại nhân lần này diệt phỉ, thực thuận lợi, những người này đã áp nhập đại lao, chờ đợi xử lý. Lâu y thì cảnh nghe minh bạch, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thuận lợi liền hảo, thuận lợi liền hảo. Ta thật đúng là lo lắng muốn thâm nhập hang hổ, có cái gì nguy hiểm sự tình, nếu hết thể thuận lợi, vậy không thể tốt hơn. thủ hạ gật đầu, xoay người lui ra. Nhưng vào lúc này, Không chung đống nhiên phóng tới một chi hoa hồng, mang theo hoa hành, giống như thiên nhiên phi tiêu giống nhau thiết lại đây. Kia thủ hạ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm lấy chưa ra khỏi vỏ kiếm chăn xuống dưới. Nguyên tưởng rằng chỉ này một chi, không nghĩ tới lúc này lại bay qua tới càng nhiều hoa hồng, thế tới rào rạt liền cùng một cái phi tiêu trận dường như vứt lại đây. Lâu y thì cảnh sắc mặt đại biến, người nào như thế lợi hại, thế nhưng có thể tránh thoát tô phủ thật mạnh vây quanh, xông bảo. Thủ hạ phi thân mặt hượng, rút ra bảo kiếm ở giữa không trung ngăn cản bốn phương tám hướng bay tới hoa trận, cũng làm lâu y cái cảnh cẩn thận, trốn đến đại đường đi. Lâu ý cái cảnh bay nhanh sau này lui, phía sau soát soát soát chuyển đến hoa hồng thanh. Phải biết rằng cao thủ so chiêu từ trước đến nay đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, những cái đó hoa hồng ở cao thủ trong tay liền cùng phi tiêu giống nhau, tùy tiện một chi bi lực vô cùng tốc độ cực nhanh, khả năng lấy nhân tính mệnh. Lâu y cái cảnh liều mạng hướng đại đường chạy. Đột nhiên lúc này một chi hoa hồng từ thủ hạ dưới kiếm tránh thoát, thẳng tắp chiều lâu y cái cảnh phong tới. Lâu y cái cảnh sắc mặt chăm nhật, hướng trong trẻ khi lại bị bậc thang vướng một chân ké ngã trên đất, lại ngởng đầu nhìn lại khi kia chỉ hoa hồng thế nhưng yên lặng ở trước mặt, cuối rừng ở một trương hồng ngọc môi mỏng trung. Kia cánh môi chủ nhân phát ra quen thuộc thanh âm, nhẹ gọi một tiếng, phu nhân, đã lâu không thấy, thật là tưởng nghiệm. Lâu ý cảnh dương mắt nhìn lên, mới phát hiện tới là tô chiêm. Lúc này tô chiêm một chân đặt tại bậc thang, một tay đỡ nàng khuôn mặt, một tay kia chống đỡ nửa người trên, trong miệng ngầm hoa hồng, hoa hồng thượng còn lưu có hắn tiên hương, hắn liền như vậy khí phách gáp thân mà xuống, liếc mắt đưa tình nhìn chính mình. Mà lâu y cái cảnh nguyên nhân chính là vì té ngã chật vật nằm ở bậc thang, thân mình sau này khinh, giờ phút này không nghiêng không lệch vừa lúc dừng ở tô chiêm dưới thân. Hai người thân ảnh giao điệp, trường hợp rất là phấn hồng ái muội Kia thủi hạ banh không được nghiêm túc mặt, ngón tay cái quát quát cho mũi, yên lặng mà lui xuống. Tô chiêm mị nhãn quần áo, cô ý đem hàm hoa hồng miệng hướng lâu ý cảnh khuôn mặt cọ cọ, ánh mắt ý bảo cái gì. Lâu ý cái cảnh sắc mặt từ đỏ, ngượng ngùng nồng đậm, rồi lại vui mừng khôn xiết, thực hưởng thụ vương đầu, môi đỏ tiếp nhận hắn hoa hồng, thuận thế đặt ở trong tay. Tô chiêm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn kéo nàng dẫn hắn đi phía trước đi rồi vài bước sau đó đột nhiên hướng bên cạnh mở dịch lẽ tránh thân mình lâu y thì cảnh tầm mắt trống trải sau liền thấy tiền viện bên trong trước đỏ lên một viên thật lớn hoa hồng tình yêu rừng ở tiền viện xanh đun mặt cỏ thượng tầng tầng lớp lớp chừng 3 tầng chi cao hơn nữa chỉnh tề có tự trông rất đẹp mắt nhìn đến nơi này nhịn không được qua một tiếng mãn nhãn mạo tâm nguyên Lai like đây là người cùng khấu ngọc cho ta hạ bộ A ta còn tưởng rằng thực sự có cái gì nguy hiểm Không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Càng không nghĩ tới chính là khấu ngọc này trương nghiêm túc mặt, đầu gỗ đầu, thế nhưng còn có thể phối hợp ngươi hoàn thành loại này yêu cầu cao độ, xem ra tô đại nhân ngươi này bồi dưỡng người bản lĩnh, không phải giống nhau cao. Lâu ý khi cảnh nói, cười dơ ngón tay cái lên, mãn nhãn tràn ngập thiếu nữ xuân tâm nộn nhạo ái muội Tô chiêm thật là thích loại này ái muội không đành lòng liền như vậy bỏ lỡ. Đơn giản nhẹ khơi màu nàng cầm làm cho ánh mắt của nàng có thể hoàn hoàn toàn toàn rơi vào chính mình trong tâm mắt, nhìn đến nàng ngựa ngùng mí mắt, run dày lông mi, cầm lòng không đầu cười. Phu nhân, ta tưởng ngươi, lâu ý cái cảnh đỏ mặt, từ tô chiêm bên người đi qua, nhìn như lơ đáng đùa bỡn những cái đó hoa hồng, kỳ thật trong lòng thật là để ý, nghe được hắn nói muốn nghiệm, càng là tâm hoa nộ phóng, chỉ là không nghĩ biểu lộ ra tới, càng bởi vì mới vừa rồi treo đùa, hoàng sợ. Lại cố ý phủ nhận, vừa vạn, ta không nghĩ ngươi. Tô Chiêm nghe vậy, câu môi cười, biết rõ nàng tính tình bản tính, tự nhiên sẽ không giữa, ngược lại, bởi vì câu này ta không nghĩ ngươi càng thêm cảm giác được nàng tưởng niệm chi nùng liệt, liền cùng chính mình giống nhau. Cho nên Tô Chiêm tâm tình rất tốt, từ phía sau vòng lấy nàng eo, đem đầu chôn ở nàng trên vai, lấy lòng nói, ta đây muốn như thế nào làm, ngươi mới có thể tưởng ta. Lâu ý cái cảnh vui vẻ. Cô ý biểu môi làm lúc nói, muốn ta nói ra người mới làm, kia nhiều không thành ý ta nha, liền không nói làm chính người đoán. Tô chiêm đã nhịn không được muốn cười ha ha, hắn biết thông thường nói như vậy, liền tỏ vẻ nữ nhân này không chỗ nào cầu, nàng muốn thật muốn muốn cái gì nhất định sẽ nói thẳng, nói như vậy, đã nói lên cái gì đều không nghi muốn, nàng khi cho rằng chính mình che giấu rất há, kỳ thật đã sớm bị hắn xem thấu. Tô Chiêm chính là xem thấu nàng tiểu tâm tư mới càng thêm cảm thấy nữ nhân này đáng yêu, cho nên mới nhịn không được muốn cười. Nhưng cũng không nói toàn, chỉ cho là không thấy ra tới, cô ý rất có sở tư một trận, sau đó nói, ngươi thật đúng là làm khó chết ta, xem ra, đã nhiều ngày ta phải hảo hảo ở nhà, hết sức chuyên chú tự hỏi ta phu nhân trong lòng rốt cuộc muốn ta làm cái gì, đến tột cùng như thế nào làm mới có thể tận hiện thành ý. Lâu y thì cảnh nghe vậy cũng nở nụ cười, nàng cũng biết, tô chiêm là biết chính mình tính tình, nhưng hắn lại không nói, cố ý phối hợp chính mình nói, cho nên nàng mới cười. Hai người hảo một phen ve vạn đánh yêu lúc sau mới dần dần nói lên chính sự, lâu y thì cảnh tiểu nữ nhân tư thái đấm đánh tô chiêm ngực, trách cứ, ngươi không phải nói ngày mai mới đến sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Tô chiêm ôm lâu y cảnh eo, nửa túi đầu liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Xem nàng khả nhân bộ dáng, tâm sinh càng đầm hậu thích, nói chuyện cũng trở nên ôn nhu triển miên, ta không yên tâm nam nhân khác ở ngươi bên cạnh, như vậy ta sẽ ghen. Lâu y khi cảnh thẹn thùng rũ xuống đôi mắt, nhìn chính mình móng tay, khẩu khí càng thêm tiểu nữ nhân lên, ai nha, chính ngươi thủ hạ, ngươi còn ghen. tô chiêm cười ha ha, đúng vậy, đúng vậy, không hào sao. Lâu y khi cảnh quay mặt qua chỗ khác, nóng bỏng khuôn mặt nhỏ bị đầu đến đỏ bừng. Tô chiêm nhưng thật ra thực thích nàng cái dạng này, càng xem càng thích, liền càng muốn đâu, nhưng cuối cùng lâu ý cảnh giống chim nhỏ giống nhau chạy thoát đi ra ngoài, tô chiêm cũng chỉ hảo từ bỏ. Bên này tình tràng ý thiếp tình ý miên man, bên kia ngươi thảm ta thảm ô hô ai thai. Đại nhân, chúng ta khả năng bị lừa, dựa theo họ giang cùng lâu thị chi gian quan hệ đi xuống tra căn bản không tìm được người này. Hơn nữa giang thủ hạ kinh doanh thiết phô giống như cũng không bất luận cái gì không ổn. Mặt khác, lâu thị sau lưng thần bí tổ chức đột nhiên biến mất, thủ hạ đám người khắp nơi hỏi thăm, lại vô tung tích. Kinh triệu ý khí vô án dựng lên, âm yêu, hết thể đều là âm yêu. Người này từ đầu đến cuối đều biết chúng ta bước tiếp theo sẽ như thế nào làm, cho nên ở chúng ta làm ra bước tiếp theo trước đã làm tốt chuẩn bị, chúng ta như vậy cha không chỉ có cha không chỗ nào hoạch lại còn có tốn thời gian háo người, háo lực. Tam truyện ba cổ nhân mã. Hiện giờ ta kinh triệu y đi phủ nha người có thể phái đều phái đi ra ngoài nếu muốn mau chóng khiển hồi cũng đến 3 ngày ba ngày lúc sau thời cuộc đều thay đổi còn cha cái gì kia nha dịch nhược nhược hỏi một câu kia còn cha sao kinh Triệu y thì tức giận quăng một cái xem thường cuối cùng có không thể nề hà lắc lắc tay tính không cần cha xét, dù sao chúng ta cũng không có nhân thủ lại cha xét tạm dừng đi kia nha dịch lui xuống hôm sau Tô chiêm hồi chiều, hướng hoàng thượng đủ để bẩm báo. Hoàng thượng, sở hữu tình huống đại khái như thế. Hoàng thượng nghe vậy, thực vừa lòng gật gật đầu, thuận tay lại quát quát chính mình dâu, trường ngừ một tiếng, không tồi, không tồi. Tô ái khanh A chấm liền biết ngươi là nhất có khả năng, quả nhiên. Căn cứ vào ngươi diệt phỉ có công, chấm quyết định để bạt ngươi vì cấm vệ quân thống lĩnh, ngự tiền nhất phẩm đeo đao thị vệ, từ nay về sau tự do xuất nhập hoàng cung. Tô chiêm tiến lên tạ ơn, phía dưới đại thần một mảnh dư luận. Không ít đại thần nhíu mày biểu môi, nhìn nhìn phía trước nguyên bản thuộc về thượng thư lệnh hoàng đùi vị trí, cùng với thừa tướng Chu Vinh vị trí, giờ phút này đều là bỏ không, lại đột nhiên lại chen vào tới một người, bọn họ sắc mặt đều không tốt lắm. Có chút đại thần tỏ vẻ không ổn, hoàng thượng, tô đại nhân tuy rằng diệt phỉ có công, nhưng này chỉ là tiểu công còn không đến mức có như vậy lại thưởng Hùng chi lúc trước tô ra tham ô nhận hối lộ, hoàng thượng nói qua tô ra con cháu vịnh thế không được mướng người. Mặc dù lại tới thật sự mướng người, nhưng tô đại nhân cùng với tô ra đủ loại hành vi thật sự không thể đảm nhiệm này chờ chức quan. Vi thần cũng có này cho rằng. Vi thần. Không ít đại thần sôi nổi quỷ gối. Nay quý gối đại thần bên trong, tô chiêm thô sơ giản lược vừa thấy, không phải hoàng gia chính là chu gia. Chu ra mấy ngày nay từ thừa tướng Chu Vinh bị nhốt đánh vào ngục sau, điệu thấp không ít, nhưng lần này biết trong chiều lại muốn nhiều chỗ một phương thế lực, suy yếu bọn họ Chu ra địa vị sau cũng thiếu kiên nhẫn, lúc này mới đứng ra phản đối. Bất quá bọn họ phản đối là một chuyện, hoàng đế có nghe hay không lại là một chuyện khác? Hoàng đế đối Tô Chiêm đặc biệt hảo, kỳ thật chỉ là đơn thuần bởi vì Tô Chiêm là cái đọa tụ. Tinh thành mãn đường cái về tô chiêm lời đồn nói đều là hắn cùng một vị kêu giang nhất nhất thương nhân, chuyển cái kêu tiêu khó coi à. Vừa nhớ tới, hoàng đế liền nhữ mày nháy mắt, thoạt nhìn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, trong nội tâm miễn bản có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa, đoạn tụ hảo nhà, đoạn tụ so không dục nhưng có ý thứ nhiều, cứ như vậy, liền sẽ không lại có người trộm nghị luận hắn có phải hay không không rủ. Cho nên hoàng đế tâm tình rất tốt, Bắt đầu thân tiểu nhân, á không phải, là thân hiền thần sa tiểu nhân. Phía dưới phản đối thanh còn ở tiếp tục, hoàng đế cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái khác đồng đạo người trong, thái giám mưu gì, à, không phải, là hầu đế thiếu giam. Mưu gì, ngươi thấy thế nào? Mưu cực tuy rằng là cái thái giám, nhưng đầy mình tâm địa gian rảo quả thực chính là vì hoàng đế mà sinh, hãn toàn bộ đều là hoàng đế con run trong bụng. Hoàng đế muốn nghe cái gì nói cái gì, hắn đều biết. Cho nên giờ này khắc này chỉ là giả mô giả thức trang một phen đứng đắn sau đó từ từ kể ra vướt mông ngựa, y lì vi thần chi thấy, vì đế vì vương giả đều có một viên có thể chống thuyền tâm. Tô Đại Nhân tuy rằng từng có sai, nhưng cũng đã lập công chủ tội. Tô Gia tuy rằng có sai, Hoàng thượng cũng đã phạt, một khi đã như vậy, chuyện cũ cần gì phải nhắc lại. Nhắc lại, Này trong lòng thuyền đã có thể muốn thiên. Vưu cực người này, chữ to không biết một cái, lại đều có một cổ thông minh, dựa vào chính mình kiến thức nhưng thật ra tự học một bộ đạo lý lớn. Này đó đạo lý lớn nói ra lại cảm thấy thú vị, làm người nghe tới muốn cười, lại không thể không tán đồng. Kỳ thật lời này, nếu là đổi làm người khác nói, khả năng chính là cử cổ kim ví dụ, nói ai ai ai ba lần đến 10 không so đo hiểm khích trước đây linh tinh, sau đó nói cho hoàng thượng. Ngài như vậy tính toán chi ly có thất phong phạm. Nhưng như vậy vừa nói chính là ở lời nói sắc bén chỉ trích hoàng thượng, người như vậy, trên cơ bản vận làm quan cũng đến cùng. Viu cực còn lại là nói hài hước, lại điểm đến mới thôi, cho nên hoàng thượng nghe tới trong lòng rất là thoải mái, không được hiếp mắt gật đầu. Viu cực nói rất đúng, các vị nghĩ như thế nào? Không biết các ngươi này trong lòng, này trong bụng có thể khởi động một con thuyền? Chúng đại thần không hề có gì nghĩ. Hoàng đế liền như vậy vô an quyết định. Tô Chiêm càng là mượn cơ hội đem tam hô vạn tuế thở ra toàn bộ đại điện, ngoài điện còn có thể nghe được hắn thanh âm. Hạ chiêu sau, sở hữu đại thần đối hắn đều tránh mà Sa Chi, chỉ có view cực nhìn đến Tô Chiêm đi ở trước, vài bước đi tới, sóng vai mà đi, cô ý nói chuyện phiếm vài câu. Chúc mừng Tô Đại Nhân quan thăng tam phẩm. Tô Chiêm câu môi cười, chắp tay đáp tạ, còn phải đa tạ view cực đại nhân nói ngọt. Vì cực nghe xong lời này, trong lòng cũng thực thoải mái, cũng chắp tay lắp lễ đây đều là tô đại nhân chính mình công lao, đại nhân có công trước đây, bản quan chỉ là đem đại nhân công lao thuật lại một lần, ta cũng chỉ là đệ khẩu thôi. Tô Chiêm cười cười, cũng lấy đồng dạng khách khí ân cần miệng lươi trở về qua đi. Hai người ngươi nói ta hảo ta nói ngươi hảo đánh thái cực dường như vòng vài vòng, cũng coi như là đem lời khách sáo đều nói hết. Lúc ấy... Vưu cực xem tô chiêm ánh mắt giống như là xem đồng đạo người trong giống nhau, cảm thấy lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau, có thể cho nhau nâng đỡ, đồng yêu đại sự. Nhưng tô chiêm trong lòng cũng không như vậy tưởng, phù họa chỉ là ngoài ý muốn, bởi vì không phụ họa có vẻ chính mình quá mức cao lãnh, ngày sau tự nhiên là muốn tốt định, cho nên dứt khoát liền phụ họa vài câu. Mà mặt khác đại thần nghe bọn hắn ân cần lời nói, nha đều đau, các che lại quay hàm lắc đầu thở dài. Có chút lớn mật cố ý đi qua, bay tới một câu, ai, gian thần giữa đường. Tô Chiêm cùng Viu Cực nghe vào trong hai, đều không đi để ý tới, Vưu Cực càng là bởi vì tìm được đồng đạo người trong tâm tình sung sướng mà không để bụng người khác nói cái gì. Sau lại, Tạ Quang đã đi tới, nói là cùng Tô Chiêm có việc thảo luận, Vưu Cực đành phải liền đi trước một bước. Tô Chiêm lúc này mới hô khẩu khí, thu hồi ân cần ánh mắt, đổi hồi bình thường sắt mặt, cười nói. Người khác đều đang mắng tô mô gian thần, dùng cái gì tạ đại nhân còn muốn lúc này cùng tô mô tới gần, không sợ bị người khác một khối mang sao. Tạ quang cười nhạt có phải hay không gian thần chỉ bằng dăm ba câu cũng nhìn không ra tới, liền tính là, này cũng cùng ta không hề quan hệ. Cha án, không về ta quản, trị thần cũng không về ta quản, ta cần gì phải để ý tô đại nhân hay không gian thần. Tô chiêm cười ha ha, theo sau hỏi, như vậy tạ đại nhân tìm ta. Là tưởng quản cái gì? Tạ quang ánh mắt lười nhát nhìn về phía phương xa, cười như không cười nói, giang công tử cùng ngài hẳn là quan hệ phỉ thiền đi. hắn gần nhất tưởng khai thiết phô, ngươi cũng biết triều đình đối thiết phô luôn luôn xét duyệt cực nghiêm cách. Nguyên bản loại sự tình này định nhiều cũng chỉ đề cập đến hộ bộ, nhưng bởi vì là thiết, cho nên hoàng thượng lại làm hình bộ đúc kết tiến vào. Cho nên, ngươi hiểu được, ta tuy rằng là hình bộ thị lang. Nhưng có đôi khi thượng thư đại nhân lo liệu không hết quá nhiều việc cũng sẽ làm ta hỗ trợ. Có lẽ xét duyệt thiết phô sự chính là ta tới qua tay. Tô Chiêm nghe hắn nói nửa ngày, đại khái nghe ra ý tứ tới, Tạ đại nhân cùng ta nói này đó, hay không muốn hỏi, Giang nhất nhất khai thiết phô sự hay không từ ta ở trong đó bảy miêu tinh kế. Tạ quăng cười nhạc, con ngươi trợn chuyển khôn khéo, Tô đại nhân nghĩ sao? Tô Chiêm trả lời, tuy rằng ta cùng Giang nhất nhất quan hệ phỉ thiện. Nhưng việc này ta đích xác không biết. Ngươi cũng biết, khi đó tô mô ở Hà Tây, không rảnh bận tâm giang nhất nhất sự, càng là biết chi rất ít. Tạ quang hiểu rõ gật gật đầu, không nói thêm nữa, nên ngang ra cửa cung. Tô chiêm nhưng thật ra lo lắng lên, hắn vì sao phải hỏi như vậy, hay không tra được cái gì, vẫn là tưởng thử cái gì. Tô chiêm sau khi trở về đem việc này cùng lâu ý cái cảnh nói nói, lâu ý cái cảnh nghe xong không dám gật bựa, ta xem. Hắn không nhất định ở thử, cũng có khả năng tưởng tới gần. Có lẽ, hắn chỉ là tưởng hiểu tận gốc dễ sau cùng ngươi liền thành một đường. Thô chiêm càng thêm khó hiểu, nói như thế nào. Lâu ý cái cảnh giải thích nói, còn nhớ rõ tiêu thị mất trí nhớ sau ta ăn mặc hoàng gia gia đình phụ, cố ý chờ nàng tỉnh lại, vì nàng chỉ dẫn phương hướng việc này sao. Nhớ rõ, này vốn dĩ chính là cái kế hoạch. Ngươi nói muốn cùng tạ ra nhức lên quan hệ, ta hiểu được. Ý của ngươi là kế hoạch sinh ra hiệu quả, hiện tại tạ gia chủ động tới xả quan hệ. Lâu ý cái cảnh khôn khéo cười, không được gật đầu, nguyên bản cùng tạ gia nhắc lên quan hệ là kiện phi thường phiền tài sự, ngươi cũng biết tạ quang không phải người hồ đồ, hơn nữa lúc ấy lại có Hoàng Bùi từ giữa lúc kết, ta không thể trắng ra cho thấy vì ngươi xả quan hệ ý đồ, đành phải cùng Hoàng Bùi nói là vì giúp hắn xả quan hệ. Như thế, hắn mới có thể nguyện ý cho mượn ra linh phục. Như thế ta mới có thể giá họa cho Hoàng Bùi. Ta tưởng, cứ việc lần trước dùng nho nhỏ mê hoặc kế hoạch, cách ra tạ quang đối Hoàng Bùi tầm mắt, nhưng chỉ cần hơi vừa động não, hắn vẫn là sẽ phát hiện, có lẽ hiện tại, hắn đã phát hiện, bắt đầu hoài nghi tiêu thị mất trí nhớ sự hay không cùng Hoàng Bùi có quan hệ. Mà hắn nguyện ý cùng chúng ta xả quan hệ, chỉ sợ là bởi vì ta giúp hắn hòa hoãn tiêu thị cùng tiêu thống lĩnh quan hệ, liền tán thành ta là người mà ta lại cùng ngươi có quan hệ, bởi vậy cũng gián tiếp tán thành ngươi. Thô chiêm gật gật đầu, cảm thấy có lý. Đoán việc như thần, tạ quăng thật sự hoài nghi thượng hoàng đùi. Hơn nữa lúc này, tạ gia phái ra đi mật thám hồi báo, nói là hoàng đùi từ khi bị hoàng thượng hạ lệnh ở nhà nghỉ ngơi sau, liền thật sự chỉ là ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ là ngẫu nhiên cũng có bùng nổ tính tình thời điểm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tính tình càng ngày càng kém. Cho nên mật thám cho rằng Hoàng Bùi nội tâm vẫn là rất muốn thượng chiều bởi vì hoàng thượng không cho phép làm hắn trong lòng nén giận bị đè nén Tạ Quang cảm thấy rất có đạo lý đồng thời hắn lại nghĩ tới một cái đồng dạng làm hắn nén giận người tới không khỏi càng thêm vào mò kêu lâu thị đâu gần nhất nhưng có động tinh gì hắn Hoàng Bùi là cái trong mắt không dung xa người lại há có thể chịu được một cái người khác nữ nhân ở chính mình trước mặt xuất hiện hắn có từng đánh chửi quá lâu thị Ám ảnh lắt đầu, đánh chửi nhưng thật ra chưa từng, chính là không đi lâu thị trong phòng. Cũng phải người giam lòng nàng, không cho lâu thị ra cửa. Tạ quang nghe vậy, đáy mắt lộ ra như sở liệu quan mang, quả nhiên như thế, hắn hoàng đùi chính là loại người này. Ngược lại là tô chiêm ra sở liệu, ta còn tưởng rằng hắn loại này cảm kích người ở biết được câu yếm người bị đoạt sau nhất định trả thù cùng phản kích. Không những không có, ngược lại cùng nam nhân khác gái muội không rõ. Tuy rằng kết quả này đại gia ngoài ý muốn, nhưng cũng là tình lý bên trong. Bất quá ngươi nói lâu thị đối ai cảm tình là thật sự, lại hoặc là nàng đối bọn họ cảm tình đều là thật vậy chăng? Đại nhân gì ra lời này? Ám ảnh hỏi. Tạ Quang Đáp, lần trước giang nhất nhất trải qua tạ Gia Khi, vừa lúc cũng là hoàng gia lâu thị nháo nhảy sông thời điểm. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Như thế nào khiến cho chúng ta cho rằng hoàng gia cứu tiêu thị thời điểm? Giang nhất nhất vừa lúc xuất hiện, hơn nữa phủi sạch nàng cùng hoàng gia căn hệ. Hắn nói cứu tiêu thị ngày ấy lúc sau vừa lúc tử hoàng gia rời đi. Hơn nữa lại vừa lúc khi ta hoài nghi này vừa ra hay không hoàng gia tự đạo tự diễn diễn thời điểm, lâu thị lại vừa lúc nghẻ sông. Sau đó hoàng gia nhiều như vậy gia đình xuất hiện ở tạ phủ cửa liền có hợp lý giải thích. Này hết thảy đều quá hợp lý, liền bởi vì quá hợp lý, cho nên liền không hợp lý. Lâu thị nhảy sông là bởi vì cái gì? Bởi vì gả cho hoàng bùi mà không thể cùng tô chiêm ở bên nhau cho nên muốn nhảy sông tự vận. Nếu đều nghĩ tới nhảy sông tìm chết. Hiện giờ liền tính bị giam lỏng lên, nàng tự nhiên có thể cắn lươi tự sát. Một cái một lòng muốn chết người, luôn có ngàn vạn loại muốn chết phương pháp. Nhưng hôm nay còn không phải hảo hảo ở trong phủ nốc. Hơn nữa lâu thị nhảy sông thời điểm nhưng có người thấy. Người thấy sao? Ám ảnh lắt đầu. Thuộc hạ không phát hiện, thuộc hạ lúc ấy còn cố ý hỏi thăm một chút, tựa hồ người khác cũng không phát hiện, có lẽ thấy người có, chỉ là không gặp được mà thôi. Tạ quang lắc đầu, có lẽ, này căn bản chính là một hồi âm yêu, căn bản không có lâu thì nhảy sông sự, đều là bịa đặt ra tới, bởi vì không ai nhảy sông cho nên không ai thấy. Ám ảnh kinh ngạc, nghĩ lại sau lại cảm thấy rất có đạo lý. Cùng lúc đó, Hoàng Bùi cũng càng nghĩ càng thấy ớn nghĩ đến, ta bị lừa. Nữ nhân này lại gắt ta, ta bị lừa Như vậy tưởng tượng nguyên bản tức muốn hụt máu hoàng bùi càng thêm tức muốn hụt máu, đem trong phòng đồ vật tạp cái nát như, hạ nhân không dám tới gần, chỉ có thể đi thỉnh hoàng lao phu nhân. Hoàng lao phu nhân tới, mắt lạnh trách cứ hạ nhân vô năng, đồng thời lại trách cứ nhi tử táo bạo. Này đều khi nào ngươi còn cái dạng này? Ngươi rõ ràng biết, hoàng thượng làm ngươi nghỉ ngơi chính là không nghĩ làm ngươi nhúng tay lục bộ thượng thư sự. Lúc này ngươi còn hành động theo cảm tình, ngươi đây là ngại chuyện xấu không đủ nhiều nha. Ta bị lừa, nương ta bị lừa. Nữ nhân kia căn bản không yêu ta, cũng sẽ không cho ta cơ hội, lại muốn lợi dụng ta. Nàng căn bản tưởng kéo suy sụp chúng ta Hoàng gia. Hoàng lão phu nhân hừ lạnh, mặt mày vừa nhấc, lạnh lùng nói, ta đã sớm nói qua nữ nhân này không thích hợp ngươi, cũng không nghĩ làm ngươi cuốn đi vào, nhưng ngươi cố tình càng lún càng sâu. Hoàng đùi hủ rũ cụp đuôi trầm mặt một hồi, nâng lên tay khi thay đổi cá nhân dường như điên cuồng lên, trong ánh mắt cũng biểu lộ nùng liệt tạ ác. Không được, ta không thể làm nàng gian kê thực hiện được, người tới, người tới. Hoàng đùi vội vàng gọi tới thủ hạ, mệnh lệnh nói, đi, tìm tốt nhất đại phu, mau chóng chữa khỏi tiêu thị mất trí nhớ chứng. Đồng thời, nghĩ cách đem lâu ý đi cảnh làm hại tiêu thị mất trí nhớ sự nói cho tiêu chính. Thủ hạ lập tức đi làm. Hắn đến thời điểm, tiêu gia gia đình nói, tiêu chính đã bị người thỉnh đi ra ngoài, người kia họ liêu. Hoàng phủ thủ hạ cụ thật bẩm báo, hoàng đùi làm thủ hạ vô luận như thế nào đều phải nhìn chầm chầm tiêu chính, một có cơ hội nhất định phải nói. Đến nỗi cái kia họ liêu người đi, hắn thật đúng là không biết là người nào. Chỉ có lâu ý kể cảnh biết, cái này liêu người chính là liêu tam. Không sai, lúc trước tiêu đang theo lâu ý kể cảnh nói muốn từ thường. Lâu y cảnh cũng đáp ứng rồi, liêu tam là nàng phái đi tìm tiêu chính, lúc này đã về tới nông trang. Lâu y cái cảnh cũng ở, vẫn là nam nhân trang điểm, đối ngoại xương chính mình là giang nhất nhất. Lâu y cái cảnh mang theo tiêu chính giới thiệu tình huống nơi này, tiêu thống lĩnh, tình huống chính là như thế, ta hiện tại làm chính là bán hương thảo sinh ý, hợp tác đại lao bản chính là ngàn nhan khách chủ chủ nhiễm lao bản. Bất qua khác ngành sản xuất, ta cũng tưởng có điều nếm thử. Chỉ là trước mắt tạm vô Tiêu thống lĩnh nếu là vẫn như Cũ nguyện ý cùng ta học làm buôn bán Ta nhưng thật ra kiến nghị ngươi đi Theo liêu tam đi nhạc châu huyện nhìn xem Nơi đó có ta rất nhiều bằng hữu Bọn họ sẽ chiếu cấu ngươi Cũng sẽ giáo ngươi Tiêu chính nhìn lướt qua này Vài mẫu đồng ruộng Cảm khái mấy khối điển Mấy viên miêu là có thể kiếm đồng tiền lớn Này kiếm tiền tốc độ tựa hồ so với Hắn làm thống linh tới còn nhanh Lại còn có nhiều Hắn nhìn này khối nông trang sau bỗng nhiên đối tử thương hưng thú càng ngày càng nồng hậu, lần nữa tỏ vẻ nguyện ý đi Nhạc Châu huyện hảo hảo học tập. Lâu Y Kỳ cảnh đáp ứng rồi, tức khắc gan bài ngựa xe, tiêu chính mang lên tiêu thị, theo Liêu Tam xuất phát. Xuất phát lúc sau, lại có một đợt người hướng cùng phương hướng đi, có người thấy. Nơi này nông trang rất ít có người ngoài lui tới, hơn nữa vẫn là lén lút, tưởng không làm cho người chú ý đều khó. Việc này thực mau truyền tới Lâu Y Kỳ lỗ tai. Lâu ý cảnh lại theo bản năng nghĩ tới Chu Nhiễm. Cái này Chu Nhiễm cũng là cái thâm tàng bất lộ người, chính mình họ chưa bao giờ chịu lộ ra, mà nàng bởi vì một cái tên giả tự tính sai, viết giang theo gió, đã bị hắn ép hỏi nửa ngày. Hơn nữa, Chu Vinh còn ở Đại Lao đóng lại, Chu ra gia tộc mệnh huyền một đường, Chu Nhiễm lúc này không có khả năng trơ mắt nhìn gia tộc xuống dốc mà không làm bất luận cái gì cử động. Cho nên muốn tới muốn đi. Lâu ý đi cảnh nghĩ đến có khả năng nhất người chính là Chu Nhiễm. Tiểu tử này ở sinh ý thượng thành tiểu cùng ảnh hưởng, đúng là lâu y đi cảnh suy nghĩ muốn thành tiểu cùng ảnh hưởng, chỉ là một cái đã thành công một cái mới muốn bắt đầu. Như vậy, nếu ý tưởng giống nhau, mục đích hẳn là cũng sắp xỉ, hơn phân nửa đều là vì củng cố địa vị, chỉ là lâu ý đi cảnh chỉ nghĩ củng cố nàng cùng tô chiêm địa vị, mà Chu Nhiễm tưởng củng cố toàn bộ Chu gia địa vị, mượn cơ hội phiên bản. Cho nên, nhất định là, tường đến tận đây, lâu y ghi cảnh châm trọc cười, theo sau lại mã bất đình để chạy tới ngàn nhàn khách. Chu nhiễm giờ phút này đang ở phiên chướng trong tiệm còn không có khách nhân, lâu y ghi cảnh đi vào, hắn liền ném xuống sổ sách thắng lại đây. Lâu y ghi cảnh đi qua đi, tùy tiện đảo qua, liền quét đến một cái thật lớn con số, cái này con số lại vừa lúc đánh dấu lợi nhuận. Bởi vậy có thể thấy được. Chu nhiễm thật sự bởi vì ngàn nhan khách kiếm lời không ít tiền. Lâu y kỳ cảnh cười, chu lão bản thật đúng là làm buôn bán một phen hào thủ. Chu nhiễm nghe được lâu y kỳ cảnh nói ra chính mình họ khi hung hăng kinh ngạc một phen, nhưng kinh ngạc qua đi cũng không phủ nhận, cười nói, Giang lão bản cũng không kém. Có thể đem hương thảo loại như thế xuất sắc, đủ thấy này lợi hại. Lâu y kỳ cảnh có lệ tính cười vài câu, rồi sau đó lãnh đạm xuống dưới, chu lão bản. Chúng ta đều là người làm ăn, sinh ý thượng nuôi tới, cũng đều là chính thức. Ngài nếu là đối ta có cái gì bất mãn, có thể nói thẳng, không cần thiết phái người theo dõi, còn theo dõi ta người. Chu nhiễm nghe buồn bực, lại cảm thấy đối phương là ở nói giỡn, không khỏi cười nhạt cười. Ta, ta vì cái gì muốn phái người theo dõi người của ngươi. nay đối ta có ích lợi gì, ngươi lại không phải ta địch nhân, ngươi nói đúng không? Lâu ý cái cảnh ngẹn lời. Hắn nói rất có đạo lý, thả như vậy dễ hiểu dễ hiểu đạo lý chính mình lại sơ sót, xem ra thật là bởi vì biết Chu Nhiễm là chu ra người sau, quá mức phòng bị mà trở nên đa nghi lên. Vẫn là chính mình quá vào trước là chủ, tổng cho rằng bọn họ sẽ làm ra này một bước, cho nên thật tới rồi có này một bước thời điểm, liền sẽ theo lý thường hẳn là nghĩ đến là bọn họ. Louis cảnh nhấp nhấp miệng, một lần nữa tổ chức câu nói, "Thực xin lỗi Chu lão bảng, là ta hiểu lầm." Chu nhiễm câu môi cười nhạt, đáy mắt toát ra vài phần thưởng thức, theo sau lại bổ sung một câu, thật không dám dâu ta ở kinh thành vòng vẫn là rất đại. Nhưng cũng chỉ hạn chế với hương liệu ngành sản xuất, khác ngành sản xuất người quen không nhiều lắm. Giang công tử nếu là cái thiên phú dị bẩm người, cùng với như vậy giúp đỡ ngươi lão bản làm việc, không bằng chính mình ra tới làm một mình, nghĩ đến ngươi sinh ý đầu bóc, làm một mình hoàn toàn có thể. Đến lúc đó cũng vừa lúc giúp đỡ chu mỗ mở rộng ngành sản xuất lĩnh vực, để ngày sau chu mỗ mặt khác phát triển khi có cái thích hợp tham khảo. Lâu y thì cảnh phúng cười, chu đại công tử nãi đường đường thừa tướng chi đệ, liền tính không làm buôn bán, dựa vào thừa tướng thanh danh, này kết giao nhân viên cũng là cực lớn, cần gì ta tới hỗ trợ. Liền tính ngài đối khác ngành sản xuất không hiểu nhiều lắm, có thể ngài thân phận địa vị, luôn là tiếp xúc quá, cho nên càng không cần giang mỗ tại đây hạt chỉ huy đi. Khi thật, Chu Nhiễm nói như vậy, chủ yếu tưởng kéo lâu y đi cảnh tiến vào, kế hoạch của hắn cùng mục đích cùng lâu y đi cảnh giống nhau. Lâu y đi cảnh cũng ở rất xa bồi dưỡng một cái thương hội, Chu Nhiễm cũng là, nếu mọi người đều là giống nhau, cần gì phải cho nhau gia nhập, chi bằng các làm khác. Cho nên lâu y đi cảnh cự tuyệt. Tại hạng ngu muội không hiểu khác ngành sản xuất, chỉ biết một lòng một dạ nghe theo lão bản An bài, láo bản làm ta như thế nào làm ta liền như thế nào làm. Chu nhiễm nghe vậy, nhợt nhạt cười, ánh mắt mang theo khôn khéo, trên mặt lại không nói toạc, biết rõ nàng cái gọi là giang theo gió cái này lao bản cũng không tồn tại, cũng chỉ đương tồn tại nói, ai có trí nấy, một khi đã như vậy, chu mô cũng không miễn cưỡng. Lâu y cái cảnh gất đầu, lúc này tô chiêm từ bên ngoài tiến vào, khẩu khí mang theo vài phần ghen tuông, xem chu nhiễm ánh mắt cũng thực cảnh giác, nam nhân thúi, chết đi đâu vậy, làm ta một hồi hảo tìm. Lâu ý cảnh nghe kỳ quái biệt nữ khẩu khí, nhìn không được khởi nổi ra gà, nhưng ngại với Chu Nhiệm ở bên, cũng chỉ có thể ra vẻ hưởng thụ đi qua đi, hống nữ nhân giống nhau hống Tô Chiêm. Tô Chiêm thuận thế nâng lên nàng cánh tay đặt tại chính mình trên vai, sau đó rửa qua đi, lâu y cái cảnh nháy mắt cả người giống như bị treo ở trên cây giống nhau, trường hợp lại biệt nữ lại xấu hổ. Đừng nói Chu Nhiệm nhìn lược có vài phần không khỏe, chính là lâu y cái cảnh chính mình cũng có chút tưởng phun. Tô Chiêm A Tô Chiêm phiền thoái ngươi không cần diễn như vậy phù hòa được không? Tô Chiêm mới mặc kệ này đó, trực tiếp đem Lâu Y thì cảnh rán ở chính mình trước ngực. Lâu Y thì cảnh tránh thoát không được, chỉ có thể yên lặng đổ mồ hôi. Trường hợp này Chu Nhiễm xem thật sự có chút buồn cười, vị này nghĩ đến là đỉnh đỉnh đại danh Tô Chiêm Tô Đại Nhân Y. Tô Chiêm ngật đầu, đúng là tại hạ. Lâu Y thì cảnh lược hiện mất mặt, Chu Nhiễm cái gọi là đỉnh đỉnh đại danh. Hẳn là chỉ chính là Tô Chiêm Hảo Nam Phong sự đi, cho nên ngôn ngữ có vài phần châm trọc ý vị. Nhưng Tô Chiêm lại rất tiếp thu, cứ việc hai người đều biết đây là diễn kịch, nhưng Hảo Nam Phong liền không thể hắn là công nàng là chịu sao. Như vậy công thủ điên đảo thật đúng là có chút tiếp thu vô năng, ngay cả lâu ý cảnh chính mình đều có chút tưởng nôn. Tô Chiêm xem thấu nàng các loại không tiếp thu, đành phải bung lỏng tay ra, làm nàng tự do rơi xuống đất. Chu nhiễm nhìn hiếm lạ buồn cười một mặt, nhưng thật ra ở buồn cười khi lại thấy được một khắc mặt, đồng nhiên con ngươi trật lóe, ánh mắt lộ ra thâm ý. Tô chiêm ghen tung chính đủng, không nghĩ ở lâu, lôi kéo lâu ý cảnh liền đi rồi. Đám người đi rồi, chu nhiễm mới kêu người tiến bảo, là chính hắn thân tín. Thân tín đi rồi đi lên, cung kính hỏi, ra có gì phân phó? Chu nhiễm mị mắt nghĩ lại tưởng, hỏi, ngươi có thể thấy được quá lâu thị? Gia chỉ chính là thượng thư lệnh Hoàng Bùi Hoàng Đại Nhân Thiếp. Không tồi. Nghe đồn cái này lâu thị xinh đẹp như hoa, tuy là tái giá chi thân lại vẫn như cũ dáng người thức thà, này đây dẫn tới tô chiêm thất ý, Hoàng Bùi nổi điên. Nhưng cái này lâu thị đến tuột cùng hay không cùng nghe đồn gần, lại chưa từng gặp qua. Hơn nữa ta luôn có một loại cảm giác, ở nào đó cơ hội hạ ta đã gặp qua lâu thị, chỉ là chính mình không biết thôi. Thân tín nói. Ra nếu muốn biết lâu thì rốt cuộc trông như thế nào, đi hoàng phủ vừa thấy liền biết. Xem. Thấy thế nào? Hoàng bùi có thể tùy tiện làm chính mình nữ nhân cho người khác xem. Thân tín cười nhạt, ánh mắt lộ ra lòng dạ, ra không phải nghiên cứu chế tạo mới nhất hương liệu sao. Cái nào nữ nhân cũng có thể ngăn cản được hương liệu dụ hoặc, lại có cái nào nam nhân nhẫn tâm không cho nữ nhân mua một ít. Chu nhiễm nghe vậy cười ha ha, tay phải vỗ nhẹ nhẹ thân tín bả vai, khen ngợi nói. Ta quả nhiên không nhìn là ngươi. Kết quả là, chu nhiễm mang lên chính mình tân nghiên cứu chế tạo hương liệu đi một chuyến hoàng phủ. Hoàng Bùi biết được một cái bán hương liệu người làm ăn cầu kiến, kỳ thật cũng không muốn gặp, rốt cuộc chính mình là quan nhân ra là thường không có gì hảo nói. Nhưng nhân ra luôn mãi cầu kiến, đành phải thỉnh. Mới đến lúc sau mới đang nói phun chung biết được vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh ngàn nhan khách hương liệu thương, nhiễm, lúc này mới lại gọi người đổ trà tới. Chu nhiễm nhìn đến này chi tiết trong lòng hiểu rõ, cái này hoàng đùi là không quá thích thương nhân. Nhưng ai kêu chính mình không phải hoàng thương hơn hẳn hoàng thương đâu, hoàng đùi lại là thấy được điểm này, mới lại gọi người lo pha trả tới. Chu nhiễm cũng không để bụng những chi tiết này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ý, liền hỏi hoàng đại nhân không mừng hương liệu, cho nên không mua hương liệu, cũng liền không biết tại hạ trong tay đang có một khoản tân hương liệu, muốn tìm lâu gì nương thử xem. Hy vọng Lâu Di Nương có thể hỗ trợ, thay ta này hương liệu khai hỏa thanh danh. Hoàng Búi nghe vậy, nghiêm túc hỏi lại, vì sao Phi Lâu Thị không thể, chẳng lẽ nhiễm lao bản thanh danh bên ngoài còn chưa đủ khai hỏa danh tiếng? Còn nữa, Kinh Thành Nữ Tử có rất nhiều, Hà Tất Phi nàng không thể. Chu Nhiễm cười nói, Kinh Thành Nữ Tử là nhiều, nhưng không hiếm lạ. Lâu Di Nương không phải ngoại lệ, nhưng Hoàng Đại Nhân là cái ngoại lệ. Hoàng Đại Nhân không mừng hương liệu. Trên người cũng liền không quải bất luận cái gì hương liệu bao. Ta nhớ rõ hoàng lão phu nhân giống như thích, nhưng vì chiếu cố đại nhân cảm thụ cũng liền không mua hương liệu. Nếu, lâu gì nương bỗng nhiên quải mang theo hương liệu, người khác liền sẽ càng thêm tò mò. Là cái dạng gì hương liệu thế nhưng có thể dẫn tới luôn luôn không mua hương liệu hoàng đại nhân đồng ý lâu gì nương mua. Như vậy, không cần lại nhiều manh ới, ta hương liệu danh tiếng liền đánh đi ra ngoài. Này so thỉnh bất luận cái gì hiểu công việc nữ tử lại đây giảng giải hương liệu ưu điểm tới đơn giản dễ dàng, thả hiệu quả kinh người. Hoàng búi nghe vậy, cười lạnh vài tiếng, nhiễm lao bản quả nhiên là người làm ăn, làm việc đều rất có đầu vóc. Nhưng như vậy, ta nữ nhân chẳng phải là muốn xuất đầu lộ diện. Lâu thị nàng tuy rằng là cái thiếp, nhưng cũng là ta thiếp, ta thân là thượng thư lệnh, làm chính mình thiếp bên ngoài xuất đầu lộ diện, ta thể diện hướng nào gác Người đây là dấm lên ta mặt mũi hướng lên trên bò nha. Hoàng Bùi Kỳ thật biết Chu Nhiễm ý tứ, chỉ là không nghĩ thúc đẩy này bốn sinh ý liền tự nhiên mà vậy đem nói trọng. Mà Chu Nhiễm lại với lúc là cái ái tích của người, càng là như thế, hắn càng là kiên trì, đại nhân có thể không cho di nương ra hoàng phủ. Ta chỉ cần thúc đẩy sự thật này, chứng minh đích sắc có hoàng gia người mua quá hương liệu liền có thể. Thả bởi vì là cầu người hỗ trợ. Này hương liệu tại hạ miễn phí đưa tặng, liên quan Hoàng Lao Phu Nhân cũng cùng nhau đưa tới. Hoàng Bùi nói, nếu ngươi đều suy xét tới rồi Lao Phu Nhân, kia vì sao không cho lão Phu Nhân giúp ngươi mở rộng, dù sao, ngươi muốn còn không phải là Hoàng Phủ ngươi sao, têu lão Phu Nhân cũng hảo di nương cũng thế, lại có cái gì khác nhau, ngược lại là ta cảm thấy têu lão Phu Nhân hỗ trợ, hiệu quả sẽ tăng tốt. Chu Nhiêm cẩn thận giải đáp. Này khoảng hương liệu nhằm vào chính là tuổi trẻ nữ tử, cho nên chỉ có thể là lâu di nương. Vậy được rồi, người đem hương liệu bông, ta sẽ đưa quá khứ. Cái này chu nhiễm lực có khó xử khải khẩu nói, này hương liệu thiết kế độc đáo, không phải đứng ở bên hông, mà là mang ở trên tay. Bởi vì chúng ta đem hương liệu phùng ở giải lụa, mà giải lụa là hoàn ở trên tay, cho nên muốn căn cứ thủ đoạn lớn nhỏ thích hợp điều chỉnh giải lụa cho nên cần trước nhìn xem lâu di nương thủ đoạn lớn nhỏ. Hoàng búi nghe vậy, nữ mày giận dữ, như vậy phiền thoái. Chu nhiễm xấu hổ cười nhạt, hắn xem như nghe ra tới, chính là vô luận như thế nào đều sẽ không làm chính mình thấy lâu thị, ngược lại chính mình nói thêm gì nữa sẽ chọc hắn giận dữ, cho nên nói tới đây lại chạy nhanh viên trở về, kỳ thật giống nhau nữ tử thân hình không sai biệt lắm, thủ đoạn lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần lâu di nương không phải thiên béo cũng không phải thiên lầy, đại nhân có thể tìm cái dáng người tương tự nha hoàn lại đây ta ngàn nhắn khách. Chờ ta làm tốt giải lùa lại làm nhà hoàng đưa tới. Hoàng Bùi lúc này mới tùng biểu tình đáp ứng rồi. Chu nhiễm trước cáo tử. trở về khi thân tín vừa lúc điều tra đến một ít tin tức, vội vàng lại đây bẩm báo, ra, ta tra được một ít không thể tưởng tượng chi tiết. Theo ta ghé vào hoàng gia hậu viện trên tường quan sát một ngày. Lâu thị hậu viện, trừ bọt thật mạnh thủ vệ ngoại không thấy bất luận cái gì xuất nhập, theo lý thuyết lâu thị cũng là cái đại người sống đi, dù sao cũng phải đưa khẩu cơm ăn, liền tính không phải một ngày tăm đốn, một ngày một đốn cũng đúng. Nếu là vài thiên không ăn cơm, không phải chết đói. Chù nhiễm nghe minh bạch ý của ngươi là, lâu thị khả năng đã chết, lại hoặc là căn bản không ở trong đó. Nhiều người như vậy thật mạnh gắt chính là vì che giấu này hai cái bí mật. Thân tín ngợt đầu, sắc có này suy đoán. Vậy càng thú vị chu nhiễm đối này để lộ ra cảm thấy hương thú biểu tình. Cùng lúc đó, tạ phủ ám ảnh tới báo, tạ quăng cũng đồng dạng thu được tin tức này, tạ quăng cũng làm này phòng đoán. Hoàng bùi người này trong mắt không rung xa. Lâu thị là tái giá chi thân, hắn chính là thiệt tình thích cũng chịu không nổi tầng này thân phận. Dưới tình huống như vậy, hắn đích xác có khả năng làm ra giết hại lâu thị hành vi. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể ở người sống trong lòng giữ lại hoàn mỹ nhất sạch sẽ một mặt. Nhưng nếu là lâu thị trốn đi, hoàng bùi lo lắng bị người phát hiện mượn này bẩm báo hoàng đế kia bị hoàng đế lấy tội khi quân trị tội, cho nên vây lên cũng không phải không có khả năng. Cái này lâu thị chính là kỳ nữ tử, nàng lúc trước hai lần uy hiếp quá hoàng thượng, hơn nữa sau lưng lại có ngang dọc đan sen thế lực, hã là người bình thường có thể giết chết. Nghe đại nhân như vậy phân tích. Tựa hồ người không ở trong phủ khả năng tính càng cao. Nếu quả không ở trong phủ, như vậy nàng sẽ ở nơi nào, lại là dùng cái gì thân phận? Tạ ra ám ảnh buồn bực. Tạ quang kinh này đề điểm, trước mắt rộng mở thông suốt, cấp khó dằn nổi nói ra một người tới, giang nhất nhất. Lâu thị rất có khả năng chính là giang nhất nhất. Mà bên kia, Chu Nhiễm cũng nghĩ đến điểm này, đồng thời kinh hô ra tiếng, theo sau lại kiềm chế không được hưng phấn, tán thường lên, kỳ nữ tử thật là kỳ nữ tử cũng Thế nhân tuyệt đối không thể tưởng được, một nữ nhân mặt ngoài ngốc tại hoàng phủ đại môn không gia nhị môn không mại, như là khuất phục với một đạo thánh chỉ dưới, ngoan ngoắn làm khởi người khác chi thê. Trên thực tế, nàng sớm đã nữ giả nam trang sen lẫn trong âu hiếm người bên người, mà ô hiếm người vì cùng nàng ở bên nhau, không tiếc bị người ta nói thành là đoạn tụ. Bực này hy sinh, bực này dũng khí, đích xác yêu cầu cho nhau cổ vũ cùng nâng đỡ. Chu nhiệm nghĩ đến điểm này sau bỗng nhiên từ người đẩy mình, nghĩ tới chính hắn thân sinh trải qua. Đã từng khi nào hắn cũng có một đoạn khắc cốt minh tâm yêu say đám, bọn họ đều tránh thoát gia đình trói buộc, lớn mật đi ở cùng nhau. Kỳ thật khi đó hắn lá gan còn rất nhỏ, bách với phụ thân uy nghiêm không dám có bất luận cái gì phản kháng. La nàng, nàng không màng trong nhà phản đối dứt khoát kiên quyết cùng hắn đi tới cùng nhau. Đây là dũng khí. Bởi vì này phân dũng khí mới cổ động hắn phản kháng phụ thân, cuối cùng bọn họ đều ở bên nhau. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, hồng nhan bạc mệnh, này đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình cũng tới rồi trung điểm, nghĩ đến đây, một viên rộng rãi tâm đống nhiên căng thẳng, trở nên đau thương ưu sầu lên. Này đoạn không giải trải qua lại cho hắn thật dài hiểu được, dũng khí là muốn cho nhau cho, đơn phương dũng khí không chiếm được bất luận cái gì. Tô chiêm cùng lâu thị trải qua đó là một hồi thật lớn dũng khí cùng thiêu chiến. Chu nhiệm đánh tâm nhãn bội phục, đồng thời cũng càng thêm tò mò bọn họ quá vãng trải qua, làm thân tín tiếp tục đi xuống nói. Thân tín nói, tô chiêm tô đại nhân cùng lâu thị ban đầu ở Nhạc Châu huyện cùng Vỗ Ninh huyện khi có rất nhiều chuyện xưa truyền lưu. Trong đó nhất khen ngợi đó là nàng cùng tô chiêm tô đại nhân nhân duyên. Nghe nói ban đầu là tô đại nhân cưới lâu thị. Đơn giản là tô ra ra mẫu không đồng ý, thường xuyên làm ẩm ý, tô đại nhân cuối cùng bất đắc dĩ cùng lâu thị hợp ly. Sau lại tô đại nhân cao trung sau rời đi tô ra, lâu thị cũng bởi vì lò gạch xưởng mà thanh danh thức hởi, thành vô ninh vùng tiếng tâm lừng lây thương nhân. Ở cao trung ngày đó, tô ra chủ mẫu lại tới đại náo, tô đại nhân dưới sự tức giận ở rể lâu ra, lâu thị lấy hoàng kim mười dương, bạc trắng mười dương, vàng bạc trâu áo. Lăng la tơ lũa các mười dương lễ hỏi nên thú tô đại nhân. Đến tận đây, này đoạn nhân duyên liền thành giai thoại, vô ninh huyện muôn vàn thiếu nữ trong lòng điển phạm. Hảo, hảo. Chú nhiễm nghe vậy, trong mối cảm xúc nổ ngang, trong lòng cũng yên lặng mà cầu nguyện bọn họ có thể bạch đầu dai lão Cùng thời khác đó, cũng đang nghe tạ quang cũng xúc động sâu đậm. Tạ quang đến nay cô độc một mình, tuy rằng là cái ôn nhuận ngọc như người, nhưng trong xương cốt vẫn là thực chất pháp. Đối với nam nữ việc rốt đặc cán mai, chưa bao giờ có quá một đoạn chẳng sợ thoáng mặt đỏ tim đập yêu say đắm Cho nên nghe chi, liền rất là xúc động, liền cùng tầm thường thiếu nữ giống nhau bức thiết khát vọng có một đoạn yêu say đắm nhưng tưởng tượng đến nơi đây, lại nhịn không được muốn cười, chính mình như vậy thiếu nữ hoài xuân hay không quá hạ giá. Vô luận là tạ ra bên này vẫn là chu gia bên này, bọn họ từng người phái ra đi người tìm hiểu tới tin tức, đều cũng đủ chứng minh rồi một sự kiện. Giang nhất nhất chính là lâu thị. Chỉ là hiện tại khuyết thiếu chứng cứ, tạ quăng nhưng thật ra bỗng nhiên không nghĩ truy cha đi xuống, bởi vì có nghị thẩm thành toàn bọn họ, hơn nữa lâu thị giúp đỡ hắn muội muội muội phu hòa hảo trở lại, cũng là công lớn một chuyện cho nên không nghĩ cha xét. Chu nhiễm lại rất muốn đuổi theo cha đi xuống, hắn nhưng thật ra lại nương hương liệu một chuyện bảo chế đúng cách đi một chuyến tô phủ. Tô phủ nội, quả nhiên thấy tô chiêm cùng lâu ý cảnh ngồi cùng bàn ăn cơm. Hạ nhân lãnh chu nhiệm đi vào khi, lâu y cái cảnh chính phe phẩy đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn tô chiêm, thấp giọng hỏi nói. Ngươi nói ngươi ngày đó làm gì như vậy đi ngàn nhàn khách, kia địa phương lại không ăn thịt người, làm gì như vậy khẩn trương. Chờ hắn người này thời điểm, ta liền gì đều không còn, có thể không khẩn trương sao. Tô chiêm bình tĩnh nói, lâu y cái cảnh cười nhạo, lại ghen, lại ghen. Ta phát hiện ngươi đã nhiều ngày sắm vai hẻo là thật là giả đến tận xương thủy, liền ghen bộ dáng đều cùng nữ nhi ra giống nhau. Xong rồi, nên không phải là ngươi nhập diễn quá sâu ra không được, từ đây đi lên đường vòng đi. Phát, tô chiêm một ngụm cơm phút tới, còn bởi vậy hạt cơm chạy vào xoan muối, các loại không thoải mái. Lâu y thì cảnh vội vàng bưng tới nước trà trợ này thuật khí, mau, mau, mau uống một ngụm, ho khan một chút. Tô chiêm ho khan vài cái. Hạt cơm lại trở về đến khoang miệng, nhổ ra mới cảm giác hào chút, cuối cùng, còn có chút trách cứ, ngươi nói cái gì đâu, cái gì đường vòng, ta đây là làm cái gì thương thiên hại lý sự ngươi muốn như vậy chú ta. Lâu ý cảnh xấu hổ giải thích, không phải cái này con, là cái kia con. Không khỏi nhân ra nghe không hiểu, còn vươn ra ngón tay hình tượng sinh động con con. tô chiêm núi này, đã bãi không ra bất luận cái gì biểu tình. Chu nhiễm tiến vào Thấy như vậy một màn, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, Tô Đại Nhân, Giang Lão Bản. Tô Chiêm quay đầu vừa thấy, sắc mặt hơi trầm xuống, lâu y cảnh nhịn không được khẽ hừ một tiếng, hắn lúc này mới ngạo kiểu thu hồi sắc mặt, lộ ra một chút ôn hòa, chờ đến Chu Nhiệm đến gần khi Tô Chiêm mỉm cười đã thực no đủ thực sán lạ, chút nào nhìn không ra đã từng lại kéo xuống mặt dấu vết. Chu Lão Bản, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Cái gì đặc đại sinh ý thế nào cũng phải tự mình đi một chuyến. Tô chiêm hỏi. Chu nhiễm nói, ta tự mình đi một chuyến hào chút, không lao răng lão bản đại giá. Lâu y thì cảnh cười lạnh, biết cái này chu nhiễm còn ở vì lúc trước sự không vui, đây là ở trả lời lại một cách nghĩa mai à. Thô chiêm cười khẽ vài tiếng, nói, có việc nói thẳng đi. Chu nhiễm đáp ứng, vừa lúc ta cũng không thích quanh co lòng vòng. Dứt lời tô ra hạ nhân đã dẫn chu nhiễm vào nhà ngồi xuống, chu nhiễm nhân cơ hội lấy ra hai loại hương liệu, đặt ở khăn tay thượng, dừng ở trên bàn. Đây là ta tân nghiên cứu chế tạo hương liệu, thỉnh nhị vị nghe nghe, nhìn xem đại quan quý nhân giống nhau có không sẽ tiếp thu loại này hương. Tô chiêm tới hương thú, vừa nói, chu lão bản kết giao cực quảng vì sao không thỉnh chân chính đại quan quý nhân giúp ngươi giám định. Một bên lại hương thú bừng bừng giúp hắn nghe lên. Lâu y thì cảnh cũng chạy đi lên xem náo nhiệt, hai loại hương hai cái hương vị, bất quá đều là thượng tốt mùi hương. Bất quá lâu y thì cảnh càng thích bên trái hương liệu mà tô chiêm thích bên phải. Tô chiêm cười nhạt, xem ra chúng ta hai không thể giúp chu lão bản ngươi phân biệt. Không phải còn có chu lão bản chính mình sao, không bằng chính ngươi nhìn xem càng thích cái loại này hương liệu, dù sao ngươi chính là đại quan quý nhân. Lâu y thì cảnh đề nghị, chu nhiễm cười. Quát quát cổ ngón tay cố ý từ bên phải chậm rãi chỉ hướng bên trái, tô chiêm xem hắn muốn cùng lâu ý đi cảnh chạm cùng trận tuyến, không vui, chính mình lâm thời nên chú ý, chỉ hướng về phía bên trái, sau đó chính là dẫn chu nhiễm chỉ hướng bên phải. Chu nhiễm liền thuận thế chỉ chỉ bên phải. Tô chiêm nhạc cùng hài tử dường như, hương phấn nói, xem ra chu lão bản phẩm vị không được, hành xử khác người liền ý nghĩa không thể xu thế tất yếu, người là làm buôn bán. Nếu là nghiên cứu ra một ít không thể bị đại chúng tiếp thu hương liệu, kia sinh ý còn như thế nào làm đâu. Chu nhiệm trong lòng đã hiểu rõ, cho nên núi này đó tính trẻ con động tác nhỏ không lắm để ý, cười đến phá lệ sang sàng là, là, là, tô đại nhân nói rất đúng. Ta trở về một lần nữa lại sửa sửa. Lâu ý khi cảnh xem tô chiêm kia tính trẻ con động tác, vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng vẫn là luyến tiếp trách cứ chỉ có thể như vậy tính. Chú nhiễm thu thơm quá liêu, cáo tử. Tô chiêm thực thích hắn loại này tự giắc nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. chu lão bản tranh thủ lúc rảnh rối tự mình đi một chuyến, chẳng lẽ chính là làm chúng ta xem hương liệu, vẫn là tưởng tiếp theo tuyển hương liệu công phu nhân cơ hội châm ngòi ly rán. Lâu ý cái cảnh như mày, khuỷu tay khẽ đẩy tô chiêm một phen, ý bảo này không cần nói bậy lời nói. Tô chiêm lại không cho là đúng. chu nhiễm cười, là hâm mộ cười. Theo sau lưu lại một câu, phất tay háo mà đi, có đôi khi đây cũng là một loại khảo nghiệm, chúc mừng Tô Đại Nhân thi lên thạc sĩ thành công. Tô Chiêm nhữ mày khinh thường, chúng ta vốn dĩ chính là trời sinh một đôi, tâm hữu linh tê, còn dùng đến khảo nghiệm. Lâu y thì cảnh ngay vậy, tưởng nói chuyện kết quả tình thế cấp bách bị nước miếng sặc tới rồi, thật muốn rôi tay lấy ly trải nhuận nhuận, kết quả trước bị Tô Chiêm cầm đi, hắn vừa lúc bởi vì nói quá lắm lời nhớ ra giết uống. Hai người một cái ruôi tay một cái để ly, này, thoạt nhìn một chút cũng không tâm hữu linh tê à. Lâu ý cái cảnh như mày, tô chiêm nghe được nàng khụ, chạy nhanh lại đem trà đoàn qua đi, làm nàng uống xong lại giúp đỡ thuật khí, lâu ý cái cảnh trong lòng khen ngợi, còn hảo cần cù đủ thông minh. Cái này việc nhỏ lúc sau, tô chiêm trong đầu tự động đem chu nhiễm đã tới cùng với chọn lựa hương liệu sự thanh trừ đi ra ngoài, chỉ trong lúc người không có tới quá, lại tiếp tục cùng lâu ý cái cảnh nhị vai. Thằng đến hôm sau thượng chiều trên đường, đống nhiên ở ven đường thấy mọi người phía sau tiếp trước mua một loại kêu hồng nhan như ngọc hương liệu, nghe nói đây là ngàn nhan khách ra tân phẩm. Bởi vì tên dễ nghe mà mùi hương tuyệt hảo, cho nên không ít thiên kim đánh xe tiến đến mua sắm. Tô Chiêm lúc này nhớ lại ngày hôm qua Chu nhiễm nói giám định hương liệu nói, mới biết nhân ra ý của Tuy Ông không phải ở rượu, căn bản là không phải giám định hương liệu, mà là giám định giới tính. Hán kế hoạch lớn Tô Chiêm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tiểu tử này rút gần lột ra. Đánh xe thủi hạ nhìn đến nhà bọn họ đại nhân cảm xúc không xong, hỏi, muốn hay không thuộc hạ giáo hấn một chút cái này chu nhiễm. Tô Chiêm ngật đầu, chiếu hắn trí chi tuệ, cung cấp bản quan bảo chế đúng cách một cái, làm hắn bất chi bất giác đến rất vào bấy giờ. Thủi hạ đồng ý. Tô Chiêm còn lại là đánh xe tiếp tục vào cung. Lâm Triều Nghị đều là chút quốc gia đại sự, cái gì thủy thai nạn Hàn hán thiên thai nhân hoạ. Này đó cũng thường lui tới vô dị, húng chi đại triều quốc, cũng cực nhỏ có loại này thiên thai nhân hoạ, trên cơ bản không có gì muốn thảo luận. Hoàng thượng híp mắt nằm nghiêng ở trên long ỷ tay trái câu được câu không gó ghế giữa tay vịt, chính tự hỏi muốn hay không lúc này bãi triều, đột nhiên một đại thần đi ra, có buồn cải tấu. Thần có buồn cải tấu, vì thần cho rằng tô đại nhân ngày thường sinh hoạt hành vi không bị kiềm chế, thật sự khó nghe, có nhục quốc thể còn thỉnh hoàng thượng hạ lệ, đối với loại sự tình này cấm mới hảo. Tô chiêm như mày, này đại nhân không phải lần trước tham chính mình cái kia sao, hai lần tham cùng sự kiện, vẫn là việc tư tựa hồ hắn chú ý chính mình chú ý độ càng cao. Hoàng đế nghe vậy cũng thẳng như mày, ai nha, tạ đại nhân. Nam hoan nữ, a không phải nam hoan nam ái đây đều là cá nhân tự do. Ta chiều tuy rằng không có loại này tiền lệ, nhưng cũng không có như vậy cũ kĩ không được người khác làm như vậy. Nói nữa, hán tô đại nhân tìm tiểu quan nhân ra cũng là nguyện ý, này giữa lại không ý kiến ngươi tại đại nhân chuyện gì, ngài đi theo hạt trộn lẫn cái gì nha. Hoàng đế đều trách cứ mệt nói xong ngáp một cái, dơ dơ lên tay, lười nhát vươn vai. kia tại đại nhân phát hiện chính mình ngôn luận bị xem nhẹ, lược có vài phần xấu hổ hòa khí bực, rồi lại không dám biểu lộ ra tới. Chỉ là ánh mắt thăm thăm nhìn về phía một vị khác tạ đại nhân, tạ quang. Hy vọng tạ quang làm tạ ra đứng đầu có thể mở miệng nói vài câu. Nhưng tạ quang hiển nhiên không muốn nhiều lời. Ngược lại là này nói ánh mắt bởi vì truyền tống khi đi ngang qua tô chiêm, làm tô chiêm thấy. Tô chiêm trong lòng có cân nhắc, đại khái là lần trước trên triều đỉnh mọi người bởi vì hắn đoạn tụ một chuyện tránh còn không kịp, chỉ có tạ quang đi ngang qua bắt chuyện vài câu. Cái này tạ đại nhân là lo lắng tạ quang bị cuốn đi vào bẩn thanh danh, cho nên đối này mới rất có phản đối đi. Tô chiêm hừ lạnh hai tiếng, nghĩ thầm hắn liền tính chọn nam nhân cũng muốn chọn tốt, tạ quang bộ dáng này còn không đến mức làm hắn đi lên đường vòng. Khu khu, hoàng thượng ho nhẹ vài tiếng, ánh mắt ý bảo tính nhìn về phía vưu gì. Vưu cực đi lên trước nói vài câu phụ họa hoàng thượng nói, hoàng đế trong lòng vui vẻ, thấy đi, tạ đại nhân cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy thông thái rộng, cho nên việc này ngươi liền từ người trẻ tuổi đi thôi. Bài triều, Tạ đại nhân muốn phản bắt nói, đều bị bài triều hai chữ chắn ở cổ họng, như ngạnh ở hầu giống nhau, khó chịu thực. Hạ triều lúc sau, Tạ đại nhân lại vội vã đuổi theo Tạ Quang bước chân, đi theo bên cạnh lại lặp lại trên triều đỉnh nói, Quang nhi, mới vừa rồi ở trên triều đỉnh lời nói của ta, ngươi nhưng đều nghe thấy được. Tạ quang dừng một chút bước chân, Hỏi ngược lại, thúc thúc là muốn hỏi ta vì sao không ra lực đĩnh ngươi ngôn luận. Tạ đại nhân lấp đầu, rất không đĩnh đảo cũng không cái gọi là, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể chân chính đem lời này nghe đi vào. Chúng ta tạo ra nhiều thế hệ thanh danh bên ngoài, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bởi vì hắn mà bẩn chính mình thanh danh, cũng bẩn tạ ra thanh danh. Tạ Quang Dương mắt nhìn thoáng qua phía trước đi tới Tô Chiêm, Tô Chiêm bước chân cực nhanh, hắn phát hiện thời điểm nhân ra đã lên xe ngựa ra cung. Tạ Quang cũng liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục lại nhìn thoáng qua chính mình thúc thúc, cười khổ nói. Chỉ sợ không đến gần cũng không thành. Tạ Đại Nhân buồn bực, lời này giải thích thế nào? Tạ Quang nói, răng nhất nhất tưởng khai thiết phô, đã hướng triều đình làm xin. Kinh triều y ở bên kia đã xét duyệt thông qua, kế tiếp đó là hộ bộ cùng hình bộ xét duyệt. Ngươi cũng biết, ta là hình bộ thị lang, loại này xét duyệt sống chỉ có ta tới làm. Hơn nữa giang nhất nhất cùng tô chiếm quan hệ phỉ thiện, cho nên, tạ đại nhân thở dài, làm bậy a sau đó phất tay háo rời đi. Tạ quang lại là có chút buồn cười, bất quá là đàm luận công sự mà thôi, không đến mức như vậy kiêng rẻ, hơn nữa theo hắn suy đoán, cái này giang nhất nhất không nhất định là cái nam nhân. Tường đến tận đây khi, tạ quang cũng lên xe ngựa, tô chiếm xe ngựa ở phía trước dâng trào đi trước, trung gian còn có một chiếc khác đại nhân xe ngựa. Hắn sợ là đuổi không kịp. Tô chiêm xe ngựa đi trước một đoạn, lúc sau ở một nhà cửa hàng cửa dừng lại. Cửa hàng cửa vây đầy không ít người, cũng ngừng không ít xe ngựa, biển người tấp ngập nhìn không thấy bên trong, nhưng thật ra cao cao treo lên thẻ bài thực chọc người chú mục là ngàn nhân khách. Tô chiêm ở chỗ này dừng lại, phía sau tạ quăng cũng sai người dừng lại, hắn rất tò mò Tô chiêm sẽ làm chút cái gì. Tô chiêm dừng lại sau cũng không xuống xe ngựa. Mà là xúc lên màn xe ra bên ngoài vọng. Ngan nhan khách điếm phô cửa xuống lại người trừ bỏ tới mua hương liệu xem hương liệu ở ngoài đồng thời cũng đang xem một hồi biểu diễn, là một cái giang hồ bán nghệ. Kêu bán nghệ hai tay nắm chặt thành quyền, nắm tay phóng thứ gì, là một người đoán, những người khác đi theo vây xem. Tô chiêm tử trong xe ngựa nhìn đến, cái kêu bị đoán người không phải người khác đúng là chu nhiễm, mà giang hồ bán nghệ người chính là tô chiêm thủ hạ Sáng nay được lệnh muốn treo đùa chu nhiễm một phen, báo ngày đó hương liệu phân rõ giới tính chi thủ, hiện tại quả nhiên ở trước hành. Tô Chiêm rất tò mò chính mình thủ hạ sẽ như thế nào làm, cho nên nhìn chăm chú nhìn nhìn. chu nhiễm liệt miệng, tả hữu suy đoán lên, vây xem quần chúng cũng ra tới tìm náo nhiệt, giúp đỡ suy đoán, nhất băng người ta nói đổ vật bên trái tay, một khắc bang nhân lại nói đổ vật bên phải tay. Sau lại chu nhiễm suy nghĩ cũng bị quay rầy Nghĩ thầm bất quá là cái suy đoán trò chơi, mặc dù thua cũng không có gì, vì thế tùy tiện chọn một cái. Hắn chọn chính là tay trái, người giang hồ mở ra tay trái, bên trong là tam cái đồng tiền. Mọi người lập tức trầm trồ khen ngợi liên tục khi, người giang hồ lại mở ra tay phải, bên trong là sáu cái đồng tiền. Cái này tất cả mọi người buồn bực, đây là muốn đoán cái gì, đại gia chủ động an tính lại, nghe kia người giang hồ nói. Người giang hồ nói, tự vi âm. Vô tự vì dương, ngài quẻ tượng là nhị âm mở dương, nếu tính thân tình ngài tự nhiên là thân bằng lại sườn bạn tốt đông đảo. Nếu tính tình yêu, ngài là đào hoa khai quá chỉ có dư hương. Mọi người kinh hô, nguyên lai này không phải ảo thuật, là đoán mệnh à. Chu nhiễm cảm thấy buồn cười, ta thân tình được không, vừa thấy liền biết. Chu nhiễm cố ý cho hắn nhìn nhìn chính mình trang phục cùng với nhà này cửa hàng, lớn như vậy cửa hàng, sinh ý như thế thịnh vượng. Tự nhiên là thân bằng ngồi đầy. Mọi người cười ha ha, cảm thấy là cái bọn bị bợm giang hồ. Tuy rằng hắn thật là cái kẻ lừa đảo, nhưng vẫn là thực chuyên nghiệp, người giang hồ ho, ho nhẹ một tiếng, hỏi nhân duyên, như vậy nhân duyên đâu? Nếu là trưởng quay nhân duyên cực hảo, vì sao đến nay một người? Hơn nữa, ta kết luận, từ khi nào, người sinh mệnh nhất định khai quá đào hoa, đáng tiếc, thế sự khó liệu hoa nở hoa tàn. Nói tới đây khi, mọi người lại cười cảm thấy kia người giang hồ không chút nào đáng tin cậy, Nhiễm Lao bản đến nay chưa lập gia đình nơi nào tới nhân duyên, đào hoa nhưng thật ra nhiều loài khai, vấn đề cũng đều là người khác nhìn chúng hắn hắn xem không chúng người khác." Đâu ra hoa tàn vừa nói. Nhưng Chu Nhiễm lại vào lúc này trầm mặc không nói, sắc mặt hơi trầm xuống tựa hồ bị nói trúng tâm tư, người giang hồ chính mình cũng kinh ngạc một phen, bởi vì hắn thật là nói bậy. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Chu Nhiễm diện mạo bất phàm, Hơn nữa là muốn hiểu biết đến hắn là thừa tướng trù vinh thân đệ đệ, bực này ra thế dung nhan ha có thể không có thích hắn nữ tử. Đến nôi hắn thích sao, nhất định cũng là có, rốt cuộc hắn chính trực trắng nhiên, đúng là nam nhân tư xuân thời điểm. Mặc kệ là người trước cũng hảo người sau cũng thế, chỉ cần truyền thuyết một chút, chính là chúng. Hiện giờ xem ra chính mình là thật sự nói chúng rồi. Người giang hồ xem chính mình thành công chơi chu nhiễm một fan xem như vì bọn họ đại nhân báo thủ. Cũng liền đột nhiên im bật, mang theo đồ vật đi trở về, lúc gần đi chỉ là báo cho hắn một câu, nếu là đào hoa lại khai nhớ lấy hoa khai kham chết trực tu chết. Sau đó liền chui ra đám người. Tô chiêm nhìn đến nơi này, trong lòng thoải mái không ít, lái xe đi trở về, xe ngựa lộc cộc thanh em khiến cho chu nhiễm chú ý, ngẳng đầu thấy là tô chiêm xe ngựa, lại nhớ đến vừa rồi cảnh tượng, thiết kế cùng bố cục cùng chính mình hương liệu biện rơi tính không có sai biệt, tức khác minh bạch. Chính mình là bị lừa Nhưng cái này lên làm tâm phục khẩu phục Bởi vì nhân gia thật sự đoán chắc Nghĩ vậy, chu nhiễm nhịn không được cười Chỉ cho là bị một cái đại hải tử Chơi một phen Dù sao chính mình cũng chơi nhân gia Huế nhau Tô Chiêm trở lại trong phủ Đang muốn cùng lâu ý cảnh nói chuyện vừa rồi Ai ngờ tìm biến phủ đệ cũng tìm không thấy người Lúc này mới tìm hạ nhân dò hỏi Biết được đi nông trang Nói là khai thiết phô sự Nàng muốn qua đi một chuyến Tô chiêm biết được, lại bắt đầu ghen tị, không nghe lời nữ nhân, nói tốt không được đơn độc thấy người xa lạ, không được đơn độc cùng người xa lạ nói chuyện, lại không có làm đến. Thủ hạ nghe đều cảm thấy mặt đỏ thai hồng, càng đừng nói tô chiêm trắng ra bạch nói ra, hắn thậm chí tò mò nhà bọn họ đại nhân là có bao nhiêu hậu vô sỉ tâm mới có thể như vậy không biết xấu hổ nói ra như vậy lộ ra nói tới. Dù sao hắn có điểm nghe không nổi nữa, đỏ mặt, lãnh ho khan vài tiếng. Kết quả bị tô chiêm một cái xem thường bạch đi trở về, đại nhân sự tiểu hài tử đường động. Dứt lời chính mình đi ra ngoài. Kêu thủ hạ ngốc tại tại chỗ có chút vô ngữ, ta tiểu hài tử. Lao tử đều là hài tử hắn cha, như thế nào liền thành hài tử. Lúc này bên ngoài treo đùa chu nhiệm thủ hạ trở về, hai vị thủ hạ ở bên nhau hung hang oán giận tô chiêm một phen, nói hắn tử có lao bà liền trở nên không biết xấu hổ lên, thường xuyên tu ân ái. Chẳng phân biệt trường hợp chẳng phân biệt thời gian địa điểm, bọn họ này đó đương thủ hạ nhìn đều cảm thấy ảnh hưởng không tốt, hơn nữa bọn họ không ít người còn cô độc một mình, như vậy, thật sự hảo sao. Tô Chiêm cũng mặc kệ bọn họ trong lòng phản kháng, lầm bầm lầu bầu một trận, liền đuổi theo. Lâu y cái cảnh ở nông trang tiếp đãi hai cái thị lang, một cái là hộ bộ thị lang giang tả, một cái là hình bộ thị lang tạ quang. Hai người đều phái một ít người tới. Đối nông trang thượng thiết phô thiết tiến hành kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường kết quả là tạp chất rất nhiều sát vụn, có thể làm nông cụ. Tạ quang thực vui mừng nhìn này đó thiết, cười đối lâu y hề cảnh nói, này đó thiết đã nghiệp qua, có thể làm nông cụ. Kế tiếp liền chờ chúng ta trở về cùng hai bộ thượng thư đại nhân khởi bẩm, xong việc đến hai bộ thượng thư ký tên chứng thực, trình tự cũng liền tính đi xong rồi, ngươi liền có thể thuận lý thành trường khai thiết phô. tại đây trước chúc mừng ngươi. Giang lão bản, người này đệ nhị môn sinh ý lại có thể bắt đầu rồi. Giang lão bản, người cũng họ ra sao? Kêu hộ bộ thị lang nghe thấy cái này họ, liền sinh ra thân thiết cảm, nhịn không được cùng lâu ý cảnh bắt chuyện vài câu. Lâu ý cảnh cười gật gật đầu, cũng hàn huyên vài câu. Ba người liêu đến thập phần vui sướng, lúc này tô chiêm đuổi lại đây, nhìn bọn họ liêu đến tốt như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng biết bọn họ liêu đến là chính sự. Cho nên đi qua đi chỉ là hốn cái tồn tại cảm, không xem mồm. Nhưng cái này tồn tại cảm không nhỏ, không cần nhất ngôn nhất ngữ, tất cả mọi người đã biết. Bởi vì hai người thanh danh bên ngoài, hộ bộ thị lang tự nhận là thực hiểu bộ dáng, đi trước cáo tử. Hình bộ thị lang tại quang đảo không đội mà đi, ngược lại là ngốc tại tại trô đánh giá bọn họ một hồi, đặc biệt là ánh mắt ở lâu ý cảnh trên người nhiều dừng lại một hồi. Hắn đang xem. Người nam nhân này đến tuột cùng có phải hay không nữ nhân, hắn ở tìm nàng sơ hở cùng chứng minh là nữ nhân chi tiết. Nhưng bởi vì xem quá nhập thần thế cho nên khiến cho tô chiêm bất mãn, tô chiêm bàn tay vung lên trực tiếp chắn tạ quang tầm mắt, hơn nữa mặt mang vài phần buồn bực. Tạ quang xem hắn như vậy, nhịn không được muốn cười, theo sau thu hồi ánh mắt lược thì xin lỗi. Tô chiêm cũng không mua trướng, lâu y đi cảnh nhưng thật ra một vừa hai phải. Liên ở không khí hơi có chút xấu hổ thời điểm. Thiết Mộc Lâm tới, ngự khí mang theo vui thích từ phía sau lại đây, bên người còn đi theo Bạch Hồng. Bạch Hồng từ tạ quang trước người đi qua, đứng ở lâu y cảnh bên người, đối lâu y đi cảnh thông thả ung dung thi lễ, cũng không nhiều lời. Cố tình chính là này phó ở bình thường bất quá hành lễ lại xem đến tạ quang view cực để ý, sóng mắt theo nàng dáng người lưu chuyển, thế nhưng xuất thần. Thiết Mộc Lâm cười nói chính mình nương tử sinh, sinh mỗi người đại béo tiểu tử. Vui vẻ rất nhiều còn nhiều hơn cảm tạ Bạch Hồng. Bạch Hồng mấy ngày này ở hắn nương tử bên người chăm sóc, thập phần tinh tế, thiết một lâm tỏ vẻ chính mình đã muốn cảm tạ Bạch Hồng cũng muốn cảm tạ lâu. Ôm nhân tâm, chỉ dùng hiền tài giang nhất nhất, nếu không phải hắn đem Bạch Hồng mượn cho hắn nương tử, hắn thật đúng là vô pháp phân tâm chăm sóc sinh ý. Một phen khách sáo chi ngôn lúc sau, ba người đều cơ hồ quên mất tạ quang tồn tại. Lâu Y nghi cảnh vẫn luôn tò mò nhà bọn họ đại béo tiểu tử lớn lên như thế nào, Tô Chiêm cũng là, hơn nữa Thiết mục Lâm chạm tư vừa lúc chắn tạ quang, thế cho nên đều quên mất. Thẳng đến Thiết Mộc Lâm dịch khai bước chân, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai hình bộ thị lang tạ quang còn chưa đi. thả giờ phút này, chính nếu Xuân Tâm manh động thiếu niên dường như ánh mắt ngốc ngốc nhìn Bạch Hồng, xem Bạch Hồng cả người mất tự nhiên, xem chính hắn mặt đỏ thai hồng. Lâu Y nghi cảnh nhìn đến nơi này, Âm thầm cười trộm, ánh mắt rất có xem trọng tương đối hai người. Nhưng Tô Chiêm không xem trọng, bởi vì tạ quăng vừa rồi chính là như vậy thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình nữ nhân. Giờ phút này vẫn là nam nhi trang, hắn đều xem như vậy xem, nhìn đến bạch hồng nữ nhi trang lại là như vậy xem. Này rõ ràng chính là một chân vượt hai lộ tay già đời sao. Lúc trước lâu ý cảnh còn đánh giá chính mình nói đi lên tới đường vòng. Như vậy tạ quang chính là thẳng lộ đường vòng đều đi tay giả đời, đến đề phòng. Tô chiêm theo bản năng ôm lâu ý thì cảnh hướng phía sau dấu dấu. Lâu ý thì cảnh xem nam nhân nhà mình ghen dạng, vừa tức giận vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, cuối cùng cũng là không có biện pháp, thuận theo. Như vậy không khí rằng co một lát, liền vẫn luôn nói chuyện thiết một lầm cũng đã nhận ra dị thường, quay đầu xem tạ quang ánh mắt, nháy mắt hiểu được, nhìn không được cười nhạo. Nay cười nhạo thanh mới đánh gãy tạ quang ý niệm, phục hồi tinh thần lại, chính mình cũng xấu hổ, thực xin lỗi, ta, ta giải thích nói đến bên miệng lại không nói, tựa hồ nói ra càng hiện cố tình. Nhưng nói đến một nửa không nói, lại hảo không đến chạy đi đâu, tạ quang bởi vậy thế khó xử mà càng thêm mặt đỏ thai hồng, bạch hồng cũng bị mang ngượng ngùng lên, đỏ mặt trước chạy ra. Tạ quang cũng lấy cớ hình bộ còn có việc đi trước một bước. Phía sau truyền đến thiết mục lâm người từng trải tiếng cười, cái này làm cho tạ quang càng xấu hổ bước chân chạy càng nhanh, thiết mục lâm tiểu tử này cũng là cười đến lớn hơn nữa thành cô y đem nhân ra lộng xấu hổ. Lâu y cái cảnh thật sự nhìn không được, dôi tay tàn nhẫn gò hắn đầu, quen một cái xem thường, không sai biệt lắm được, người từng trải. Thiết mục lâm tỏ vẻ không phục ngươi xem hắn kia túng dạng, thích chính là thích, hại cái gì xấu hổ nha. Này nếu là ta... Đã sớm đuổi theo đi Phụt, lâu y cảnh không kịp che miệng Đã cười ra tiếng Tức giận nói rõ chô yêu nói Ngươi là nói truy liền đuổi theo Nhân ra lý ngươi sao Ta nói cho ngươi à Lấy ta đối nữ nhân hiểu biết Càng là truy khẩn Nhân ra càng là đem ngươi đương lưu manh Cho nên, truy cô nương loại sự tình này Đến tuần tự tiệm tiến Thiết một lâm nghĩ nghĩ Giống như rất có đạo lý Chắc không được ta truy nhà ta phu nhân trước Nàng luôn là trốn tránh ta Chẳng lẽ lúc ấy nàng cho rằng ta là lưu manh? Phụt, cái này liền tô chiêm đều nhịn không được cười ha ha lên, ngươi không phải lưu manh. Thiết một lâm tàn nhẫn ngợt đầu, chính là sao? Tô chiêm thực không khách khí quăng một cái xem thường, thần bổ đau, ai là? Thiết một lâm vẻ mặt hát tuyến. Lâu y thì cảnh cười đến thẳng không dậy nổi eo, dựa vào tô chiêm trong lòng ngực cười ra nước mắt. Vui sướng một ngày liền như vậy tính kết thúc, mấy ngày kế tiếp, Chỉ cần ngồi chờ hai bộ ra kết quả, bắt được ký tên giấy chứng nhận liền có thể nên ngang thiết lập thiết phu đến lúc đó kinh triệu y lại đến cha cũng cũng không dám nói cái gì nữa, vừa nhớ tới kinh triệu y bị nàng lửa phân tán mọi người tay, lâu y thì cảnh liền nhịn không được muốn cười. Nhớ tới kinh triệu y thì tức muốn hụt máu muốn bắt nàng vấn tội, kết quả lại làm tô chiêm dành trước một bước, lâu y cảnh liền càng muốn cười. Dựa theo thời gian suy tính Lúc này kinh triệu y y nhân thủ mới tập tế đi, điều đi bên ngoài người hẳn là đều đã trở lại, chỉ tiếp trở về lúc sau, bọn họ không cần lại cha thiết nàng tự mình gắn sự, bởi vì triều đình đã đem này công chính hóa, hắn rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Lâu y cảnh nghĩ thầm, nhưng mà không như mong muốn, mới qua mấy ngày Thái Bình Nhật Tử, mắt thấy tin tức tốt liền phải ra tới lại làm tin tức xấu trước để ép một đầu. Tin tức xấu là Thượng Thư lệnh Hoàng Bùi nghỉ ngơi kỳ mãn chính thức vào chiều tham chính, sau đó hắn tiếp nhận đầu một sự kiện chính là thiết phô sự. Hoàng Bùi nói muốn một lần nữa xét duyệt việc này, rốt cuộc thiết là có thể dùng làm vũ khí, Triều đình có quy định, chiều thuần thiết cần thiết dùng làm binh khí, chỉ có tạm chất thiết mới có thể dùng làm nông cụ. Nếu là tư nhân thiết phô thiết có hàm có thể dùng làm binh khí cao thuần thiết, đó chính là trái với triều đình mệnh lệnh, nhiều nói còn sẽ bị kiện. Thả hoàng bùi lại lấy việc này thập phân nghiêm túc, cho nên hắn cái này thượng thư lệnh muốn đích thân kiểm tra thực hư. Trên thực tế chuyện này, chỉ cần hộ bộ thượng thư cùng hình bộ thượng thư tán thành liền thành, hắn làm như vậy chính là đánh hai cái thượng thư mặt ngũi. Hơn nữa, thế nhân đều biết, hoàng thượng đối hoàng gia vẫn luôn bất mãn, làm hoàng bùi nghỉ ngơi bất quá là tưởng suy yếu hắn quyền lợi, cho nên hoàng bùi ra tới xả việc này rõ ràng chính là muốn lấy lại quyền lợi, hoàng thượng tự nhiên thực phản đối. Hào hảo một cái khai thiết phô sự tình bỗng nhiên bay lên tới rồi quyền lực tranh đoạt, Lâu Y cảnh đối này tỏ vẻ thực hao tổn tâm trí. Nhưng mà càng hao tổn tâm trí còn ở phía sau, Tô Chiêm mới vừa hạ chiều trở về đem chuyện này nói cho nàng, phía sau liền có người tới báo, nói là Hoàng Đùi đã mang theo người đi trước nông trang. Lâu Y cảnh không thể không đuổi theo, Tô Chiêm cũng theo sát sau đó, kết quả tới rồi nơi đó, Hoàng Duệ vẫn là trước một bước làm kiểm tra đo lường, kết quả chính là Này đó sắc vụn vẫn là được một ít cao thuần thiết. Điểm này làm hoàng bùi hưng phấn không thôi, nắm việc này hướng ở đây mỗi người đều triển lãm một lần, đồng thời lại gấp không chờ nổi phái người đem việc này bẩm báo cấp hoàng thượng. Hoàng thượng đồng ý hắn tiếp tục đi xuống cha, hơn nữa cũng ủy nhiệm kinh triệu y y đồng thời làm chuyện này. Lâu y thì cảnh nghĩ thầm hoàng thượng là không quá vui hoàng bùi mượn cơ hội cầm quyền đi, cho nên mới làm kinh triệu y y cùng tham dự. Nhìn hiện trường nghiêm túc mặt kinh triệu y y. Cùng với không có việc gì tìm việc hoàn bùi, lâu y ghi cảnh liền biết lần này nàng phiền toai khá lớn. Người suy nghĩ cái gì? Tô chiêm rối tay ở lâu y ghi cảnh trước mắt quơ quơ, tiếp theo toàn bộ thân mình chiếm cư nàng tấm mắt, đem nàng suy nghĩ kéo lại. Lâu y ghi cảnh nói, ta suy nghĩ, như thế nào đối phó này lượng khó chơi ra hỏa. Tô chiêm câu môi cười nhạc, còn dùng người đối phó. Bọn họ hai cho nhau đối phó là đủ rồi. Nhưng... Ta tổng không như vậy yên tâm. Vì sao? Hỏi lời này khi, lâu y cái cảnh đã xoay người đi trở về, lưu vừa được lực trợ thủ ở hiện trường nhìn. Thô chiêm cũng đi theo nàng phản hồi, hai người lên xe ngựa. Lâu y cái cảnh lúc này mới mở miệng, ngươi cũng nói, Hoàng đùi hôm nay một hai phải tra thiết phô, rõ ràng chính là muốn nhận quyền. Hắn cần thiết lấy ra một ít có thể chứng minh chính mình cùng người khác bất đồng thực lực. Mà thiết phô việc này chính là tốt nhất chứng minh. Hoàng đùi vì có thể chứng minh hắn cần thiết tồn tại lý do, nhất định sẽ tìm mọi cách dừng bước cùng. Nói không chừng hắn sẽ tử giữa ra lận, hãm hại ta, này liền phiền thoái. Tô Chiêm tự hỏi một trận, vén lên màn xe nhìn nhìn kia phía nông trang, nhìn đến kinh triệu y chính sai người nghiêm khắc điều tra khi, đồng nhiên liền an tâm rồi, sẽ không, hoàng đùi ngàn không nên bạn không nên chính là tại đây sự kiện thượng cùng kinh triệu y nhắc lên quan hệ. Cái này kinh triệu y thì là có tiếng thiết diện phán quan, làm việc công đạo. Ta tưởng hắn sẽ không cho phép hoàng bùi âm thầm gian lận. Lâu y thì cảnh vẫn có chút băn khoăn, chính là sắc vụn chung còn có thuần thiết cũng là sự thật. Lúc trước ta vốn định trộm chế tạo binh khí, nhưng là bị kinh triệu y thì phát hiện, dưới tình thế cấp bách, trộn lẫn nhập tạm chết. Hiện giờ hoàng bùi lại phái người đăng báo hoàng thượng, ta tưởng thực mò hoàng thượng nên phái người tới hỏi chuyện. Lâu ý cảnh vì thế sự lo lắng thẳng như mày, mặc dù tô chiêm ôm nàng, cũng giảm bớt không được lo lắng. Tô chiêm vô nhẹ nhẹ nàng bả vai, thở hát ra, tiếp tục nói, mua bán thiết phô sở hữu con đường ngươi đều đã thông sao. Nếu hết thể con đường bình thường, như vậy chuyện này cũng hào thuyết, liền nói này đó thiết. Này đó sát vụn bên trong đích sát đường chế tạo binh khí thuần thiết, nhưng là, nhiều như vậy sát vụn chỉ có một chút điểm thuần thiết, chính là toàn bộ kiểm tra thực hư xong. Chỉ sợ cũng chỉ đủ chế tạo một phen binh khí. Nếu nói một phen binh khí liền nguy hại toàn bộ Giang Sơn, làm Hoàng thượng sợ hay nói, thảo dân thật là không lời nào để nói. Mấy cái canh giờ sau, đại biểu Lâu y Cảnh Liêu Tam đứng ở ngự thư phòng, đứng ở Hoàng đế trước mặt, nói trước đó thương lượng tốt lý do thoái thác. Nguyên bản này một chuyến hẳn là Giang nhất nhất đi trước, nhưng là Giang nhất nhất là Lâu y Cảnh nữ giả Nam Trang, mà Hoàng thượng lại vừa lúc gặp qua Lâu y Ý Cảnh. Đi chỉ sợ sẽ bị phát hiện thân phận, cho nên lâu ý cảnh làm Liêu Tam đại biểu chính mình đi trước. Liêu Tam nói xong ngày đó, trong ngự thư phòng không khí có chút cổ quái Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ tay phải nửa tay vớt tròm dâu bán tín bán nghi. Bên cạnh view cực giờ phút này cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hoàng thượng, dựa theo ta đại chiêu quốc pháp, bình thường thiết phô đích sắc không thể dùng đựng độ tinh khiết cực cao thiết khí chế tạo nông cụ. Nhưng là Liêu Tam nói cũng cũng không đạo lý, một fan binh khí như thế nào có thể uy hiếp Giang Sơn, húng chi bọn họ nếu chủ động hướng triều đình đưa ra xin thiết phô, ngày sau hoạt động này đó cũng đều là ở triều đình mí mắt phía dưới, nghĩ đến càng sẽ không cố ý chế tạo cao độ tinh khích thiết. Lần này, hẳn là cái ngoại ý muốn đi. Vưu cực nói. Cái này vu cực nghe tới như là đang nói lời hay, kỳ thật hắn ai cũng không giúp. Sở dĩ nói như vậy là còn không chắc Hoàng thượng rốt cuộc là giúp thiết phô vẫn là không giúp thiết phô, cho nên chính mình chỉ có thể hướng trung lập thái độ nói. Những lời này nói xong, Hoàng thượng ánh mắt vẫn như cũ là mê ly. Đến nơi đây, hết thảy tình huống phát sinh, đều ở lâu ý đi cảnh cùng Tô Chiêm suy đoán giữa. Trước mấy khắc lâu ý đi cảnh liền đoán được, nói xong những lời này, Hoàng thượng khẳng định còn chưa tin. Bởi vì hắn sẽ tưởng... Thập phương tuy rằng chỉ có thể đúc thành một phen bảo kiếm, nhưng là tích tiểu thành đại, 100 phương chính là 100 trăm đem, một ngàn phương chính là một ngàn đem. Tô Chiêm lúc ấy phải trả lời quá vấn đề này, vậy nói này đó thiết toàn bộ đều là từ tầm thường bá tánh gia lục soát tới. Giống nhau như lúc nói, bọn họ ở làng ngầm lặp lại đối giáo lại dạy cho Liêu Tam. Liêu Tam lại giống nhau như lúc lặp lại Tô Chiêm nói cấp hoàng thượng nghe, đều là chút sắc vụn đồng nát, có phá nổi, phế cái quốc. Mấy thứ này rất nhiều đều là tiên đế trong năm. Lúc ấy triều đình đối thiết phu còn chưa giới nghiêm, có này đó cao độ tinh khiết thiết cũng là tình lý bên trong. Nếu này cũng coi như có vấn đề, như vậy có phải hay không nên truy cứu đến này đó bá tánh trên đầu. Nếu như vậy truy cứu xuống dưới, chỉ sợ không có một cái huyện cũng có một cái thôn đi. Vưu cực nghe đến đó, Jun Jun Mi, vội vàng đưa lỗ hai ở bên người hoàng thượng nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng! Trăm triệu không thể như vậy, như thế liền đại thất dân tâm, không thể thực hiện. Hoàng thượng ngắm lại cũng là, bởi vì việc này đề cập đến ba cánh hắn cuối cùng sắc mặt không như vậy âm trầm, không như vậy nắm việc này không bỏ, quay đầu hỏi hướng vưu gì, việc này ngươi cảm thấy là thật vậy chăng? Vưu cực gật đầu, sẽ không có giả. Tiên đế trong năm đích sắc đối thiết quản lý không nghiêm, tầm thường ba tánh ra có này đó thiết cũng là có khả năng. Hoàng thượng có chút tin. Cuối cùng Liêu Tam bổ sung một câu, hoàng thượng không tin có thể tế tra, chỉ là thảo dân có một cái yêu cầu, hoàng thượng muốn tra, muốn phạt, còn thỉnh công bằng công chính, đem sở hữu có tội hết thẻ phạt, như vậy thảo dân linh tội thời điểm cũng cam tâm tình nguyện một ít. Hoàng đế thu thu cảm xúc, lười nhác dựa vào trên long ỷ thở hát ra, nói, nếu loại này ngoại ý muốn là tình lý bên trong, như vậy chấm cảm thấy không cần thiết tế tra xét. Việc này chấm đã biết. Hoàng đại nhân bên này, chấm sẽ thông chi. Ngươi chỉ lo bình thường kinh doanh đó là. Liêu Tam nghe vậy, khỏe miệng dưng lên, vội vàng dập đầu tạ ơn. Lúc sau liền ra cung, từ trong hoàng cung ra tới, Liêu Tam một đường tầm tình nhẹ nhàng, tới rồi Tô Phủ sau đem việc này từ đầu chí cuối nói cho bọn họ nghe. Lâu y cái cảnh nghe xong nhạc một nhảy ba thức cao, lâu trụ Tô chiêm cổ một hồi khen ngợi, ta phu quân chính là lợi hại, có thể biết trước tương lai. Tô chiêm trên mặt treo cười cố ý để sát vào chút nói nếu vi phu ta lợi hại như vậy Nương tử còn không tỏ vẻ tỏ vẻ lâu ý cái cảnh ngay vậy cười ha ha rồi lại cố ý không thử quay mặt qua chỗ khác cười nói không tỏ vẻ ngươi liền không lợi hại sao tô chiêm nghiêm túc mặt ngươi không tỏ vẻ tỏ vẻ sẽ ảnh hưởng sự lợi hại của ta giá trị lâu ý cái cảnh phụt cười to đô miệng hôn một cái một bên lưuêu Tam xem thẳng runun thỉnh thoảng xoay đầu buồn ôn Trực tiếp bị Tô Chiêm hống đi ra ngoài. Liêu Tam đi rồi không bao lâu, Hoàng Bùi liền tới rồi, hạ nhân tới báo, nguyên bản Tô Chiêm cùng Lâu Ý Cảnh đều không nghĩ thấy vậy người, nhưng Hoàng Bùi không thỉnh tự đến, cũng liền không có biện pháp. Lâu Ý Cảnh vung lòng ra ôm Tô Chiêm cổ tay, Tô Chiêm cố ý đem nàng ôm càng khẩn lấy này kích thích Hoàng Bùi. Hoàng Bùi thấy một màn này, đồng tử mở to đại đại, trên mặt mang theo rõ ràng không vui, thử lạnh một tiếng, ngồi xuống. Tô Chiêm ôm lâu y cảnh cùng ngồi xuống, không khách khí hỏi, Hoàng Đại Nhân hôm nay như thế nào có rảnh. Hoàng Bùi quét hai người liếc mắt một cái, mãn nhãn mang theo chắn ghét, ta hôm nay vì sao mà đến nói vậy các ngươi đều rõ ràng. Các ngươi nếu không nghĩ làm ta hảo quá, ta tự nhiên cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Ta không biết các ngươi ở Hoàng Thượng kia nói gì đó, nhưng Hoàng Thượng cư nhiên không cho ta tiếp tục tra đi xuống. Như vậy ta đành phải hướng kinh triệu y, y hoặc là tạ quang tạ đại nhân kia trạng cáo một khác sự kiện, bọn họ cho ràng ràng nhất nhất kỳ thật là nữ giả nam trang lâu y ghề cảnh. Cái này mang theo hoàng gia tiếp thất thân phận nữ nhân nhưng vẫn cùng nam nhân khắc mắt đi mày lại, thậm chí có nhảy lễ hành động. Hơn nữa tạ quang nhất định rất muốn biết là ai làm hại hắn muội mỗi tiêu thị mất chi nhớ, ta tưởng tiêu thống lĩnh càng muốn đã biết. Rốt cuộc này cũng bởi vậy làm hại hắn mất đi thống lĩnh chức vị. Hắn nhất định ghi hận trong lòng. Lâu y khi cảnh cười lạnh, đối hắn nguồn luận cũng cảm thấy vô cùng chẳng ghét, này giữa chẳng lẽ không có phần của người sao. Nói dễ nghe như vậy, là tưởng phủi sạch quan hệ. Kinh triệu ý là có tiếng thiết diện phán quan, ngươi nếu thật đến nói cho hắn, ngươi tưởng phủi sạch quan hệ chỉ sợ cũng viết không rõ, hắn sẽ truy cha đi xuống. Cha đi, cha đi, dùng sức cha. Hoàng bùi thình lình đứng lên, lại đem cái bàn chụp từng trận văn rội. Cảm xúc chi kích động hoàn toàn thể hiện tại đây mấy cái tiếng vang dữa. Nếu có thể bởi vậy cho các ngươi này đối cầu nam nữ xuống địa ngục, ta không ngại cùng các ngươi đi hoàng tuyệt lộ. Tô chiêm những mày, ngươi đây là muốn thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Là. Hoàng đùi hung tận nói. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, khẩu khí mang theo vài phần phẫn nộ cùng hận sắt không thành thép, ngươi ở sinh khí cái gì. Sinh khí ta rõ ràng là ngươi trên danh nghĩa nữ nhân lại đối người khác nhào vào trong lực. Nếu là như thế này, vậy ngươi liền sai rồi. Phải biết rằng ta cùng tô chiêm đó là cưới hỏi đàng hoàng, ta cùng hắn là phu thê trước đây, nhận thức ngươi ở phía sau. Nhận thức ngươi khi chúng ta vẫn là phu thê. Ta cũng không có thích quá ngươi, tự nhiên không có phản bội vừa nói. Nếu ngươi bởi vì trên danh nghĩa thân phận mà sinh khí, vậy mười phần sai. hoang Bùi thẹn quá thành giận. Không thể không nói lâu ý Yi cảnh nói chúng rồi, nhưng hắn là sẽ không thừa nhận, hắn còn có khác lý do chính đáng sinh khí, ta sẽ để ý này đó sao? Ta một đại nam nhân sẽ để ý này đó. Nếu ngươi là như vậy tưởng, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. Lâu ý Yi cảnh cười lạnh, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Hoang Duy lại một phách bàn, ngươi vì sao phải lợi dụng ta? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên lợi dụng ta, lợi dụng chúng ta toàn bộ hoàng gia? Đem chúng ta hoàng gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, thiếu chút nữa liền đi lên phản loạn con đường. Ngươi đây là lấy chúng ta toàn bộ hoàng gia vì cái này nam nhân lóc đường, ngươi đây là ở giẫm đạp ta tôn nghiêm. Lâu ý cái cảnh nghe xong, đống nhiên cười ha ha, biểu tình lại mang theo bạo nộ, ngũ quan giữ thợn, mở miệng khi, khẩu khí cũng càng thêm lạnh. Ngươi biết ta vì cái gì đối với ngươi không có một chút hảo cảm sao, bởi vì ngươi quá sẽ cắt câu lấy nghĩa. Ngươi tổng chọn ngươi có lý sự nói, mà giấu đi người khác có lý sự. Ta vì sao phải đem các ngươi hoàng gia đẩy thượng tuyệt lộ? Kia đều là các ngươi bức, ngươi nương, hoàng lao phu nhân, rõ ràng biết ta không thích ngươi, càng sẽ không thật sự trở thành các ngươi hoàng gia nữ nhân. Ta và các ngươi đều là bởi vì thánh chỉ bị bắt tuyển này đó. Nếu mọi người đều là bị bắt bất đắc dĩ, vậy từng người mạnh khỏe vì sao còn muốn tới cho nhau thương tổn? Nếu không phải ngươi nương làm như vậy tuyệt, ta dùng cái gì đến tận đây? Còn có ngươi, Hoàng Bùi, ngươi là ta đã thấy nhất sẽ rảo biện nam nhân, ngươi hại ta hài tử, còn muốn luôn miệng nói tiếp nhận, ngươi rõ ràng trong lòng thực vui vẻ ta hài tử không có, lại giả bộ một bộ thống khổ bộ dáng Là các ngươi, buộc ta làm như vậy. Lâu y cái cảnh cảm thấy tức giận, trăm năm khó được một ngộ tức giận, hơn nữa nhất nhưng khí sự. Nàng theo như lời này đó đều đã không có bất luận cái gì chứng cứ, mà Hoàng Bùi nói này đó lại có 10 phần chứng cứ, không rõ chân tướng người nghe tới đảo như là nàng ở rảo biện giống nhau, đây mới là nhất những khí. Đến cuối cùng nàng cũng nghĩ thông suốt, dù sao thân chính không sợ bóng tà, nàng chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm liền hảo. Tô Chiêm nhìn đến chính mình nữ nhân như vậy tức giận, vội vàng tức giận ôm nàng, thế nàng thuận khí, đồng thời đối Hoàng Bùi hạ lệnh chục khách. Hoàng đại nhân, nếu ngươi có cái gì câu oán hận liền hướng ta tới, nếu không có, thỉnh tự hành rời đi." Hoàng gù bườm bực, "Các ngươi chờ." Tiến đi hoàng ngồi sau, lâu y li cảnh khí đã là không có tiêu, chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy người này ghê tởm, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Tô Chiêm cũng là không có cách nào, chỉ có thể gắt gao ôm nàng, nhất biến biến trách cứ chính mình không có hảo hảo bảo hộ nàng, làm nàng đã trải qua nhiều như vậy khổ, đặc biệt là hài tử rời đi, càng là thành hắn nhất tự trách sự. Nguyên bản hai người gặp lại đều tự nhiên mà vậy lựa chọn tránh không đề cập tới cập việc này, chỉ là hôm nay đột nhiên quá sinh khí không cẩn thận nhắc tới, như vậy nhắc tới làm tô chiêm nội tâm tự trách cảm gia tăng. Ở hắn xem ra mặc kệ người khác như thế nào áp độc, chính mình thân là hài tử phụ thân, trượng phu của nàng, không có bồi tại bên người, không có bảo vệ tốt, chính là nghiệp chướng nặng nghề, không cần lý do. Lâu ý khi cảnh tựa hồ cũng cảm nhận được hắn thật sâu tự trách mới phát hiện chính mình tựa hồ không nên nhắc tới tới. Nàng ở vô cùng đau đớn thời điểm hắn sẽ càng thêm vô cùng đau đớn, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn vai nhạc. Tựa hồ từ giờ khắc ngày khởi, nàng mới hoàn toàn minh bạch vì sao Tô Chiêm sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ nữ nhân, càng ngày càng dính chính mình. Đại khái là xuất phát từ tự trách, cho nên muốn càng nhiều bảo hộ chính mình, tưởng đền bù kêu đoạn chỗ chống đi. Mệt nàng còn đậu thú hắn, nói hắn đi lên đường vòng, hiện tại nghĩ đến thật là không nên. Lâu y thì cảnh rũ mắt nhắm mắt lại, gắt gao ôm tô chiêm, ở trong lòng ngực hắn cảm thụ hắn ấm áp. Chỉ mong năm tháng tính hảo, hiện thế hắn ổn. Nếu ta nói, cái kia Giang nhất nhất chính là lâu y thì cảnh, mà lâu y thì cảnh đúng là thương tổn tiêu thị chỉ cần hung thủ, người đoán tạ quang sẽ nghĩ như thế nào? Đừng nhìn lâu y thì cảnh sắm vai răng nhất nhất đối tiêu thị thực hảo. Lại còn có khuyên hảo tiêu thị cùng tiêu chính, hắn chính là người tốt. Kỳ thật đây mới là nàng lớn nhất mục đích, bất quá là làm bộ người tốt, muốn lợi dụng tạ ra mà thôi. Liên như lúc trước lợi dụng chúng ta hoàng gia giống nhau, nàng lợi dụng khởi người tới không chút nào mềm lòng, sở hữu hết thể chỉ là vì nàng chính mình cùng nàng nam nhân Tô chiêm. Nàng chính là rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Tối tâm trong một góc, hoàng ngồi lôi tay cùng điệp dựa vào sau lưng, ngửa đầu nhìn một góc khẩu khí tức giận nồng đậm nói. Sau lưng đứng chính là cực kỳ tín nhiệm thủ hạ, những lời này là nói cho thủ hạ của hắn nghe, cũng là ngày sau nói cho tạ quang nghe được. Hắn đã hạ quyết tâm, liền tính chính mình không thể cùng tạ quang liên thủ, cũng tuyệt không hứa tô chiêm cùng tạ quang liên thủ, hắn thà rằng lựa chọn cá chết lưới rách, mọi người đều không thể mượn sức tạ quang, như vậy trong lòng cũng liền cân bằng. Nhưng những lời này nói xong, thủ hạ cũng không nhận đồng, Ngược lại càng thêm lo lắng lên, lo lắng nhà bọn họ đại nhân nhân tư làm công. Thủ hạ nhai răng, tóc mày, không dám dựa trước, chỉ là ở hoàng bùi sau lưng, một cái càng hắc cám trong một góc, tuyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ. Thuộc hạ cho rằng, đại nhân không thể đem việc này nói cho tạ đại nhân. Tạ đại nhân tốt xấu cũng là vây xem nhiều năm, xem người xem vật, đều có hắn một bộ. Đại nhân càng là tố giác người khác, tạ đại nhân cũng không nhất định cảm kích. Hắn nhất định sẽ tưởng đại nhân nói những lời này mục đích là cái gì, tưởng được đến cái gì. Hơn nữa theo thuộc hạ đối tạ đại nhân hiểu biết, tạ đại nhân càng tin tưởng chính mình. Liên tính chính mình xem đi rồi mắt, cũng cũng không tin người khác thiện ý nhắc nhở. Cho nên, không nên đem này đó nói cho tạ đại nhân. Húng chi, tạ đại nhân thông minh tài trí, có lẽ đã biết một chút. Lúc trước liền có hạ nhân nói lên. Nói là có cái mua đồ ăn bà tử đang hỏi Lâu Di Nương nhảy sông sự. Nhảy sông? Là? Thủ hạ nhắc nhở, lúc trước Lâu Di Nương thiết kế làm hoàng gia gia đình đi ngang qua tạ phủ, lại vì cái này đi ngang qua nhìn qua càng có vẻ vô tình một ít, cho nên ăn bài nhảy sông tiết ngủ. Hiện giờ có người đang hỏi. Hoàng bùi ngay vậy, nghiêng đi thân, tối tăm ánh đến đem hắn một bên mặt đánh lượng, bên kia tắc vẫn là âm hưu trong bóng đêm. Độc lộ ra đôi mắt tản ra bức người hẳn khí. Như thế nào lúc trước không nói sớm. thủ hạ ngực khẽ run, sửa sửa khẩu khí, lại tiếp tục đi xuống nói, nhưng cái đó hạ nhân cũng không biết. Chỉ là gặp được một bán đồ ăn bà tử, nói chuyện thiếm sự liêu khởi. Bọn họ chỉ cho là nói nhàn thoại, nào biết đâu rằng còn có nhiều như vậy siếp. Biết sau lại bọn họ mấy cái liêu khởi chuyện này, trong lúc vô ý bị thuộc hạ nghe thấy, thuộc hạ mới đã nhận ra dị thường. Hoàng Bùi phất tay háo hử lạnh một khác chỉ mắt cũng biến mất trong bóng đêm, cha, điều tra ra là ai nói, cho ta kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Thủ hạ ngăn cản, trăm triệu không thể, như thế chuyển ra đi gọi người khác đã biết, nhất định sẽ chê cười, hơn nữa biến khéo thành vụn, tương đương là công bố đáp án. Nếu là không làm như vậy, bọn họ còn chỉ là có điều hoài nghi, cũng không có mười phần chứng cứ. Hoàng Bùi ngâm lại cũng có đạo lý kết quả là thay đổi trường trị thủ đoạn. Vậy trước nghèo cái lý do đánh thượng mấy lại bản, đừng đánh chết, kéo dài tới hậu viện, làm cho bọn họ quét tức hậu viện đi. Thủi hạ tuân lệnh, rồi sau đó đi ra ngoài đem việc này phân phó đi xuống, phân phó xong sau, chính mình lại vào được, nhiều lần nhìn Hoàng Bùi vài lần, muốn nói lại thôi. Hoàng Bùi thấy hắn có chuyện muốn nói, liền mệnh lệnh nói tiếp, có nói cái gì ở trước mặt ta hết thể nói sạch sẽ, sau khi ra ngoài, liền chớ có nói nữa thủ hạ lúc này mới mở miệng, thuộc hạ cảm thấy về thiết phô một chuyện, đại nhân tựa hồ có chút chỉ vì cái trước mắt. Thuộc hạ biết, đại nhân bởi vì nghỉ ngơi một tháng, quyền lợi thiếu chút nữa bị hư cấu, lúc này gấp không chờ nổi muốn tìm sự kiện thu hồi quyền lợi, kỳ thật cũng không nên. Bởi vì thời gian cấp bách, suy xét không chu toàn mà lậu đế. Tựa như giờ này khác này, thiết phô một chuyện, đại nhân chỉ có thể tiếp tục đi xuống cha, hơn nữa muốn tra ra chút vấn đề tới. Mặc kệ vấn đề lớn cũng hảo vấn đề nhỏ cũng thế, chỉ cần có vấn đề, liền sẽ chứng minh đại nhân giải thích anh minh, cũng vừa lúc lấy về quyền lợi. Nhưng nếu là cha không ra, gây rối người liền sẽ trách cứ đại nhân là làm điều thừa. Nhưng, thuộc hạ tưởng nhắc nhở đại nhân một câu, bất luận có không tra ra chút cái gì tới, cũng tốt nhất đi chính đủ, chớ có bảng môn tả đạo muốn đi hãm hại nhân ra, như thế chỉ biết biến khéo thành vụ. Thủ hạ lời này nói tuy rằng khó nghe nhưng thực đúng trọng tâm. Đối với hoàng bùi này, trung tự nhận là bị ô yếm người nói thương người tới nói. Đột nhiên mặt khác có người toàn tâm toàn ý vì chính mình ngưu hoa, hắn trong lòng nhất định là thực cảm động, tự nhiên mặc kệ lời nói có khó không nghe cũng liền vui nghe đi xuống. Hoàng bùi há miệng thở dốc, thở dài, âm linh chi khí toàn tiêu, ngược lại hiện ra ra vô hạn mệt mỏi. kia theo ý kiến của ngươi, chuyện này phải làm như thế nào? Thủ hạ đề nghị Làm thiết phô mua bán thiết khí vận chuyển, trung gian tầng tầng chạm kiểm soát, qua tay người giữ rợ nhiều, đại nhân có thể từng cái tế tra. Tế tra đi xuống, tổng có thể tra được một chút không đủ, chỉ cần bắt lấy điểm này không đủ, phóng đại, kia cũng là công không thể không một chuyện, như vậy đại nhân cũng không đến mức bị người ta nói là từ không thành có, không, có việc gì tìm việc. Phan Duy gật đầu, ý vị thâm trường nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, giơ tay dục chụp bờ vai của hắn. Nhưng chính mình cực cái sạch sẽ cho nên lại không chân chính rơi xuống tay nhưng này nhất cử động đã chọn đủ thuyết minh ý tứ kia thủ hạ cực kỳ cảm động nhìn hoàng đùi liếc mắt một cái tỏ vẻ nguyện ý thể sống chết nguyện trung thành hoàng đùi ghi khắc mũ tạng cuối cùng mới bình lùi thủ hạ thủ hạ mở cửa đi ra ngoài ngoài phòng vang dội tiếng thét chói thai mới truyền tiến vào là kia mấy cái quản không được miệng gia đình gặp trừng phạt bị đánh kêu thảm thiết liên tục nhưng vài tiếng lúc sau liền không có Người đã bị đưa tới hổ viện đi, hoàng ùi lô hai căn mới tính an tính chút. Cùng lúc đó, bọn họ nghi đến, lâu y khi cảnh cũng nghĩ đến, nàng mí mắt vẫn luôn nhảy lợi hại, mặc dù cùng tô chiêm ăn cơm, cũng thất thần, tô chiêm không thể không tự mình gấp một khối đồ ăn nhét vào miệng nàng. Lâu y khi cảnh phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện kia trương anh Tuấn trên mặt lại hiện ra ra ghen tông, nhìn không được cười mới lại há mồm ăn một ngụm thịt, nói, ăn ngon. Tô chiêm dịch mông ngồi xuống bên người nàng, dối tay thế nàng xoa xoa môi, thuận tiện hỏi, chuyện gì như vậy tâm thần không yên, liền bồi ta ăn cơm đều thất thần. Lâu ý cái cảnh nhịn không được dối tay méo méo hắn khuôn mặt, cười nói, đều nói nam nhân càng sống càng nhỏ, hiện giờ ta xem như đã nhìn ra. Tô chiêm ra vẻ không vui, ta như vậy không hảo sao. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đối với ngươi thờ ơ? Lâu ý cái cảnh cười ha ha, ngươi biết đến. Ta nói không phải cái này. Tô chiêm rối tay ôm quá nàng eo, không nói lời nào. Lâu y cái cảnh đầu dựa vào trên vai hắn, nói lên trong lòng suy nghĩ, ta ở lo lắng hoàng đùi có thể hay không nắm thiết phô sự không bỏ. Ngươi cũng biết, thiết phô là hắn duy nhất có thể bắt được thực quyền bàn đạc, cho nên hắn nhất định sẽ truy tra đi xuống. Rốt cuộc, âm thầm vận chuyển cao thuần thiết, chế tạo binh khí là sự thật. Tuy rằng rất nhiều con đường đều đã làm tốt, Nhưng muốn tế cha xuống dưới luôn là có điều sơ sẩy, một khi bị nàng cha được, liền phiền thoái. Tô Chiêm nắm chặt lâu ý thì hề cảnh tay, mỉm cười an ủi, không sao, nếu hết thể đều đã làm tốt, ta tưởng hắn hoàng đùi liền tính là có thận trọng cha đi xuống, chỉ sợ cũng không cái này tinh lực. Lâu ý thì cảnh giật mình nhìn Tô Chiêm, xem hắn đồng tử phóng tinh quang, tựa hồ đã có chủ ý, lâu ý cảnh rất tò mò hắn nghĩ tới cái gì, nhưng Tô Chiêm không hề nhiều lời nàng cũng chỉ có thể tinh chờ kết quả. Không qua mấy ngày, nông trang bên kia người tới báo, nói là hoàng đùi cùng kinh triệu y đi nông trang thượng thiết phô, muốn cha càng thật nhỏ sự, làm lâu y cảnh qua đi một chuyến. Lâu y y cảnh như mày, không vui, nhưng vẫn là đi qua. Kết quả mới vừa đứng dậy, sau lưng liền có một đôi tay cản trở chính mình, lâu y cảnh chuyển qua nhìn lại, tô chiêm ngẩng cao đầu mục coi phía trước, khẩu khí mang theo không được xế vào khí phách. Ngươi đáp ứng quá ta, không chuẩn thấy xa lạ nam nhân, không chuẩn cùng xa lạ nam nhân nói lời nói, quên mất. Lâu y khi cảnh khỏe miệng run rẩy ngươi sẽ không ở cái này mấu chốt thượng ghen đi. Tô chiêm câu môi tà cười, đôi mắt chật lué, ngươi nói đi. Lâu y khi cảnh thiếu chút nữa té xỉu, kia thủ hạ cũng là. Tô chiêm ánh mắt chật lué, cười đến tà ác, cho nên, ngươi chỉ có thể xem ta, cũng chỉ có thể cùng ta nói chuyện. Lâu y cái cảnh khỏe miệng hung hăng chịu một phen, kia thủ hạ đỡ chán lau mồ hôi. Tô chiêm ở bọn họ hai hôn độn tư duy hạ, dứt khoát kiên quyết lôi kéo lâu y cái cảnh đi nông trang, một đường đi, một đường nói, như vậy, không phải đẹp cả đôi đằng. Lâu y cái cảnh lại lần nữa ké xỉu. Hai người tới rồi nông trang, hoàng bùi cùng kinh triệu y y đã ở chỉ huy nông trang thượng hạ nhân phối hợp điều tra. Bởi vì thiết phô kiến tạo ở nông trang thượng, Cho nên cha thiết phô một chuyện khi, hoàng đùi thuận tiện sai người cha xét cha nông trang sổ sách. Lâu y cảnh lại đây khi, hoàng đùi giống như cha được cái gì, mỹ mắt vừa nhấc, nhìn mắt người tới, hỏi, Giang lão bảng, này nông trang cùng thiết phô đều là người sản nghiệp đi. Là, lâu y đi cảnh vừa muốn trả lời, làm tô chiêm một ánh mắt chắn trở về, tô chiêm thậm chí không cho hoàng đùi nhiều xem lâu y đi cảnh liếc mắt một cái, chính mình đi ra phía trước, chắn tâm mắt. Cũng thế lâu ý cảnh trả lời, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Hoàng đại nhân cha chính là thiết phô sự, như thế nào nhắc lên nông trang. Nếu nói vị này giang lão bản có mười mấy loại sản nghiệp, chẳng lẽ ngươi cũng muốn một loại một loại toàn bộ điều tra rõ sao? Như thế, cùng cha phạm nhân có cái gì khác nhau? Phải biết rằng Hoàng thượng làm hoàng đại nhân cha thiết phô cũng không phải bởi vì giang lão bản phạm vào cái gì đại sự mà là bởi vì xin thiết phô cần thiết phải trải qua này một đạo xét duyệt chính tự. Nếu cũng không phải cha án tử, giang lão bản cũng không phải pháp nhân, hoàng đại nhân có phải hay không hẳn là ấn bình thường chính tự tới? Hoàng bùi cười lạnh, đặc biệt là nhìn đến tô chiêm cố ý đem lâu y cảnh hộ ở sau người, kia con ngươi ánh mắt càng là hung ác nham hiểm phi thường. Có bình thường hay không chẳng lẽ còn dùng đều nói sao? Muốn thật là bình thường nghề nghiệp, Như thế nào bên trong sẽ có chế tác vũ khí mới dùng thuần thiết? Mặc dù các ngươi rảo biện nói là từ khắc nông hộ nơi đó làm ra, như vậy, các ngươi nhưng thật ra đem những cái đó nông hộ gọi tới, làm bản quan hảo hảo cha cha. Một câu liền đuổi rồi, không khỏi cũng quá lửa gạt người đi. Tô chiêm xoay đầu, ánh mắt gần như ấm áp nhìn lâu y hề cảnh, hơi hơi mỉm cười, hỏi, phía dưới con đường, ngươi nhưng đều chuẩn bị hảo. Không thành vấn đề. Lâu ý cái cảnh gật gật đầu, nhìn hắn, hôm nay hắn thoạt nhìn phá lệ ôn nhu cực cụ cảm giác an toàn, chỉ là, nàng tựa hồ cũng không sợ hãi nhiều ít, không cần như vậy bảo hộ chính mình đi, như vậy, nàng thoạt nhìn thực tay mơ dường như. Lâu ý cái cảnh trong lòng có này phân đoán giận, nhưng ngoài miệng chưa nói, bởi vì, hắn kia nói nhu tình như nước ánh mắt, thật đúng là đem nàng chế phục, nàng giờ phút này không tự chủ được biến thành chim nhỏ nép vào người nữ nhân thế nhưng một câu trách móc nói cũng không có, liền nghe hai cái đại nam nhân rằng co. Tô chiêm thu hồi ánh sáng nu hòa, quay đầu lại, nhìn thẳng hoàng đùi khi ánh mắt liền nghiêm túc sắc bén rất nhiều, hơn nữa mang theo khí thế, rõ ràng hoàng đùi cái này thượng thư lệnh quan dài cũng không thấp, hoàng đại nhân, nếu ngươi tưởng cha như vậy rõ ràng, chúng ta nếu là không cho ngươi cha, liền có vẻ chúng ta che che giấu giấu trong lòng có quỷ. Một khi đã như vậy khiến cho ngươi cha, Bất quả ta phải nói cho ngươi một câu, bị thu mua nông dân đều là chút tán hộ. Từ nhà này thu xong sắt vụn đồng nát lúc sau, liền đổi một khắc ra, cho nên không có cố định địa điểm, đến nỗi người sao cũng nhớ không rõ. Có thể nhớ rõ mấy cái, ta đều làm người cho ngươi tìm tới, không nhớ rõ, ngài chỉ có thể chính mình đi một chuyến. Dù sao ngài muốn cha, chúng ta cũng ngăn không được, muốn biết cái gì, chúng ta tích cực phối hợp là được. dứt lời, Tô Chiêm liền sai người đem cái gọi là đã biết bị thu mua nông hộ gọi tới. nay đó nông hộ kỳ thật đều là lâu ý cái cảnh đã sớm an bài tốt, đều là chính mình thủ hạ, bởi vì bọn họ sau lưng thủ hạ quá nhiều, như thế nào bí ẩn an trí liền thành phiền thoái. Cho nên lâu ý cái cảnh suy nghĩ vừa ra, dứt khoát làm một ít thủ hạ làm bộ thành bị thu mua nông hộ, như vậy bọn họ cũng có thể chính đại quang minh xuất nhập kinh thành, lại có thể che giấu tung tích. So cố tình đem người triển lên càng tốt Những người này đã đi tới Hoàng Bùi hỏi chuyện Bọn họ liền thành thật công đạo Tiên họ thân phận gia tộc địa chỉ Đều thành thật công đạo một phen Trong đó một người nói Ta vốn là Hà Tây tỉnh một bình thường anh nông dân Sau lại náo loạn nạn Hàn hán Liền ra tới Một đường khắp nơi lang bản Chàn trọc tới nơi này Ở kinh thành tìm phân kém Miễn cưỡng sống tạm Một ngày nghe nói nơi này thu mua sắt vụn đồng nát ta một suy nghĩ, liền đem quê quán mang đến nông cụ bán cho Giang Lão Bản, lấy này tưởng nhiều đến một phần thu vào. Một người khác cũng nói, ta là bên ngoài hôn đến, hôn đến không sao tích, tức chết rồi cha mẹ, sau lại lãng tử hồi đầu, khắp nơi làm công kiếm ăn, ở kinh thành lưu lạc gần tháng, bán nông cụ gần là kiếm lợi mấy đốn cơm trước, hiện giờ, lại là hai tay trống trơn. Hoang bùi buồn bực, người bên ngoài hôn, hai bàn tay trắng, cư nhiên còn có nông cụ. Người nọ không nói lời nào, túi đầu, đôi tay trộm làm động tác nhỏ. Ở đây tất cả mọi người minh bạch, kinh triệu ý, ý lập tức phái người đem này mang đi, nói phải hảo hảo thẩm tra. Sau lại một ít người cũng đều là lâu ý cảnh đã sớm an bài tốt thủ hạ, sớm tại vài tháng trước cũng đã an bài hảo bọn họ thân phận, chức nghiệp. Hiện giờ bị hỏi, liền cùng ngâm nga lời kịch giống nhau, đơn giản dễ hiểu, hơn nữa nơi này người tên họ thân phận, gia cảnh đều là chân thật. Kinh triệu y y loại này tích cực người truy tra đi xuống cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì nói dối dấu vết, bởi vậy cũng bảo lưu lại cao thuần thiết là từ nông ra nông cụ thu mua lại đây sự thật. Đương nhiên nơi này cũng có một bộ phận nhỏ người là kinh thành bản địa nông dân, lâu y, y cảnh đích xác phái người đi bọn họ nơi nào thu quá sắc vụ đồng nát. Tóm lại này một chuyến hỏi xuống dưới, hoàng bùi là một cái đầu hai cái đại, kinh triệu y y nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui. Hỏi đến nơi này, lâu y hề cảnh cười. Tô Chiêm cũng cười, khỏe miệng rơ lên xinh đẹp độ cùng, khẩu khí mang theo sung sướng. Hoàng đại nhân, nếu ngươi còn tưởng tiếp tục cha nói, thỉnh tùy ý, chỉ là dư lại nông hộ muốn chính ngươi đi thỉnh, chúng ta đã nhớ không được đến tuột cùng thu mua nhiều ít nông hộ sắt vụn đồng nát. Lâu y cái cảnh cuối cùng biết Tô Chiêm nói không tinh lực cha là có ý tứ gì. Này đó nông hộ nhiều như vậy, đều như vậy tán, hắn muốn từng nhà cha phải phân tán nhân thủ. Một cái thượng thư lệnh, là quan văn, nào có nhiều người như vậy tay, hơn nữa kinh triệu y y ở nha dịch cũng bất quá như vậy chút. Hùng chi kinh triệu y thì tuy rằng một cây gân nhưng cũng không ngu, như vậy cha hắn khẳng định là không ớn. Hoàng Bùi nếu có thể lấy ra càng nhiều nhân thủ tới, ngược lại là bại lộ hắn dạ tâm. Một cái quan văn không nên dưỡng rất nhiều thủ hạ, nếu là nhiều, mặc kệ có hay không dạ tâm, đều sẽ bị hoàng đế theo dõi. Hắn nếu là cái người thông minh, liền tuyệt không sẽ như vậy cha đi xuống. Hoàng Bùi đương nhiên sẽ không như vậy cha, xem bọn họ kia thành Thạo Tư thái liền biết, mặc dù là từng cái cha đi xuống, cũng sẽ không cha được cái gì, phản làm cho chính mình không có việc gì tìm việc giống nhau, ảnh hưởng không tốt. Đến lúc đó thượng triều, tất nhiên lọt vào đồng liêu cùng với hoàng thượng cười nhạo, kia hắn liền thật sự cùng quyền lực lỡ mất gì tốt. Chỉ là không rõ, vì sao thủ hạ lời nói như vậy có đạo lý? Chính mình dựa theo hắn làm, ngược lại có vẻ có chút vụng về đâu. Đến tột cùng là cái nào phân đoạn ra sai. Lúc này đánh nơi xa bay tới một thanh âm, khẩu khí mang theo một chút lười biếng, thật náo nhiệt, đây là đang làm gì? Mọi người ghé mắt nhìn lại, tới là hình bộ thị lang tạ quang, bất quá tạ quang một thân điệu thấp đi ra ngoài, xem ra này đây cá nhân danh nghĩa, thuần túy là tới xem kỳ vui. Quả nhiên, đương lâu ý cảnh hỏi hắn lý do khi... Thật sự nói một câu, ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện nhìn ra cho hay. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bùi. Hoàng Bùi Nguyên cũng là cái phong lưu phóng khóa người, hơn nữa trong xương cốt mang theo một cổ tinh xảo hơi thở, càng có vẻ yêu nghiệt một ít. Chỉ tiếc hôm nay, này cổ yêu nghiệt chi phong, hoàn toàn bị cừu hận che đậy, cả người xem giữ tợn rất nhiều. Hoàng Bùi ghé mắt bên nghễ, thư lạnh một tiếng, tạ đại nhân hôm nay tới là xem ai cho hay. Nhưng đừng chạm sai rồi nơi sơn. Tạ quang ghé mắt coi chi, mày một ninh, khẩu khí ngạnh lãng vài phần, ta hôm nay chỉ là tùy tiện nhìn một cái, chạm sai không chạm sai, không đều là diễn, nếu là diễn, xem nào ra không giống nhau. Hoang bùi hứ lạnh này nếu là xem người khác diễn kêu kêu một cái náo nhiệt, xem chính mình diễn, chỉ sợ cũng chỉ có nháo tâm đi. Tạ quang như mày, biểu tình lạnh lùng, khẩu khí cũng không tốt lắm, tựa hồ có gọi nhiệm ý tứ. Nghe Hoàng Đại Nhân ý tứ, ta tạ mộ tại đây nơi sân cũng có một đại diễn. Ta đây nhưng thật ra hỏi một chút Hoàng Đại Nhân, tạ mộ sướng chính là cái gì diễn, khi nào mở màn đâu Hoàng Bùi lạnh giọng nhắc nhở, sướng chính là đông quách tiên sinh cùng làng diễn. Tạ Đại Nhân chớ có bởi vì bị lang đã cứu quên mất lang bản tính. Ta quan sắc mặt lạnh lùng, biểu tình cũng khó coi mảy may, càng là lôi kéo Hoàng Bùi nói cái rõ ràng, Hoàng Đại Nhân. Đông quách tiên sinh cùng lang hy khúc hẳn là không phải như vậy sướng đi. Ngài nếu là có chuyện không ngại nói thẳng, như vậy che che dấu giấu chỉ sợ cũng biểu đạt không rõ ràng lắm đi. Hoàng bùi lúc này mới có chuyện nói thẳng, chỉ là nói chuyện trước ánh mắt hướng lâu y cảnh bên này nghiêng nghiêng, sau bị tô chiềm đĩnh bản dáng người che đậy qua đi. Hoàng bùi lúc này mới không cam lòng thu hồi tầm mắt, nói, ta đại nhân muội mội tiêu thị có từng mất chi nhớ. Ta nghe nói tạo thành trên đầu mất trí nhớ này một gậy gộc chính là nhân vi. Cho nên bản quan chính là tưởng nhắc nhở ngươi có đôi khi vô cớ xun xoay người, nàng có khả năng chính là cái kia đầu sỏ gây tội. Nói xong, lại nhìn lâu ý cảnh liếc mắt một cái. Tạ quăng theo hắn ánh mắt nhìn lại, lâu ý cảnh bị tô chiêm phải hảo hảo che ở phía sau, cái gì cũng nhìn không thấy, thả tạ quăng cũng không nghĩ nhìn kỹ, thực mau thu hồi ánh mắt, đột nhiên liền cười. Này không do nguyên do tiếng cười, làm Hoàng Bùi cùng Tô Chiêm đều có chút buồn bực. Tạ Quang Cười nói, nhân tâm hiểm ác, Hoàng Đại Nhân nói rất đúng, có chút thời điểm làm tốt sự người cũng không nhất định là thiện lương, tựa như hiện tại thời điểm, thiện ý nhắc nhở ta người cũng không nhất định là thiện ý, khả năng hắn nói như vậy cũng có mục đích của chính mình, tựa như ta mỗi mỗi mất trí nhớ sự, người kia làm như vậy, có lẽ xuất phát từ cái gì bất đắc gì khổ chung. Ba người nghe vậy, Một mảnh ngạc nhiên, hoàng bùi phẫn nộ, phẫn nộ tạ quang thật tựa như thủ hạ theo như lời, hắn là cái chỉ tin tưởng chính mình người, mặc kệ chính mình nói như thế nào, hắn không dám không tin chính mình ngược lại hoài nghi chính mình, cho nên hoàng bùi thực phẫn nộ. Càng phẫn nộ sự, rõ ràng lâu ý đi cảnh đưa ra muốn đem tiêu thị đánh mất chi nhớ, kết quả tạ quang cư nhiên còn giúp bọn họ nói chuyện, đây là vì cái gì, này cũng qua không công bằng đi. Hoàng Bùi nghĩ đến đây Ngược hết đợt này đến đợt khác, tâm tình càng là kém tới cực điểm, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ là sôi nổi hư lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Giữ lại lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm cho nhau chăm chú nhìn, cũng thực kinh ngạc, bọn họ kinh ngạc sự tạ quang vì sao phải giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Đặc biệt là lâu ý cái cảnh đích sắc làm hại tiêu thị mất trí nhớ, đã thực cái nấy, tạ quang còn như vậy giúp đỡ chính mình nói chuyện, càng là làm nàng ấy nấy không thôi. Tạ quang biết bọn họ hai rất muốn biết chính mình vì sao nói như vậy, vừa lúc hắn cũng vui giải thích, chỉ là nơi đây không nên ở lâu, cho nên đã phát mời, không biết nhị vị nhưng có tâm tình đi một chuyến tạ phủ, làm tạ mộ tiến tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương. Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh đoán được tạ quang đây là có chuyện muốn nói, cho nên không có cự tuyệt, đạp ứng rồi. Tới rồi tạ phủ ngồi xuống, hạ nhân theo Lý Phụng Trà sau, lui ra, đại đường lại vô người khác. Tạ Quang mới mở miệng nói chuyện. Nghe vừa rồi Hoàng Đại Nhân nói, cùng với nhị vị khẩu khí, ta tưởng xá mội bị đánh thành mất trí nhớ sự tình, phía sau màn hung thủ hẳn là có rơi xuống. Tạ Quang nói ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía lâu y ghề cảnh, lâu y ghề cảnh nửa túi đầu không biết như thế nào cho phải. Tô chiêm nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, thế nàng nhưng hạ sở hữu chịu tội, lần đó sự, thật sự ngượng ngùng Tạ Đại Nhân. Hết thể đều là vì ta, vì ta. Nàng mới làm ra này đó ngu xuẩn sự tới, ngươi nếu là trong lòng có khí, liền cứ việc hướng ta giải. Ta tô chiêm không dám nói một cái không tự. Ta quăng cười ha ha, thế đạo nham hiểm lòng người khó dò, đặc biệt là ở chính đồ bên trong, tốt xấu thiện ác càng là khó có thể dùng mắt thấy thanh. Tô đại nhân cùng giang lão bản là người, tạ mộ lúc trước cũng không tính xem đến minh bạch, thẳng đến nghe được mội phu nói lên giang láo bản giúp mội mội cùng mội phu hòa hảo như lúc ban đầu sự. Ta liền tin tưởng, Giang lão Bản liền tính lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Tô Đại Nhân lại cùng Giang lão Bản giao hảo, liền cùng sẽ không hư đến nơi nào đi. Đúng rồi, thuận tiện nói một tiếng, Tô Đại Nhân cùng thê tử lâu thị chuyện xưa, bất luận là ở Kinh Thành vẫn là ở vô ninh huyện, ta đều có điều nghe thấy, đối với ngươi như vậy nam nhân, tạ mổ là tâm sinh bội phục Có thể nói đúng các ngươi hai hận lớn hơn thưởng thức. Ta tưởng xá mội sở dĩ mất trí nhớ là có bất đắc dĩ mất trí nhớ lý do, nhất định là nàng ở đường trường thấy không nên xem đồ vật. Nếu là như thế, dựa theo người khác cách làm, khả năng trực tiếp giết người diệt khẩu, nhưng các ngươi không có, liền đủ để chứng minh, các ngươi hỏi một viên thiện tâm. Tạ Quang một phen từ từ kể ra nói, nói lâu ý cảnh nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng còn tưởng rằng những việc này bị biết sau, tạ Quang nhất định sẽ trở mặt. Lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế bình tĩnh, bình tĩnh ngoài dự đoán, lâu y cảnh giờ phút này thật không biết nên nói cái gì mới hảo, một cái ta tự, hô nửa ngày cũng không đem hoàn chỉnh nói nói ra. Cuối cùng tạ Quang cũng đánh gãy bọn họ nói chuyện, ấy nấy linh tinh nói liền không cần nói nữa. Ta biết thân ở trong đó có rất nhiều thân bất do kỷ, ở cái này cục diện hạ, không có vĩnh cửu địch nhân cũng không có vĩnh cửu bằng hữu. Nói không chừng ngày nào đó ta tạ quang khả năng cũng sẽ làm ra chút thương tổn các ngươi sự tới, đến lúc đó các ngươi không ghi hận, liền tính hề nhau đối với tiêu thị sự. Chỉ là hy vọng không cần có ngày này mới hảo. Lâu y thì cảnh nghe ra nào đó lời nói ngoại ý, tạ quang tựa hồ cũng không muốn cùng bọn họ hợp tác. Lúc trước lâu y thì cảnh chế tạo ra một loạt, mục đích chính là hy vọng tạ quang hiệp trợ tô chiêm, hiện giờ nghe tới tựa hồ một ngày nào đó bọn họ vẫn là là địch. Nhưng liền cá nhân cảm tình mà nói, tạ quang vẫn là rất muốn cùng bọn họ làm bằng hưu. Lâu y cảnh y đến đây, mà sau những cái đó hy vọng liên thủ tạ quang nói toàn bộ nuốt vào đi xuống. Tạ quang cũng nhìn ra bọn họ ý tứ, nhưng không có nói rõ, chỉ là âm thầm biểu đạt ý tưởng. Tại đây chính chàng du tẩu, nơi nơi đều là xoáy nước, nhưng chúng ta tạ ra cũng không phải lộng chiều người, không hiểu đón gió đạp lãng, cùng với lo lắng bị chiều con đi, chi bằng tránh đi chiều đầu. Lâu ý cảnh cùng Tô Chiêm cũng nghe minh bạch trong đó ý tứ. Tô Chiêm không hề nhiều lời, nhấc tay nhắc tới chén trà, tạ đại nhân, chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh uống trà cũng coi như là một loại duyên phận, vì loại này tuyệt không thể tả duyên phận, khết thể liền không cần nhiều lời, uống trà. Tạ quăng nết miệng mỉm cười, nâng chén đau uống, uống trà. Lúc sau hai người liền nói chuyện trời đất nói chút tầm thường nói, trung gian không hỏi thế sự chỉ hỏi ra sự, nói chuyện phím gian. Như là quen biết rất nhiều năm. Lúc gần đi, hai người nhấc tay tương nắm đặc biệt chân thành tha thiết, ngay cả lâu ý cảnh đều xem cảm khái và ngàn. Nếu là các ngươi hai người đều là người bình thường ra, nói không chừng có thể trở thành sinh tử chi giao. Tô Chim nói, sinh tử chi giao ở chỗ sinh tử, bất luận thân ở chỗ nào. Dứt lời, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua tạ quang, ám chỉ mặc dù thật tới rồi đối lập thời điểm, cũng ngàn vạn đừng làm ra cho nhau thương tổn sự. Sinh tử chi giao, nên lấy sinh tử tương đỡ Nhưng tạ quăng nghe được lời này Đúng nhiên cũng đừng quá mức Tránh đi tô chiêm ánh mắt Thực rõ ràng, hắn khả năng làm không được này đó Tô chiêm khẽ thở dài Không lại đốt đốt tương mức Lánh lâu y cảnh ra tạ phủ Tạ Quang cũng không có ra mặt đưa tiễn Nhưng thật ra phái quản ra đưa tiễn Ra tạ phủ Trở lại tô phủ không bao lâu Chu nhiệm tìm tới một tới Nói là muốn tìm tô chiêm cùng giang nhất nhất Tô chiêm làm hạ nhân đi thỉnh chu nhiễm tiến bảo mở miệng nói chính là chính trị hợp tác sự muốn tô chu hai nhà liên hợp cứu ra chu Vinh lấy bảo toàn chu ra thế lực lâu y thì cảnh nhịn không được muốn cười chu lão bản Nếu là vì chính sự mà đến hẳn là trực tiếp tìm tô đại nhân như thế nào còn tìm tôi ta chu nhiễm cười nhạt trả lời chính sự tự nhiên muốn cùng thương trường móc đối nếu không chính sự như thế nào đứng vữ góp chân lâu y cảnh không nói chuyện nữa ngược lại nhìn về phía Tô Chiêm. Tô Chiêm dựa nghiêng trên ghế trên, đối với Chu Nhiệm thái độ liền không phải tạ quăng như vậy nghiêm túc, ngược lại có chút lười nhắc cùng kinh thường. Chu lão Bản nói muốn chúng ta hai nhà liên thủ, nhưng chúng ta hai nhà khúc mắc còn không có giải, như thế nào liên? Chu Nhiệm nghiêng đầu, hỏi lại, Tô Đại Nhân chỉ chính là? Tô Chiêm cười lạnh, liền Chu lão Bản đều nhớ không rõ, xem ra, chúng ta hai nhà ân đoán thật là không nhỏ. Khắc không nói, liền nói ta phu nhân người mang lục giáp sự. Em đẹp, nàng trong bụng Hải tử nói như thế nào không liền không có. Nghe nói xảy ra chuyện cùng ngày, thừa tướng Chu Vinh cũng ở đây, là hắn ở ta phu nhân trong chén hạ hoa hồng Tây Tạng đến nảy hoa thai. Cũng không biết sự thật hay không như thế, nhưng Hoàng thượng nếu muốn tìm tới rồi Chu Vinh chứng cư phạm tội, mới đem hắn giam giữ lên. Nếu không phải như thế... Còn Thỉnh Chu lão bản giải thích giải thích giữa đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Nhiễm cười nhạt, trên mặt thoạt nhìn cũng không buồn bực thần sắc, phản phất bọn họ là đang nói một kiện cùng mình cùng toàn bộ gia tộc không quan hệ sự. Tô Chiêm cũng không vì thái độ của hắn cảm thấy buồn bực, mà là nhàn nhạt, nhạt nghe hắn như thế nào giải thích. Chu Nhiễm nói, nếu ta nói chuyện này chỉ là cái âm u, hết thể phía sau màn làm chủ là Đường Kim hoàng thượng ngươi tin sao? Tô Chiêm nói, nói đến nghe một chút Chú nhiễm liền tiếp tục đi xuống nói, ta tưởng lấy tô đại nhân thông minh, mặc dù nhập quan không lâu cũng nên có thể nhìn ra tới, hoàng thượng kiêng kỹ nhất hai nhà gia tộc, một cái là hoàng gia, một cái là chu gia. Mà lâu thì mang thai một chuyện vừa lúc là mượn cơ hội diệt trừ hai nhà cơ hội tốt nhất, cho nên cô ý thiết cục, làm lâu thì sinh non, lấy này hãm hại hai nhà. Lâu ý thì cảnh nghe vậy cười lạnh, cũng không biết chu lão bản là thật không hiểu vẫn là giả không biết. Bất quá theo ta được biết lâu thị sinh non thật là bởi vì chu ra kia hoa hồng Tây Tạng đích sắc không phải chu ra sở hạ nhưng nàng sinh non là bị chu ra phái người đánh người kia còn bị hoàng thượng phái đi người tìm được hiện giờ liền nhốt ở đại lao mà thưa tướng Chu Vinh đến nay còn ở đại lao ra không được còn không phải là bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực sao chu nhiêmm thực kinh ngạc sự tình thế nhưng như thế hắn không nghe nói qua sau lại có người phái ra đi đánh lâu thị sự Chỉ nghe qua hoa hồng Tây tạng sự, kia hoa hồng Tây tạng đích sắc không phải bọn họ sợ hạ, cho nên hắn mới dám như vậy đúng lý hợp tình nói chu ra là bị hãm hại. Hiện giờ nghe tới liền rất là phiền thoái, nghĩ đến bởi vì có thù hoán, bọn họ là sẽ không đáp ứng liên hợp, như vậy chính mình lại nên như thế nào đâu. chu nhiễm xấu hổ nhấp môi, không biết làm sao. Tô Chiêm trực tiếp hạ lệnh chú khách, nếu chú lão bản này đây cá nhân thân phận tiến đến giao bằng hưu, tôi mỗi hoan nghênh. Nếu là vì lợi ích của gia tộc tiến đến, vậy thực xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi. Chu nhiễm gật gật đầu, ta hiểu được, Tô Đại Nhân là cá tính tình người trong, tại hạ bội phục, cáo tử. Không tiễn, Tô Chiêm không khách khí bổ sung một câu. Chu nhiễm đi được càng nhanh. Lâu y khi cảnh nhịn không được bưng kín Tô Chiêm miệng, ngươi này há mồm thật đúng là thiếu tấu. Nhân ra đều cáo tử còn cố ý tới như vậy một câu, tưởng tức chết hai nha. Tô chiêm ra vẻ ghen nói, ngươi không quan tâm quan tâm ngươi nam nhân, cư nhiên trái lại quan tâm người khác. Lâu y cái cảnh giở khóc giở cười, cuối cùng cũng chỉ có thể sủng lịch trách cứ vài câu, ngươi nha, ngươi nha, thật không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Chẳng qua ta cảm thấy chu nhiễm người này còn tính không tồi, xinh ý lui tới nhưng thật ra có thể có. Húng chi, ta cái này đương nương cũng chưa bởi vì hài tử sự canh cánh trong lòng, ngươi như vậy chấp nhất làm gì. Tô chiêm khí phách đáp lại, nếu lúc ấy là bởi vì thế cục bức bách không thể không từ bỏ tư nhân đơn đoán, hợp tác nói, hiện tại liền đại nhưng không cần. Lấy ta hiện tại địa vị, giữa ngươi tuyệt đối không thành vấn đề, không cần ngươi ở bên ngoài ép dạ cầu toàn. Không chỉ lấy ngươi thương nghiệp tài cán, liền tính không hợp tác chính mình cũng có thể ở hương liệu ngành sản xuất xông ra một phương thiên địa, liền tính không ở hương liệu ngành sản xuất, khác ngành sản xuất cũng là giống nhau. cho nên Hiện giờ chúng ta không cần phải nén giận, nên mang thủ chính là thời điểm ghi tạc trong lòng. Lâu ý cái cảnh không nói lời nào, không phải đối hắn vô ngữ, mà là lúc này Tô Chiêm ở trong mắt nàng, càng ngày càng thành thủ côn trọng, đồng thời cũng càng ngày càng có ý tưởng. Hắn cái gọi là bá đạo lòng dạ hẹp hỏi ý tưởng lại vừa lúc là ở bảo hộ nàng để ý nàng, cho nên làm nàng trong lòng ấm áp, không khỏi liền tán đồng nàng đề nghị. Tô Chiêm nhìn ra nàng tâm tư. Cố ý lại bổ sung một câu, xem như hoàn toàn đem nàng quyết tâm kéo hướng về phía phía chính mình. Nhân sinh trên đời, có một số việc không cần chú ý, có một số việc lại cần thiết chú ý bọn họ chu ra nếu là khinh ta nhục ta tô chiêm một người, ta tự nhiên sẽ không chú ý. Nếu là khinh ta người nhục ta người, ta tô chiêm cần thiết chú ý loại này, chú ý là người để ý cũng là đối với người coi trọng, nếu quên, ta đó là kia vô tình vô nghĩa người, người như vậy, người cũng sẽ không thích. Lâu y thì cảnh nghe vậy, cảm động thiếu chút nữa liền khóc lóc thảm thiết. Tô Chim một phen ôm chặt nàng, thưởng thụ nàng ấm áp. Nghe theo Tô Chim nói, lâu y thì cảnh gián đoạn cùng Chu Nhiễm hợp tác, ngàn nhàn khách hương thảo không thể không khắc tìm nơi phát ra, nhưng may mắn Chu Nhiễm chính mình cũng có hương thảo điền, không đến mức đã không có lâu y thì cảnh liền không thể chuyển động. Lâu y thì cảnh rời đi ngàn nhàn khách, chuyển làm gạo sinh ý, đem hát thổ địa toàn bộ loại thượng lương thực, nên đi mê Hoành Cùng lúc đó trên triều đình cũng là phong vân quỷ quyệt, bởi vì thiết phô sự. Nói đến cùng hoàng đùi vẫn là không cha ra nguyên cơ tới. Kinh triệu y không nghĩ tử nông dân loại này tán hộ trên người xuống tay truy cha. Rốt cuộc như vậy phân tán nhân thủ, thả lần trước ăn qua một lần mệt lần này không muốn làm như vậy. Hơn nữa lâu y cảnh nếu thoải mái hào phóng cho các ngươi cha, nhất định là cha không ra. Cho nên kinh triệu y không muốn làm như vậy. Hoàng Bùi bằng bản thân chi lực cũng làm không được bất luận cái gì, cho nên kết quả cuối cùng chính là cái gì cũng không điều tra ra. Lan lộn nửa ngày gọi người chê cười, Hoàng đế vì thế cũng là mặt rồng giận dữ, nhưng hắn nội tâm là cao hứng, như vậy, hắn liền có cũng đủ lý do biếm Hoàng Bùi. Kết quả là Hoàng đế lấy thượng thư lệnh trước không có gì trọng dụng, quyết định hủy bỏ thượng thư lệnh, về sau chỉ có lục bộ thượng thư, lại vô thượng thư lệnh. Mà thượng thư lệnh Hoàng Bùi tắc bị biếm vì tứ phẩm quan văn, phụ trách ở tảng thư các biên soạn thư tịch. Nay cũng liền ý nghĩa lấy Hoàng Bùi cầm đầu Hoàng gia thế lực rõ ràng không được như xưa. Thiên vào lúc này, Thái Hậu đột nhiên giá lâm, ở triều đình nâng lên nghị muốn đem thừa tướng Chu Vinh án tử hào hào thầm thầm. Thái Hậu nói, tuy rằng ta đại triều quốc pháp quy định, giết người thì đền mạng, nhưng Chu sát một cái chưa thành hình chưa sinh ra thai nhi, còn không đến mức đến đền mạng nông nỗi. Nhiều lắm cũng chính là ngồi tù. Hương chi thừa tướng Chu Vinh cũng không nhất định thật là giết hại lâu thị trong bụng thai nhi hung phạm, thị phi đúng sai đến tọt cùng như thế nào, còn phải cha xét mới biết. Hoàng thượng không cảm thấy, việc này hẳn là tìm người cha cha sao? Hoàng đế nói, việc này đã sớm điều tra rõ, nhân chứng vật chứng đều toàn, đều chứng minh Chu Vinh làm việc này, mẫu hậu còn tưởng như thế nào cha. Thái hậu nói, cái này án tử trung quy không có công khai thẩm tra xử lý. Cấp thật nhiều người mang đến rất nhiều suy đoán, ngoại giới đối này đồn đại vớ vẩn. Cho nên ai ra cho rằng, mặc kệ án tử như thế nào, cũng nên công khai thẩm tra xử lý, lấy lấp kín miệng lươi thế gian. Kinh triệu y từ trước đến nay đều là theo lẽ công bằng làm việc thiết diện phán quan, ở kinh thành thậm chí quanh thân thành trì tiếng lành đồn xa, ai ra ý tứ, làm kinh triệu y để rõ thẩm tra xử lý, nên phạt phạt, nên phán phán, ai ra tuyệt không ngăn trở. Nếu không như vậy không minh bạch giam giữ lên, chớ nói ai ra không phụ, chính là cả triều văn võ cũng không phụ. Thái hậu phất tay nhìn về phía cả triều văn võ. Cả triều văn võ toàn túi đầu không nói. Ai đều biết thái hậu phiến giúp người trong nhà, nhưng lời này lại là hợp tình hợp lý, ai cũng vô pháp phản bác, ngược lại là hoàng đế ngăn cản công khai thẩm tra xử lý có vẻ hoàng đế thực nhận không ra người giống nhau. Cho nên cuối cùng không có biện pháp, hoàng đế cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Hạ Triều sở hữu đại thần đối việc này đều nghị luận lên, Thừa tướng Chu Vinh đã đóng gần tháng, như thế nào thái hậu sớm không nói vãn không nói, Cố Tình lúc này đứng ra vì thừa tướng nói chuyện, có cái gì nguyên nhân? Còn có hôm nay lời này nghe tới tựa hồ công bằng công chính, cũng không giống như là cố ý vì thừa tướng nói chuyện, này lại là sao lại thế này? Chúng đại thần nghị luận sôi nổi, chỉ có Tô Chiêm gia tới khi vẻ mặt bình tĩnh, đôi tay chống tựa lưng, tay phải bấm nốt tay. Trong lòng tính toán lên, tính lên, Chu Vinh ở Đại Lao đã đóng nửa năm, đến cuối tháng này liền vừa lúc là nửa năm. Dựa theo đại triêu quốc pháp, đối với loại này hại chết trong bụng thai nhi hành vi, đều là phán giam giữ nửa năm. Hiện giờ Chu Vinh vừa lúc nửa năm chỉnh, Thái Hậu làm Kinh Triệu Y đi thẩm tra xử lý, Kinh Triệu Y đi tuân theo pháp luật, theo nếp làm việc, nhất định sẽ phạt hắn giam giữ nửa năm, mà vừa lúc nửa năm kỳ hạn đã đến, tương đương là thả hắn. Nếu là Thái Hậu không hôm nay Thượng Triều đưa ra, lấy Hoàng đế đối Chu ra không mừng, tự nhiên là đem Chu Vinh đóng lại mới thôi, Thái Hậu nói ra đem việc này giao cho Kinh Triệu Y Điề, Kinh Triệu Y Điề liền việc công xử theo phép công, trong lúc vô ý còn cứu Chu ra. Cho nên, Thái Hậu lúc này đây cũng không ngoại lệ phiến giúp Chu gia chỉ là rất ít có người nghe ra tới thôi. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người thuộc đọc pháp luật Thái Hậu lại không hỏi Triều Chính, càng sẽ không biết mới đúng. Hôm nay bỗng nhiên tới như vậy trùng hợp, nhất định là có người âm thầm bày mưu tinh kế, người này sẽ là ai đâu. Tô Chiêm Dương mắt nhìn lên, vừa lúc thấy cửa cung dừng lại xe ngựa chạy, xem chiếc xe không phải quan ra xe, liền trong lòng hiểu rõ, hẳn là Chu Nhiễm không thể nghi ngờ, trừ lần đó ra ai còn sẽ vì Chu ra nói chuyện. Quả nhiên, không ra mấy ngày, kinh triệu y rõ này án, nguyên bản phạt Chu Vinh giam giữ nửa năm, nhưng nửa năm trước đó đã sớm giam giữ qua còn chưa tính, cho nên, kinh triệu y xuất hiện tương đương là thả hắn. Tiến đi chu Vinh lúc sau, kinh triệu y trong nội tâm cũng là liền không thể bình tĩnh, tổng cảm thấy chính mình làm kiện chuyện xấu, rồi lại cảm thấy rõ ràng là kiện nói có sách mách có chứng chuyện tốt. Chu Vinh hồi chiều, chu ra như là cục diện đáng buồn rót vào nước chảy như vậy, hơn nữa hoàng gia thất thế, chu ra xem như đã không có thiên địch, nằm mơ đều phải cười tỉnh, nhưng cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Bởi vì bọn họ còn có một cái đối thủ, Vưu gì? Ở Chu Vinh bỏ tù thời gian, tuy rằng vẫn cứ giữ lại thừa tướng chi vị, nhưng thực tế quyền lực lại đều giao cho Vưu gì? Vưu cực đánh hầu đế thiếu giam nhưng không thiếu ôm đồm thừa tướng sống. Rốt cuộc hầu đế hầu đế, Phụ dưỡng chính là hoàng đế sự, mặc kệ quốc sự vẫn là việc tư, hơn nữa hoàng đế cũng chỉ chịu tin tưởng Vưu gì, trừ lần đó ra không tin nữa những người khác. Bởi vậy Vưu cực quyền lợi ở một chút phóng đại. Chu gia tuy rằng đánh bại hoàng gia lại cũng không có chân chính xuất đầu. Kế tiếp triều đình phong vân liền càng thêm quỷ quệt, vưu cực trước mặt mọi người cỡ trách thừa tướng Chu Vinh không phải, Chu Đại Nhân tuy rằng đối việc này đã thu được trừng phạt, nhưng bên ngoài đồn đãi vớ vẩn là như thế nào cũng bình không được. vi thần cho rằng, Chu Đại Nhân thân là đủ loại quan lại đứng đầu, lý nên tuân theo pháp luật. Nhớ trước đây Tô Đại Nhân, cũng chính là Tô Chiêm Đại Nhân phụ thân, bởi vì tham ô nhận hối lộ bị lưu đầy đổi đi. Nhân ra làm mưu tải liền đã chịu như thế trọng trừng phạt. Chu Đại Nhân là sát hại tính mệnh, gần chỉ là ngồi mấy tháng lao, têu bá cánh như thế nào đối đãi Chu Vinh không vui, ta ngồi mấy ngày lao, kia đều là dựa theo đại triều quốc pháp tới, ngươi có ý kiến có thể cùng quốc pháp đề, có thể cùng tiên đế đề, cùng ta đề có ích lợi gì, ta lại không có chạy thoát chịu tội. Vưu cực cười gian, chấm gì gì phản bác nói, lúc trước Tô Đại Nhân cũng bị trừng phạt cuối cùng lại bị phạt không được vào triều làng quan. Chu đại nhân hiện giờ cũng là nhân sinh gặp phải vất nhơ, lại như cũng nên ngang đứng ở chỗ này, ngươi làm triều đỉnh sao mà chịu nổi. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, quốc pháp tuy rằng không phán không được mướn người như vậy kết quả, nhưng hoàng đế có thể tự hành quyết định, hiển nhiên hoàng đế không có loại này quyết định, cho nên hắn cần thiết nghị cách làm chu vinh chính mình rời khỏi. Chu vinh tự nhiên là từ bỏ gương mặt này cũng tuyệt không có thể từ bỏ vị trí này cho nên hai người ở trên triều đình đấu khẩu khai. Nhưng mà hoàng thượng cũng hoàn toàn không ngăn trở, tựa hồ xem bọn họ khắc khẩu rất có hứng thú, dù sao mặt khác đại sự cũng không có, nghe bọn hắn nói nhau nhau tông cổ tống cổ thời gian cũng không tồi. Mặt khác mấy cái trung thành và tận tâm lao thần lại là âm thầm cắn răng lòng nóng như lửa đốt, bởi vì, đại triêu quốc lần trước đối phong quốc một trận chiến, mất đi 5 cái thành. Cái này năm cái thành đến nay còn không có thu phục. Nếu địa phương các nơi không có bất luận cái gì thiên thai nhân họa, triều đình có phải hay không nên thảo luận thảo luận thu phục thành trì sự, nhưng mà không có. Ngược lại nghe hai cái đại nam nhân đánh nước miếng chiến, trọng điểm, hoàng đế nghe được còn thực hăng say, mặt khác lao thần có thể không cắn nhà nghiến răng. Thật vất vả ngao đến hạ triều, mấy cái lao thần méo đem láo hãn, vội vã đi ra ngoài. Tô chiêm cùng mấy cái tuổi trẻ quan viên nhưng thật ra như cũ sân vắng tàn bộ. Bởi vì đi được chậm, mới có thể nhìn đến hài kịch tính một mặt. Lúc trước còn phản đối hoàng đế phong thái giám làm quan mấy cái tuổi trẻ quan viên, giờ phút này một đám đều cùng thái giám dường như đi theo vưu cực phía sau Azure, một ngụm một cái vưu đại nhân kêu nhiệt liệt. Vưu cực mắt phượng trật lué, tiêm giọng âm dương quái khí nói này đó châm trọc nói, kia mấy cái tuổi trẻ quan viên cũng chỉ có thể đỏ mặt tiếp tục cười làm lành. Thô chiêm nhìn đến nơi này, nhìn không được muốn cười nay cười. Thế nhưng khiến cho vưu cực chú ý, vưu cực kia mắt vượng phi đầy đào hoa, nhìn về phía tô chiêm khi nhiệt tình thực, tô đại nhân, cùng nhau hướng cái điểm tâm sáng. Tô chiêm khỏe miệng hơi chịu, biết này cáo giả sắc mị mị bất an hảo tâm, cũng không dám đi trước, cười huyển cự nói, ngượng ngủng, vưu đại nhân, tô mộ hôm nay có khác hẹn họ, liền không thể phó ngươi hẹn. Vưu cực biểu tình khẽ biến, nhưng như cũ tâm tình rất tốt, tô đại nhân chính là hẹn vị nào giai lệ cho nên không đành lòng cự tuyệt mỹ nhân hảo ý. Tô chiêm lắc đầu cười nhạt, đều không phải là giai lệ, chỉ là một vị bạn cũ. Cái gì bạn cũ, có không làm ta cũng nhìn một cái. Tô chiêm sắc mặt thiếu chút nữa không lớn át được, chết cắn cánh ngôi, mặc niệm đắc tội không được, đắc tội không được, mới miễn cưỡng ngừng tức giận, tận lực bình tĩnh khẩu khi nói, một vị lòng có tích tụ thương tâm người, đang chờ tô mô khai đạo. Tô mô tốt xấu cũng là người từng trải. Đối với cảm tình một chuyện còn tính xem thông thấu, cho nên, khai đạo hắn còn tính thành thạo. Lời này nói đến, xem như hoàn toàn ngăn chặn vưu cực miệng, nếu là vưu cực lại nói muốn đi trước, liền có thể nói, vưu cực không có cảm tình trải qua, đi cũng không giúp được vội, không bằng không đi. Vưu cực cũng nghe ra lời này ý tứ, đành phải thôi, kia tô đại nhân trước hết mời đi. Tô chiêm chắp tay chắp tay thi lễ, nói câu cáo tử, liền chậm rãi mà đi. Vô Cực nhìn đi xa bóng dáng yên lặng có chút hai thán. Tô Chiêm bước nhanh đi nhanh tới rồi cửa cung ngoại, mới dám dừng lại, đỡ cung tửng xoa xoa cái trán mồ hôi mỏng, theo sau thủ hạ theo kịp, cũng hồn nhiên không biết, thế nhưng bị hoảng sợ. Thủ hạ xem hắn sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, như là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, nhịn không được hiếu kỳ nói, đại nhân không sợ trời không sợ đất, gặp chuyện gì làm ngươi sợ thành như vậy? Chẳng lẽ là hoàng thượng ở lâm triều thượng làm khó dễ ngươi? Tô Chiêm cười khổ, ngươi cảm thấy, ta loại này liền tội khi quân đều dám phạm người, còn sẽ sợ hoàng thượng. thủ hạ ngâm lại cũng có đạo lý, đồng thời càng thêm buồn bực, liền hoàng thượng đều không sợ kia đại nhân còn sẽ sợ ai? Chẳng lẽ người này so hoàng thượng còn đại? Kia chẳng phải là thái hậu? Tô Chiêm liên tục xua tay, ngăn cản hắn đoán mò, sự tình không ngươi tưởng như vậy đơn thuần. Giống ngươi loại này không đi đường vào người, vĩnh viễn thể hội không được. Thủ hạ bị nói được càng buồn bực, túi đầu nhắc chân liền đi rồi vài bước đường vòng, vẫn là không thể minh bạch. Tô chiêm giờ khóc dở cười, lười đến nhiều lời, lên xe, khiến cho người chạy nhanh lái xe. Tới rồi tô phủ, tô chiêm gặp được quen thuộc lâu y hề cảnh, mới cảm giác trong lòng kiên định một ít, bước nhanh tiến lên một tay đem người ôm vào trong ngực, không màng thủ hạ ở đây trực tiếp đem người ôm tới rồi đại đường. Thủi hạ theo bản năng dùng tay che bịt mũi khổng, túi đầu yên lặng tránh ra. Lâu y cái cảnh nhìn đến thủi hạ phản ứng, mặt đỏ thai hồng, đồng thời cũng trách cứ tô chiêm không biết xấu hổ. Tô chiêm nhưng thật ra trước ủy khuất khóc lóc kể lệ thượng, đều đến lúc này ngươi còn trách cứ ta, ngươi như vậy thực dễ dàng mất đi ta. Lâu y cái cảnh cười đến nước mắt đều mau ra đây, ngươi một đại nam nhân cùng ta một nữ nhân làm nũng, muốn mặt không Tô chiêm lắc đầu. Nói làm nũng hắn thật đúng là vải lên, đứa môi, kim ôm lâu y hề cảnh, đem vùi đầu ở nàng trên vai, trong giọng nói tất cả đều là ai oán ngươi nói ta chủ động đưa tới cửa ngươi không cần, hiện tại hảo đi, có người muốn cùng ngươi đòi ta, ngươi còn không ôm chặt ta, không sợ bị người khác cướp đi sao. Tô Chim nói, chính mình ngâng lên lâu y hề cảnh đôi tay hoàn ở chính mình trên eo. Lâu y hề cảnh xem hắn như vậy, thật sự rất muốn khinh bị một chút. Nhưng tô chiêm mới mặc kệ này đó, như cũ đem đầu dựa vào nàng trên vai ngẫu nhiên dẩu miệng thổi bay, làm điểm động tác nhỏ. Lâu y khi cảnh cổ bị thổi đến ngứa đồng thời nổi lên một thân nổi da gà, phí thật lớn kính mới đem hắn đẩy ra, trấn an hống hải tử dường như hống này ngồi vào trên ghế, hảo hảo nói nói ngọn nguồn. Kết quả là tô chiêm liền đem vừa rồi kêu mạo hiểm kích thích, cùng với khó coi một màn ủy hủy khuất khuất nói cho lâu y khi cảnh. Cuối cùng còn cố ý mở ra hai tay muốn ôm một cái. Lâu ý cái cảnh cũng là không có biện pháp, ái phu sốt ruột cũng liền chịu đựng chỉ là nghĩ đến chính mình nam nhân thiếu chút nữa liền thành người khác nam nhân. Trọng điểm là cái này, người khác cũng là cái nam nhân thời điểm. Nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới đã từng trên mạng truyền lưu một câu thực kinh điển nói. Không chỉ có muốn để phòng nữ nhân còn muốn đề phòng nam nhân, nàng hiện tại nhưng còn không phải là như vậy sao. Lâu ý cái cảnh hít hà một hơi. Đồng thời ánh mắt từ ôn nhu trở nên khôn khéo, cái này vưu cực giờ phút này hẳn là ở mượn sức ngươi đi. Bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn nhất định nhất tưởng mượn sức ngươi. Bởi vì trước mắt thế lực, hoàng gia tuyệt đối sẽ không theo vưu cực đến gần, chu gia vốn dĩ liền cùng vưu cực không hợp nhau, cho nên chỉ có ngươi. Cho nên ta mới càng thêm muốn đẩy thân sự ngoại, cùng vưu cực đến gần, chẳng khác nào cùng hoàng gia cùng chu gia đồng thời là địch, hai cái kẻ thù. Ta nhưng một chốc một lát không đối phó được. Thô chim nói, thuận tiện lại nhân cơ hội tạm một phen du. Lâu y thì cảnh cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải xem ở chính mình thích hắn phân thượng, nhất định đối hắn động tay động chân còn lấy hung hăng một quyền. Lâu y thì cảnh trắng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ngươi trừ bỏ thượng triều liền mau chóng hồi phủ. Không cần phó view cực bất luận cái gì ước, nếu là hỏi tới, ngươi liền nói, liền nói là thấy gia nhân. như vậy Hắn cũng không hảo đi theo người tiến đến. Tô Chiêm ngợt đầu, cảm thấy có lý, nhưng đối với đứng ngoài cuộc một chuyện, có thể là vô pháp nhận đồng. Hắn nói, đứng ngoài cuộc chỉ sợ là không được, bởi vì có một số việc, không thể không làm, có chút án không thể không tra. Lâu ý cái cảnh buồn bực cái gì án tử, Tô Chiêm nói, lúc trước ta mạo phạm tội khi quân nguy hiểm cũng muốn tham gia khoa khảo từng bước thăng trước, vì cái gì? Còn không phải là tưởng giúp ngươi đem đâm chết phụ thân ngươi hung thủ điều tra ra. Hiện giờ quan to lộc hậu, lại đang ở kinh thành, tưởng cha, há có thể cha không đến. Lâu y cái cảnh kinh ngạc, không nghĩ tới qua lâu như vậy, tô chiêm thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này, nhìn ra được tới, trước mắt người nam nhân này đối chính mình là thiệt tình thực lòng. Nghĩ vậy, nàng đã không biết nói cái gì mới hảo, chỉ là nhấp miệng, liếc mắt đưa tình nhìn hắn, rất muốn nói chút cảm kích nói nhưng lại cảm thấy xa lạ, cũng liền chưa nói. Tô chiêm từ ánh mắt của nàng trung tiếp thu tới rồi này đó tin tức, cũng không nhiều lời, chỉ là đứng lên, ôm chặt lấy nàng, thâm tình chân thành nói một câu sở hữu nữ nhân đều muốn nghe nói. Ta sợ làm không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo, chỉ cần, ngươi ở ta bên người. Ngươi là của ta động lực, ngươi ở, ta liền dũng cảm tiến tới, ngươi không ở, làm cái gì cũng chưa ý nghĩa. Lâu y cảnh cảm động nói không ra lời, Hai người gắt gao ôm nhau hảo một thời gian mới lưu luyến không rời tách ra. Tô chiêm trở lại trước bàn, dùng tay chấm nước trà, ở trên bàn viết xuống mấy chữ, một bên viết một bên phân tích. Phụ thân ngươi năm đó án tử, chỉ sợ là không có lập án, cũng liền không thể nào tra nổi lên. Ngươi cũng biết, ở kinh thành phú quý thiên địa, tùy tiện chết điều tiện mệnh đều là thực bình thường. Hơn nữa, nhà các ngươi lại không có bảo án, chuyện này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng theo ta tử con mẹ ngươi trong miệng biết được, là bảy cái ăn chơi chắc táng. Nay bảy người, ta đều biết, năm đó liền ở kinh thành uy danh làn xa. Nay bảy người, phân biệt là Chu, Hoàng, Dạ, Tô, Tiêu, Nhiếp, Trần. Chu gia, Hoàng gia, Dạ gia, liền không cần nhiều lời, này tam gia ít nhất tam đại người đều là đường triều làm quang giả, ở lúc ấy kinh thành thế gia, còn tính thanh danh bên ngoài. Đến nỗi Tô gia, chính là nhà ta. Cha ta kia sẽ cao trùng hơn nữa quan đến thượng thư lệnh, cũng coi như là phong cảnh nhất thời, chỉ là chúng ta tô ra chỉ có một thế hệ làm quan. Thà cha ta hảo tĩnh, mới vào quan trường những năm đó, làm người còn tính chính trực, không dám như vậy ủng cố mạng người. Lâu ý cái cảnh buồn bực, một khi đã như vậy, vậy người cha như thế nào cũng tham dự đến cưới ngựa giữa, ở kinh thành trên đường cái, bảy người cưới ngựa xe thi đấu, này cũng không giống như là hảo tĩnh người nên có làm. Tô Chiêm giải thích nói, lúc ấy trên triều đình lấy này bảy ra vi tôn, bọn họ tuy rằng cho nhau chế hành, đồng thời cũng là cho nhau liên hợp. Nếu tất cả mọi người tham gia thi đấu, theo ta cha không tham gia, dễ dàng bị cô lập, ngươi cũng biết khi đó cha ta yêu cầu dưỡng ra sống tạo, cái này quan chức về công về tư đều không thể ném, tự nhiên cũng đến tham gia. Hùng chi lúc ấy là cấp tính gây ra, là hạ triều, có người đột nhiên nhắc tới, là ai? Trần Quốc Cứu, người này danh rất quen thuộc, mấy năm trước còn thường xuyên nhắc tới, sau lại liền rốt cuộc không chỗ nào nghe thấy, cũng không biết là sinh là chết. Tô Chim nói, đã chết. Hà Tây tỉnh diệt phỉ thời điểm, ta liền nghe người ta nói khởi quá, hắn đã chết, chết ở bệnh tật tra tấn dưới. Lâu y thì cảnh tiếc hận, không thể tưởng được năm đó Trần Quốc Cứu như vậy tranh cường hào thắng, cũng khó trách hiện tại già rồi sẽ mua quan tham ô. Tô Chim nói. Người đều là sẽ biến, tựa như chắc ta, năm đó kiểu gì thanh liêm, cuối cùng cũng là khí tiết tuổi già khó giữ được. Quan trưởng vốn dĩ chính là một bãi nước đục hơn nữa theo địa vị bay lên, dám nói thẳng không phải người liền càng thiếu. Không có người khác sửa sai chính mình lại nào biết đâu rằng có gì sai, dần dần mà cũng liền thay đổi. Lâu y cái cảnh cảm thấy có lý, liền không hề nhiều lời, ngược lại làm hắn tiếp tục đi xuống nói. Tô Chiêm tiếp theo phân tích nói ra lúc ấy cũng chỉ có một người. Tiêu thống lĩnh phụ thân lúc ấy là cấm vệ quân thống lĩnh, lao tiêu thống lĩnh cũng là giống nhau tính cách, liền cùng tiêu chính giống nhau. Bọn họ lúc ấy nhưng thật ra cùng nhiếp tướng quân, hiện tại chạc vương ra cùng loại. Chạc vương ra kia sẽ cũng là một người, ở trong chiều cũng không có khổng lồ thế lực. Nghe nói nguyên bản hai nhà còn nói hảo liên hôn, chỉ tiếp nhiếp ra đến bây giờ còn không có khai chi tán diệp, thả sau lại tiêu chính cưới tạ quang mội mội. Nương tạ ra thế lực mới đứng bưng góp chân, nếu không lấy tiêu chính là người, chỉ sợ rất khó ở chiều đỉnh loại này khéo đưa đẩy địa rơi đứng bưng góp chân. Cho nên, ngày đó tiêu chính phụ thân như thế nào cũng đồng nhiên liền tham gia thi đấu, hắn cũng không phải loại này rất thích tàn nhận tranh đấu người. Lâu y cảnh buồn bực, tô chiêm cười nhạc, phất tay xoa xoa sờ sờ nàng đầu, cười đến phá lệ ấm áp, ta nói rồi, rất nhiều trường hợp, cũng không phải không thích liền có thể không đi. Ta tưởng lúc ấy, hẳn là tạ quang phụ thân lôi kéo tiêu chính phụ thân đi đi. Tiêu chính phụ thân lại cùng chạc vương ra cực hảo, cho nên cũng lôi kéo một khối đi. Nhưng bằng tạ, nhiếp, tiêu là người, mặc dù tham gia thi đấu cũng không vội mà lấy thứ tự, tự nhiên cũng không cần sốt ruột đến đụng vào người. Nói đến nói đi, có khả năng nhất chính là chu gia hoàng gia cùng trần ra. Bởi vì chu hoàng, từ trước đến nay không hợp, từ bậc cha chú bắt đầu liền không hợp. Lại đều là tranh cường háo thắng chủ, khó bảo toàn không vì như vậy điểm việc nhỏ tiếp tục tranh cường háo thắng. Mà Trần Quốc cứu rõ ràng chính là xem náo nhiệt không chê sự đại, khó bảo toàn trận thi đấu này không phải vì muốn nhìn hai nhà tranh đấu thiết kế. Cho nên rất có khả năng người kỳ thật là hắn đâm, chỉ là giá họa cho trong đó một nhà mà thôi. Nói tới đây, phương Tạp Thế Cục đã cơ bản phân tích rõ ràng, này bảy mọi nhà tộc, Lâu Dương cũng coi như là tràn đấy tiếp xúc. Có điều nghe thấy, cũng không xa lạ. Chỉ là phụ thân xảy ra chuyện thời điểm đều là bọn họ bậc cha chú thời điểm, rất nhiều người đã sớm không còn nữa. Lúc ấy tham dự việc này người chứng kiến, chỉ còn lại có chạc vương gia nhiếp tướng quân, chỉ là chỉ bằng một người chi ngôn, cũng không nhất định liền nói ra năm đó toàn bộ sự thật. Liên tính Trạc vương gia đúng sự thật theo như lời, cũng có thể bởi vì ký ức không rõ mà rơi hạ không ít manh mối, cho nên tốt nhất còn phải có cái gì chứng nhân càng nhiều người làm chứng mới có thể càng thêm rõ ràng sự thật chân tướng. Lâu y thì cảnh truy vấn, chặt vương ra bên kia tự nhiên nếu muốn biện pháp hỏi rõ ràng, chỉ là trước mắt còn có hay không khác chứng nhân, nếu không chỉ bằng hắn một người chi ngôn, cũng không thể hoàn toàn biết sự thật chân tướng. Tô Chiêm kiên định nói, có, có hai cái. Tô Chiêm dứt lời, gọi người đi thỉnh, kia hai người đi rồi đi lên, khi cách bốn năm, nhân sự biến thiên này hai người trở nên tăng thương tiểu tụy bộ mặt thon gầy lâu y đi cảnh không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới hai người kêu cư nhiên là cư nhiên là chính mình đại thúc cùng đại thẩm bọn họ sớm tại 4 năm tiền căn vì lâu dương bị chảo mà hốt hoảng chạy trốn lúc sau liền rơi xuống không rõ không nghĩ tới cư nhiên có thể lại lần nữa gặp mặt vẫn là lấy như vậy phương thức gặp mặt lâu y đi cảnh thật không biết nên nói cái gì mới hảo bọn họ hai cũng có chút chân tay luôn uống Ngắm lại lúc trước Lý Thị ra vẻ một bộ kiến thức rộng rãi bộ dáng, mang theo các loại trái cây đến trong thôn, liền phát hiện Lâu Y Cảnh đã trước một bước đem trái cây mầm tiến cử trong thôn. Lúc ấy Lý Thị còn lấy chính mình nhi tử là trạng nguyên, Lâu Y Cảnh hôn phu cái gì đều không phải, mà cảm thấy tâm lý cân bằng, không nghĩ tới hiện tại, chính mình nhi tử thành liều mạng, mà bọn họ hai cái cửu tử nhất sinh sau tựa như Niết Bàn Trọng sinh Phượng Hoàng, thật liền từng bước thăng trước. Hiện giờ thế, nhưng thành ngự tiền đái đao thị vệ kiêm cấm vệ quân thống lĩnh. Nhìn xem hiện tại bọn họ nhìn nhìn lại chính mình, hồi tưởng quá vãng, Lý thị cùng Lâu Quảng xuyên đầy mặt hổ thẹn. Lâu ý Y cảnh lại là lười đến xem bọn họ này đó biểu tình, trực tiếp hỏi Tô Chiêm là từ đâu tìm được bọn họ. Tô Chiêm nói, Hà Tây tỉnh Diệt Phỉ, bọn họ liền ở trong đó, ta trộm mà đưa bọn họ mang theo ra tới, nhiều lần chằn chọc mới đưa đến nơi này. Lư đại nhân nhưng có phát hiện Thô chiêm lắp đầu, hẳn là chưa từng. Lâu y cái cảnh không tin, hẳn là. Nói cách khác còn có nửa tầng có thể là đã phát hiện. Thô chiêm không nói lời nào. Lâu y cái cảnh phát điên, nếu gần là bởi vì chết đi phụ thân đi cha này đó án tử, làm hại ngươi rơi vào nhược điểm, ta thả rằng không cần cha. Dù sao năm đó người gây họa cũng đều đã chết, cũng coi như là báo thủ. Thu có thể không báo, nhưng án tử luôn là muốn cha cái cha ra manh mối này cũng coi như là đối với ngươi trang một loại công đạo, đồng thời cũng là ta đối với ngươi một loại để ý. Ta tô chiêm, chính là để ý ngươi lâu ý hề cảnh, cho nên mới đối với ngươi sự phá lệ để bộ. Cho nên, ngươi không cần phất ta một mảnh tâm. Ta lâu y hề cảnh không biết nên nói cái gì, mỗi lần một đôi thượng cặp kia liếc mắt đưa tính mắt, tâm liền rối loạn, bất luận cái gì tưởng tốt lại đúng lý hợp tình nói cũng không như vậy đúng lý hợp tình. Thở dài, Lâu y cảnh cuối cùng vẫn là đồng ý, nàng tưởng Tô Chiêm là cái người thông minh, hắn hiểu đúng mực, chính mình không cần thiết lo lắng. Tô Chiêm xem lâu y cái cảnh nhà ra, mới làm Lý Thị cùng Lâu Quảng Châu đi xuống nói, nói nói năm đó sự. Lý Thị nói, năm đó chúng ta cũng là vừa vào kinh thành người nhà quê, đối kinh thành nhân mạch cũng không hiểu. Chỉ biết, lần đó có 7 chiếc xe chạy lại đây, nàng cha trốn tránh không kịp bị đụng phải. Đâm hắn kia chiếc xe ngựa phác nhìn thực bình thường, không có gì đặc biệt, cũng liền rất khó phán đoán đến tụt cùng là nhà ai xe. Lâu ý về cảnh hỏi, như vậy, xe có bao nhiêu đại, mấy thất ngựa chạy, có mấy cái mã phu? Ta tưởng, thông qua này đó quy mô phán đoán, hẳn là có thể đại khái phán đoán ra người gây họa thân phận bối cảnh. Lý thị lắc đầu, buồn bã nói, năm đó 7 chiếc xe ngựa lớn nhỏ đều giống nhau, toàn bộ đều là một chiếc xe ngựa kéo. Muốn nói duy nhất bất đồng Chính là trong đó một chiếc xe ngựa treo lục lạc, chạy khi thanh âm đặc biệt thanh thúy. Một khác chiếc xe ngựa là một cái chủ nhân một mình kéo xe, người kia thoạt nhìn cao lớn uy vũ, rất là lợi hại. Lý thị nói xong, tô chiêm liền cơ bản biết này vài người là ai, quải lục lạc chính là hoàng gia, hoàng đùi phụ thân. Phụ thân hắn cùng hắn giống nhau là cái tinh xảo nam nhân, trên xe ngựa luôn là muốn quải chút thứ gì làm trang trí. Một người người kéo xe chủ nhân hẳn là chạc vương gia nhiếp tướng quân. Người này chính là từ bình dân đi lên, không thói quen người khác hầu hạ, một người độc hành quán. Muốn nói nhiếp tướng quân cùng lao tiêu thống lĩnh duy nhất khác nhau sợ sẽ là điểm này. Lao tiêu thống lĩnh tuy rằng nghiêm túc, nhưng cũng không đến mức người sống trợ tiến, nhưng nhiếp tướng quân lại là liền tính cùng lao tiêu thống lĩnh ở bên nhau, cũng chỉ như là hai cái người xa lạ nói chuyện phiếm giống nhau, lược hiện xấu hổ. Nhưng này đã xem như nhiếp tướng quân nhất hữu hảo một mặt. Nói như thế tới, nhưng thật ra bài trừ này vài người. Như vậy, ai xe ngựa sẽ là trang hoàng điệu thấp nhất. Ta tưởng, như thế trang hoàng, này thân phận bối cảnh hẳn là cũng không hề cao đi. Lâu y cảnh nhìn về phía Tô Chiêm. Tô Chiêm nói, kia sẽ chịu đỉnh thừa hành tiết kiệm, điệu thấp. Sở hữu xe ngựa trên cơ bản đều là một chiếc má kéo, cho nên, thoạt nhìn đều sở kém không có mấy. Quang tử xe ngựa trang trí tới xem, phán đoán không ra thân phận địa vị. Nói như thế tới, chính là không có manh mối Cũng không phải hoàn toàn không có manh mối ít nhất, từ ta đối bảy đại gia tộc phán đoán tới xem, chu ra cùng trần ra có khả năng nhất, có lẽ từ bọn họ hai nhà xuống tay, có thể nhanh nhất tra được kết quả. Lâu ý cái cảnh tỏ vẻ, ta không nóng nảy, từ từ tới đi, tuần tự tiệm tiến mới là tốt nhất. Thô chiêm gật đầu. Lâu y cảnh quay đầu lại nhìn đại thuốc đại thẩm vài lần, bọn họ hiện tại tồn tại không thể nghi ngờ là nhất xấu hổ, ngươi tính toán như thế nào an bài bọn họ. Tô Chìm nói, tìm cái thích hợp cơ hội, đem bọn họ đưa đến lâu dương bên người. Lâu y cái cảnh đồng ý, liền như vậy làm đi. Theo sau Tô Chìm đã kêu thủ hạ đưa bọn họ thỉnh đi xuống. Dám thỉnh đi xuống không bao lâu, view cực liền tới rồi. Tô Chìm vừa nghe đến view cực hai chữ, liền mặc danh sởn tóc gáy. Toàn thân thẳng khởi nổi ra gà. Lâu y cái cảnh thế Tô Chiêm làm quyết định, Ngươi đi đem hắn đuổi rồi đi, Liền nói Tô Đại Nhân giờ phút này đang ở ngủ trưa Thủ Hạ lập tức đi làm, Kết quả không một hồi lại đã trở lại, Thả kia Thủ Hạ biểu tình có chút nóng nảy, Làm như ra cái gì đại sự. Lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm đều thực buồn bực, Thủ Hạ nói, Vưu Đại Nhân nói hắn là phân phụ thánh mệnh tiến đến. Tô Chiêm cùng Lâu y cái cảnh rất là đau đầu, Xem ra hôm nay làm view cực vừa vào cửa, liền trên cơ bản xem như bị hắn mạnh mẽ kéo đến hắn bên này, ngày sau tưởng không cuốn vào chiều đỉnh đấu tranh đều khó khăn. Hai vợ chồng bất đắc dĩ cười, gọi người đi thỉnh. Đồng thời, lâu y cảnh đi trước một bước từ cửa sau đi ra ngoài, nói là điều tra điều tra này bảy đại gia tộc, hảo xác định cụ thể là nào hộ nhân ra như vậy làm. Tô Chiêm không đồng ý, nguyên bản tưởng chờ đuổi đi view cực lúc sau cùng lâu ý cảnh một khối đi. Ai ngờ người đã hướng nơi này đi rồi, mà lâu y cảnh lại bay nhanh đi rồi, tô chiêm cũng liền không có biện pháp. Lưu luyến ánh mắt tiết nối liếc liếc mắt một cái lại thu hồi, tiện đà đi nên ưu gì? Vưu đại nhân, nghe nói ngài là phụng mệnh tiền đến, xin hỏi hoàng thượng đối hạ quan nhưng có cái gì phân phó? Tô chiêm chắp tay chắp tay thi lễ, nếu nhân ra là phụng mệnh tiền đến, đó là đại biểu cho hoàng thượng, tự nhiên muốn lấy quân thần chi lễ hành chi. Ai biết này tiểu không đứng đắn cư nhiên dối tay bao ở hắn song quyền, tươi cười âm hiểm cổ quái, ai, tô đại nhân, việc này không vội, nếu ta đều tới, ngươi không nên mời ta uống trước ly trà sao. Tô chiêm khỏe miệng chịu lại chịu, cố nén các loại không khỏe, tiếp tục ứng phó, vưu đại nhân, không phải tô mộ không bỏ được này một ly trà, thật sự là có ước cho người. Ngươi cũng biết, ta lúc trước cùng ngươi đã nói. Vưu cực nếp miệng ta cười. Ánh mắt rất có vài phần không tin, nếu Tô Đại Nhân có ước trong người, như thế nào hạ nhân tới báo, nói ngươi ở ngủ trưa, ngươi này lời mở đầu có chút không đáp sau ngự a Tô Chiêm cười nhạt, ước chính là buổi chiều, buổi sáng nhằn dối, cũng vừa lúc mệt mỏi, cho nên ngủ mở giấc Vì cực nghe ra tới, rõ ràng nhân ra là không nghĩ thân thiện chính mình, nhưng cũng cũng may, này một chuyến tiến vào Tô ra nhóm. Ngày sau Tô Chiêm liền tính cùng chính mình phủi sạch quan hệ cũng thiết không rõ, nếu mục đích đã đạt tới, muốn hay không lưu cũng liền không cần thiết. Cho nên view cực nhà ra, vậy được rồi, nếu Tô Đại Nhân còn có chuyện quan trọng muốn làm, kia bản quan cũng liền không quay rời. Trước khi đi, trước cho ngươi đem chuyện quan trọng nói. Hoàng thượng khẩu dụ làm Tô Đại Nhân ngài tiếp tục tra do Hà Tây tỉnh diện phỉ một chuyện, nghe nói có hai cái tập phỉ trốn thoát, Hoàng thượng làm ngài đem người chóc nã quý án. Tô Chiêm trong lòng một lụng bộ, biết Lư Đại Nhân đã phát hiện việc này hơn nữa đăng báo cho Hoàng thượng, cũng may mắn chính mình làm chuyện này khi cũng không nói cho Lưu Đại Nhân, hắn chỉ đương phạm nhân là chính mình chạy trốn, như vậy chính mình cũng liền an toàn nhiều. Tô Chiêm trong mắt chuyển động, đem việc này ghi tạc trong lòng, theo sau nhợt nhạt cười, cùng tiên Vưu Đại Nhân. Vưu cực quay đầu hư lạnh xả váy chạy lấy người. Tô Chiêm rất là bất đắc dĩ, nếu chuyện này muốn lập tức đi làm. Thế nào cũng đến đi một chuyến hà Tây tỉnh làm làm bộ dáng. Chỉ là lâu ý cảnh bên này chỉ sợ vô pháp chăm sóc, chỉ có thể ra lệnh cho thủ hạ chạy này một chuyến. Thủ hạ chạy tới khi, lâu ý cái cảnh đang chuẩn bị đi một chuyến chạc vương gia phủ, tự mình hỏi một chút cái này đường sự vương gia, năm đó tình huống. Đến nỗi tiêu ra bên này, nàng vẫn là quyết định làm liêu tâm đi. Rốt cuộc tiêu đang ở Nhạc Châu huyện học làm buôn bán, liêu tâm làm sư phụ. Cho nên bọn họ thầy cho hai người nói chuyện nói không chừng càng tốt một ít. Tạ ra bên này, Nguyên Lai cũng muốn cho Liêu Tam cùng nhau từ tiêu chính trong miệng hỏi thăm, nhưng tưởng tượng tiêu đang tuổi lớn cũng chỉ là cái hài tử, chỉ sợ biết đến cũng là từ phụ thân trong miệng nghe tới, cũng không chuẩn xác. Một khi đã như vậy vẫn là làm Bạch Hồng đi một chuyến tạ phủ, trực tiếp hỏi Tạ Quang. Tạ Quang tuy rằng cũng không phải đương sự, nhưng hắn theo như lời. Nhất định là tạ lao thái gia năm đó tưởng nói cho hắn nghe đến. Từ hai cái bất đồng người góc độ nghe tin tức càng chân thật một ít, hướng chi lâu y cảnh cũng cô ý muốn tác hợp bạch hồng cùng tạ quang. Nhìn hắn đều mau 30 mới gặp gỡ cái tâm động cô nương nàng há có thể không rút. Như vậy quyết định sau, lâu y cảnh chính mình đi một chuyến trạc vư phủ. Vương gia nhiếp tướng quân thấy lâu y ghề cảnh, hơn nữa lấy hắn nhiều năm xem nam nhân kinh nghiệm, giống nhau liền nhìn ra tới trước mặt giang nhất nhất là nữ giả nam trang, đồng thời cũng nghĩ đến nàng hẳn là chính là lâu y thì cảnh. Vương ra một câu tô phu nhân làm lâu y thì cảnh kinh ngạc một phen, bất quá kinh ngạc lúc sau thực mau khôi phục bình tĩnh. Vương ra cười nhạt, tô phu nhân quả nhiên là nữ trung hào kiệt, mặc dù bị xem thấu thân phận còn có thể như thế bình tĩnh bội phục bội phục. Lâu y thì cảnh doanh doanh nhất bái, vương ra quá khen. Vương ra lại là một cái hư lệnh. Hắn đối Tô Chiêm cùng Lâu Ý Cảnh cũng không có gì ấn tượng tốt, lần trước nếu không phải bọn họ hai cái từ giữa làm có dễ, Giang Sơn cũng không đến mức lâm vào dung chuyển, thậm chí còn đến bây giờ hắn còn tại hoài nghi, Hoàng gia cùng Hoàng gia thiếu chút nữa vung tay đánh nhau khi, Phong Quốc khởi binh tạo phản, này giữa, xe chỉ luồn kim người chính là bọn họ hai. Cứ việc trên đường, Tô Chiêm dẫn người hỗ trợ xua đuổi Phong Quốc binh lính. Nhưng hắn trong lòng như cũ không cần thiết trừ đối bọn họ hoài nghi. Rốt cuộc này hai người lòng dạ sâu đậm, nói không chừng đây là ở trình diễn vừa ra khổ nhục kế, cho nên không thể ấn thường nhân ý nghĩ suy đoán. Vương gia mắt lạnh níu lại, không vui hỏi, hôm nay tới rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Lâu ý cảnh biết vị này nhiếp vương gia là cái ngay thẳng người, cho nên cũng không quanh coi lòng vòng, nói thẳng ý đồ đến, tiểu nữ tử hôm nay tới, không vì cái gì khác. Liền muốn biết năm đó các ngươi bảy người ở kinh thành trên đường cái rục ngựa chạy như bay, nhưng có việc này. Có. Lâu y cái cảnh lộ ra cái thực tốt biểu tình, lại tiếp tục đi xuống hỏi, vậy ngươi có biết là ai đụng phải ta phụ thân? Phụ thân ngươi. Chính là các ngươi đâm chết một cái thư sinh, hắn chính là ta phụ thân. Ở đi thi trở về trên đường gặp các ngươi bảy người, bị trong đó một chiếc xe ngựa đụng phải. Vương gia suy tư một hồi, trường nga một tiếng. Tỏ vẻ sắc có việc này, lúc ấy xác có việc này, bất quá người chết người nhà trước sau không lên nhặt xác cũng không báo án, chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Ngươi cũng biết ở kinh thành quyền thế giới, loại này thương vong đối đại quan quý nhân tới nói chỉ là việc nhỏ, hướng chi lại không ai báo án, tự nhiên liền không giải quyết được gì. Chuyện này ta đã sớm quên mất, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua cư nhiên có người lại lần nữa nhắc tới. Mà nhắc tới việc này người cư nhiên là người chết nữ nhi. Lâu y cái cảnh nghe được vương ra chính miệng thừa nhận xác có việc này, không khỏi mới thôi cảm xúc, nguyên bản chuyện này cha không đến cũng liền thôi, dù sao nhiều năm trôi qua, nàng cho rằng chính mình sẽ không lại bi thương. Chính là thật tới rồi có người nhắc tới việc này, hơn nữa tận mắt nhìn thấy một màn này khi, lâu y cảnh trong lòng vẫn là khó nén vận sóng, đồng tử bị kín một tầng sương ngủ. Ai, ai đụng phải ta phụ thân? Lâu ý cảnh giờ phút này cảm giác như ngạnh ở hầu, lời nói đều có chút nói không rõ. Vương ra lại như cũ bình tĩnh lenh đạm, liền giống như động vật máu lạnh giống nhau, nàng biết người như vậy cả đời chỉ chung với hoàng đế, trừ bỏ hoàng đế an ủi, chính là hy sinh chính hắn cũng tuyệt không đau lòng, cho nên hoàng đế mới sẽ không bởi vậy hắn tay cầm trọng binh mà kiên kỵ, ngược lại phong làm khác họ vương. Người như vậy cũng thật là đáng sợ, tầm thương ở chung thậm chí còn cảm thấy người này không hề cảm tình. Lâu y thì cảnh ý đến đây thu thu cảm xúc, tận lực lấy bình tĩnh khẩu khí hỏi chuyện, rốt cuộc đối với người như vậy càng là kích động, hắn càng là sẽ không nói ra chấn tướng, nàng đành phải đem chính mình cảm xúc thu nạc. Quả nhiên, vương ra thấy nàng không kích động như vậy mới lại tiếp tục đi xuống nói. Là năm đó kinh triệu y thì tiết hoa, cũng là hiện giờ kinh triệu y thì phụ thân. Hắn đâm chết người phụ thân. Cái! Cái gì? Sao có thể? Kinh triệu ý, ý như thế người chính trực như thế nào sẽ đâm chết ta phụ thần? Hướng chi lúc ấy đánh xe bay nhanh không phải các ngươi bảy người sao? Như thế nào lại ra tới một cái? Lâu ý cái cảnh cảm giác khó có thể tin, giữa có khác gần tình vẫn là có người ác ý nói dối. Vương gia bày ra nhất quán bình tĩnh thái độ, hồi ước nói, ngay lúc đó xác có bảy người, nhưng cũng không phải truyền thuyết kia bảy cái. Đích xác bình thường thời điểm. Chúng ta bảy cái mới là tốt nhất cậu sự, bởi vì người ngoài trong mắt chúng ta bảy đại họ vừa lúc bá chiếm triều đình văn võ bá quan, cho nên thoạt nhìn chúng ta bảy cái mới là tuyệt phối. Nhưng đây đều là ngoại giới phòng đoán, chân chính tình huống đều không phải là như thế. Ngày đó thi đấu, kinh triệu y vừa lúc cũng ở, Trần Quốc cứu đề nghị muốn đánh xe thi đấu, mọi người đều đồng ý. Người cũng biết kinh thành phồn hoa đường cái, lui tới đều là người. Tiên hoa lúc ấy vì tránh đi nào đó người qua đường kết quả ngược lại đâm chết cha ngươi vì thế hắn đã tự nhận lỗi từ trước hiện giờ hay không trên đời phải hỏi một chút hiện tại kinh triệu y lìề lâu y thì cảnh tổ thức nghĩ đến như thế trò đùa sự kinh triệu y lìể năm đó chỉ sợ cũng là cự tuyệt chỉ là không chịu nổi mấy cái quan lớn bức bách không thể không tham gia này đó hoang đường thi đấu đi cho nên mới lâu y cảnh thở dài nàng đã không nghĩ báo thù chỉ muốn biết cho tướng Chân tướng đã hiểu biết, này hết thể cũng coi như kết thúc, chỉ là trong lòng vẫn là có chút đau đớn. Lâu y cái cảnh che mặt khóc thúc thiết, ngắm lại nếu là phụ thân trên đời, mẫu thân cũng không đến mức bị người khi dễ, chân chính lâu y cái cảnh cũng không bị chết. Nếu là không chết, này hết thể liền sẽ không phát sinh, có lẽ chính mình còn ở thế giới hiện đại quá bình phạm sinh hoạt, có lẽ như vậy liền ngộ không thượng tô chiêm. Như vậy tưởng tượng. Lại cảm thấy này hết thẻ phát sinh cũng hoàn toàn không tất cả đều là không tốt đẹp, chỉ là đáng tiếc phụ thân ly thế, nếu hắn ở, có lẽ còn có thể nhìn nữ nhi thành gia lập nghiệp. Chỉ tiếc, này hết thẻ luôn là không như vậy tận thiện tận mỹ. Thôi, thôi. Từ vương gia trong phủ ra tới, lâu y đi cảnh vẫn luôn có chút tiêu cực suy sút đồng thời nàng trong đầu cũng ở vẫn luôn lặp lại vương gia nói qua cuối cùng một câu, năm đó đánh xe thi đấu. Là Trần Quốc cứu chủ ý nhưng cũng không phải chúng ta bảy cái, nhiều một cái tiết hoa thiếu một cái chu triệu, cũng chính là Chu Vinh cha. kia Chu Vinh đi nơi nào? Lâu y hề cảnh hỏi. Vương gia trả lời, hắn lúc ấy vừa lúc ở trong cung thương nghị đại sự, cũng không xuất hiện. Lâu y cảnh cười khổ, quả nhiên chân tướng thường thường so đoán trước còn muốn xuất sắc. Nhiều năm trôi qua, muốn đền mạng người cũng đã không ở, xem như báo thù đi, nàng tưởng. Cho nên không cần thiết lại so đo này đó Nếu là trước mắt nàng càng hẳn là mắt với trước mắt Mẫu thân giang thị đến nay rơi xuống không rõ Mà tô chiêm lại tình cảnh nguy hiểm Nàng không thể không từng bước tính toán tiểu tâm cẩn thận Lâu y cái cảnh từ vương ra ra ra tới Vừa lúc gặp gỡ tiến đến tìm kiếm tay nàng hạ Phụ tô chiêm mệnh lệnh nói cho nàng tô chiêm đi ra ngoài Hơn nữa là bởi vì kia hai cái đảo phạm sự Lâu y cái cảnh trong lòng nhảy dựng Tổng cảm thấy mưa gió sắp tới, không thể không kêu thủ hạ nhiều mang vài người âm thầm chú ý triều đình động thái. Thủ hạ hồi báo, nói triều đình thế cục quả nhiên có đại biến động. Đã nhiều ngày, triều đình trên giới đều ở truyền tô đại nhân hay không cùng thái giám view cực liên hợp một hơi, mà vẫn luôn đấu khí hoàng chu hai nhà lại đông nhiên đi được gần. Thủ hạ nói, luôn là nhìn thấy hoàng gia gia đình xuất nhập chu phủ, nhất định là bị hoàng bùi mệnh lệnh, mà chu phủ tiếp nhận một thân. Nhất định cũng là Chu Vinh Y Tứ Điểm này nhưng thật ra ngoài dự đoán Lâu ý cái cảnh suy đoán bọn họ đây là muốn tạo phản Thủ hạ cũng là như vậy cho rằng Từ xưa đến nay thần tử tạo phản Giang Sơn một phân thành hai cũng là thường có Hoàng gia cùng Chu gia cùng với như vậy đều tới đấu khí làm hoàng thượng trai cỏ cho nhau Ngư ông đắc lợi chi bằng liên hợp lại đẩy ngã Giang Sơn Một phân thành hai lại từng người vì vương Như vậy không cần bị quản chế với người Nhưng thật ra thực hảo, nếu ta là bọn họ hai nhà, ta cũng sẽ làm như vậy. Lâu y thì cảnh cảm thấy việc này phi thường có khả năng, nhưng bọn hắn hai nhà thật muốn tạo phản, Hoàng thượng nhất định cũng sẽ có điều phát hiện. Nhất chung với Hoàng đế nhiếp tướng quân chính là tay cầm trọng binh, một khi phát binh, này hai nhà chỉ sợ không đủ chém. Nếu cấm vệ quân thống lĩnh tô đại nhân không nghe chỉ huy cũng phản chiến tương hướng đâu. Như vậy, hắn gần quan được ban lộc. Nhiếp tướng quân tay cầm trọng binh lại như thế nào, cứu không giới hoàng thượng, giống nhau giang sơn khó giữ được. Thủ hạ nói, lâu y cái cảnh phản đối, Tô Chiêm không phải là người như vậy, hắn luôn luôn thích đứng ngoài cuộc, lúc này lại sao có thể giúp đỡ tạo phản, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Thủ hạ phân tích, nhưng hoàng thượng tin sao. Một cái trung thành và tận tâm tiêu thống lĩnh, liền bởi vì phu nhân bị người huy hiếp, phản bội hoàng đế một lần đã bị cách trước. Húng chi vẫn là Tô Đại Nhân như vậy nhiều lần phạm tội khi con người, Hoàng thượng có thể tin. Như vậy một phân tích, Lâu Y Cảnh đống nhiên ngực nhảy đến lợi hại, chạy nhanh sai người đi giúp Tô Chiêm, để tránh hắn một người ứng phó không được. Kết quả phái ra đi không đến hai ngày, liền có tin tức chuyển đến, nói là Lư Đại Nhân chứng minh thật là Tô Chiêm thả chạy hai cái đào phạm, hơn nữa Hoàng thượng đã hạ chỉ muốn ngay tại chỗ xử trảm Tô Chiêm. Lâu Y Cảnh trong lòng nhảy dựng. Chuyện này Lư Đại Nhân làm sao mà biết được, chẳng lẽ hắn thấy? Thủ Hạ bình tĩnh phân tích, không nên lấy Đại Nhân làm việc chi cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Nhất định là Hoàng thượng đã biết hai nhà muốn tạo phản sự, lại cảm thấy Tô Đại Nhân không đáng tin tệ, cho nên mượn cơ hội muốn thu hồi cấm vệ quân binh quyền lấy bảo đảm chính mình, này bất quá là cái lấy cớ. Nếu Lư Đại Nhân đã sớm biết Tô Đại Nhân thả chạy đạo phạm, hoặc là thi đố, Hoặc là mượn này huy hiếp tô đại nhân, nhưng vẫn luôn cũng chưa làm như vậy, rõ ràng cũng không biết. Phu nhân như vậy tưởng, chỉ sợ là bởi vì có tật giật mình cho nên rõ số châu ngồi. Lâu y đi cảnh cảm thấy việc này rất có đạo lý, trước mắt thời của hỗn loạn, hết thể còn phải thận trọng từng bước hảo. Lâu y đi cảnh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bồi dưỡng các nơi thương nhân cũng nên phái thượng dùng. Vì thế lập tức sai người đem việc này thấu cấp các nơi thương nhân nghe. hơn nữa, cũng lập tức gọi người mở rộng ra tiệm gạo, mở ra kho lúa. Kinh thành lớn nhất tiệm gạo một ngày khai trương hơn nữa hào phóng kho lúa, phân cho các nơi khất gái, hơn nữa không chỉ là ở kinh thành, ở cả nước các nơi. Lâu y thì cảnh tọa trấn chỉ huy, ngồi yên vung lên dàn dây cột tóc bay xuống, tóc dài như thác nước mà tả, nữ nhi ra thân phận một đêm cho hấp thụ ánh sáng, ba cánh tiếng kinh hô một lãng cao hơn một lãng. Từ lây đầu đường nghe đồn đồn đai vớ vẩn thẳng chỉ hoàng gia, nói hoàng bùi hoành đao đoạn tái làm hại tô chiêm cùng lâu y cảnh trời nam đất bắc, bất đắc dĩ một cái chỉ có thể lấy nam nhi thân phận xuất hiện, một cái chỉ có thể lấy đoạn tụ thân phận xuất hiện. Hoàng đế bên này cũng là sức đầu mẹ chán, lâu y cảnh nữ giả nam trang hẹn hò tô chiêm, là khi quân tội lớn, nên sát, cố tình sát bất động, các nơi thương nhân cùng với ba tánh liên danh thượng thư, yêu cầu hoàng đế thứ tội. Hoàng đế tức muốn hộc máu, muốn giết Hoàng Bùi xả xả giận, tiểu tử này, cư nhiên chịu đựng chính mình nữ nhân cùng người khác làm sàng làm bậy, hắn cảm kích không báo, cũng là khi quân, cũng nên sát, nhớ trước đây đem lâu Lowy cảnh cường đưa cho Hoàng Bùi mục đích, kỳ thật cũng là vì chờ đợi ngày này, cố tình thật tới rồi ngày này, rất nhiều sự lại không bằng chính mình suy nghĩ như vậy. Bởi vì hoàng gia cùng Chu gia liên hợp, cấm vệ quân bên này binh quyền còn chưa toàn bộ thu nạp, hoàng đế động hoàng gia Chu gian nên hỗ trợ, hắn vẫn là không động đậy đến. Cho nên hoàng đế ở hai cổ lửa giận nhóm lửa dưới, tức giận công tâm hôn mê bất tỉnh. Việc này trải qua người có tâm chuyên bá, chuyên mọi người đều biết, Thái Hậu cũng bị tức giận đến chỉ còn lại có một hơi, trong cung hơn 20 cái Thái Y, y mỗi ngày hai ban đảo hầu hạ hai vị chủ tử, triều đình đại sự dừng ở viêu cực trên người. Cố tình viêu cực chỉ có hoàng đế một cái chỗ dựa, Chỗ rửa đổ hắn chính là lại có năng lực cũng chỉ có thể bị giành trước đoạt đi quyền lợi, cuối cùng quyền to vẫn là rừng ở Chu Vinh trong tay. Vưu cực tức muốn hụt máu, không ngừng biểu đặt chính mình cùng Tô Chiêm quan hệ, lấy này tưởng mượn sức Tô Chiêm mượn rửa Tô Chiêm thế lực. Tô Chiêm từ Hà Tây tỉnh trở về, chính miệng phủi sạch cùng Vưu cực quan hệ, hơn nữa lên tiếng, từ nay về sau anh ngờ động hắn nữ nhân trừ phi từ hắn thi thể thượng bước qua đi. Ngoại giới về Tô Chiêm cùng Lâu Ý Thị Cảnh này đối khổ mệnh nguyên đương nghe đồn nhiều có thể ra một quyển sách, hơn nữa hai người đích sắc làm người hiền lành, Lâu Ý Thị Cảnh lại quên ra không ít gạo, cho nên chiếm hết dân tâm, dân tâm sở hướng mục đích chung, dư luận tự nhiên là giúp hắn một tay. Mỗi một ngày, Hoàng đế bỗng nhiên tỉnh lại, bước sóc bước vào quan tài chân, đi ngự thư phòng, truyền triệu kinh triệu Ý cùng nhếp tướng quân. Hắn yêu cầu kinh triệu Ý thì cha rõ đào phạm một chuyện. Giữa những hàng chữ mơ hồ lộ ra bất luận Tô Chiêm có hay không tội đều phải phán cái tội ra tới. Mà đối nhiếp tướng quân phân phó chính là mau chóng điều binh khiển tướng xử lý cho sàng khoái, hậu cung cấm vệ quân, cứ việc từ Tô Chiêm thống lĩnh. Nhưng bọn hắn đều là tiêu gia phụ tử bồi dưỡng ra tới tâm phúc, tiêu gia phụ tử trung quân ái quốc, bọn họ tự nhiên cũng trung quân ái quốc. Giờ phút này Tô Chiêm bị chuyển ra bất trung quân vương tự nhiên cũng liền không nghe Tô Chiêm chỉ huy, hết thể toàn lấy quân vương chi mệnh Hoàng đế thật cao hứng, muốn phái Cấm vệ quân tiêu diệt này đó loạn đảng, bất luận bên ngoài dân tâm hướng về ai, hắn đều phải đem người diệt trừ. Cấm vệ quân binh phân ba đường, một đường đi Tô phủ, một đường đi Hoàng phủ, một đường còn lại là đi trước Chu phủ. Chính là bởi vì binh phân ba đường, cho nên binh lực không đủ, hơn nữa Tô phủ bên này, Tô Chiêm cùng Lâu Y cảnh đã trước một bước rời đi, Cấm vệ quân Pháp cái không. Hoàng gia bên này, còn lại là bởi vì tức giận Dứt khoát noi theo năm đó quan viên, trấn thủ các nơi quan khẩu hoàng gia quan viên cố ý mở rộng ra quan khẩu, dẫn tới một ít khởi nghĩa quân sôi nổi tiến vào Mà khởi nghĩa quân dùng binh khí đều là lâu ý thì cảnh bán cho bọn họ tốt nhất binh khí, nay cứng rắn sắc bén trình độ so triều đình binh khí còn muốn hảo. Tự nhiên triều đình hôn loạn. Cấm vệ quân tựa hồ chỉ có thể tìm được Chu Gia, Chu Vinh ở trong phủ, nhưng là thái hậu không chuẩn, hoàng hậu cũng không cho phép nhúc nhích đạn Chu Gia. Hơn nữa Chu nhiễm cùng lâu ý cảnh dùng chính là cùng loại phương pháp, tỉ mỉ bồi dưỡng các nơi thương nhân, làm chính mình trở thành nào đó thương vòng bá chủ, lợi dụng thương nghiệp thủ đoạn chế hành sửa trị, cho nên như vậy tính xuống dưới, hoàng đế cái gì chỗ tốt cũng không được đến, ngược lại chọc một thân khí, lại tức ngất xịu đi. Lúc này đây khí lợi hại, vài thiên không động tính, thậm chí mạch đập suy yếu. Thái hổ không thể không khóc cầu Chu ra không cần sang vậy, hy vọng Chu ra bãi bình loạn cục nhưng Chu ra một nhà chi lực bãi bình không được như vậy hôn loạn cục diện. Hơn nữa cũng không biết là ai nhảy ra hoàng đế Thánh chỉ, nói là chuyến ngôi cấp Thái giám mưu gì, càng là kêu Chu gia tức giận đến không nhẹ, dứt khoát buông tay mặc kệ. Thái hậu cực lực giải thích này hết thảy đều là view cực dở cho quỷ, hy vọng Chu ra không cần chịu che giấu, nhưng đã là không làm nên chuyện gì. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, liền ở Thái hậu phái người đi ra ngoài, muốn mượn sức ở Chu ra thời điểm. Tẩm cung đại môn đông nhiên bị đá văng ra, nên diện tiến vào người không phải người khác, đúng là vưu gì. Vưu cực đôi tay chỗ tựa lưng, đi nhanh mà đến, khóe môi treo lên tạ cười, trong mắt ngẩm lênh quang, nhìn thấy Thái hổ khi cũng không giới quỳ cũng không hành lễ. Thái hổ xem tình huống này, nhiều ít cũng là suy đoán ra một ít, cho nên sắc mặt đại biến, phút chốc từ trên ghế đứng lên, sau này dịch bước, lấy cầu tất này yếu hại. Ngươi thật to gan, cư nhiên xâm nhập ai ra tầm cung. Vưu cực cười ha ha, động tác thượng làm khách sáo lê nghi, trên mặt lại là lạnh lùng, thái hậu nương nương thứ tội, hôm nay vi thần, Nga, không, nô tài cũng là tình thế bức bách bất đắc di thỉnh ngài ra tới một chuyến. Thái hậu cực lực sau này dịch bước, mệnh lệnh trong cung cung nữ thái dám tiến đến hộ giá, người tới, người tới. Nhưng mà lúc này, những cái đó cung nữ sôi nổi túi đầu đi ra ngoài. Thái giám tuy rằng là lại đây, nhưng không phải đứng ở phía chính mình, mà là đứng ở vưu cực sau lưng. Thái hậu giật mình đồng thời còn có chút nghĩ mà sợ, ngươi, ngươi, ngươi chừng nào thì thu mua bọn họ. Vưu cực lạnh lùng, hồi bẩm thái hậu nương nương, nô tài ban đầu chính là trong cung thái giám, đại thái giám muốn thu mua tiểu thái giám, không phải dễ như trở bàn tay sao. Thái hậu nghiến răng nghiến lợi, hòa quan, ngươi quả nhiên muốn tạo phản, nói như vậy. Hoàng đế trong tay kia nói chuyển ngồi cho ngươi thánh chỉ là ngươi tạo giả. Vưu cực lắp đầu, khẩu khí có khác tư vị, nô tài chính là cái hoàng quan, liền tính muốn giang sơn xã tắc vô tử kế thừa cũng là thuộc phí. Nô tài cũng không có làm như vậy, đạo thánh chỉ này là hoàng thượng chính mình hạ, thái hậu nương nương nếu là không tin, có thể đối bút tích. Đương nhiên, nếu là ngài cảm thấy bút tích là có người cố ý bắt trước, như vậy nô tài cũng liền không lời nào để nói. Tóm lại tin hay không từ ngươi. Ngươi thái hậu ngươi nửa ngày cũng ngươi không ra một câu tới, trong lòng lại cũng yên lặng nhận đồng vưu cực quan điểm, vưu cực muốn thật muốn tạo phản đã sớm tạo, hà tất đôi hoàng thượng như thế thuần theo. Còn nữa, vưu cực mới làm quan bao lâu, thế lực thượng không vững chắc, chỉ bằng này mấy cái tiểu thái giám, cũng tạo phản không được. Cho nên đạo thánh chỉ này thật sự có khả năng là hoàng thượng hạ, hơn nữa hoàng thượng từ trước đến nay làm việc hiếm lạ cổ quái. Hắn lúc trước phẫn nộ Tô Triêm, lại bỗng nhiên mượn sức Tô Triêm, sau đó lại là làm thái giám làm quan, từ này đó tới xem, hoàng thượng đột nhiên tưởng lập thái giám vì đế cũng không phải không có khả năng. Chính là bởi vì nghĩ như vậy, cho nên Thái hậu mới bỗng nhiên á khẩu không trả lời được. Mưu Cực biết nàng hẳn là nghĩ tới, cho nên không lại tiếp tục biện giải, chỉ là trong lòng cũng có chút tiếc nuối cùng ủy khuất. Thái hậu nương nương nếu là sớm một chút suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, Nô tài cũng không đến mức mạo hẳn phải chết quyết tâm đi đến này một bước. Này đó tiểu bọn nô tài cũng không đến mức đi theo nô tài mạo hiểm. Nương nương A. Vưu cực đống nhiên bùn quỷ gối, này nhất bái lại làm Thái hậu kinh hồn tăng đảm. Ngươi, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Vưu cực ngậm nước mắt, động dung nói, nô tài chính là cái nô tài, đang ở trong cung rất nhiều thân bất do kỷ. Nguyên bản có thể được Hoàng thượng cùng Thái hậu thưởng thức đã là vạn hạnh. Cho nên nô tài không dám hy vọng xa vời quá nhiều, nguyên bản Thái Hậu nương nương nếu là tin tưởng nô tài, nô tài cũng không đến mức đi đến này một bước. Nhưng đã quá muộn, nô tài hôm nay đắc tội Thái Hậu. Ngày nào đó Thái Hậu cũng sẽ không bỏ qua nô tài, còn nữa, nô tài làm quan đã đến triều thần bất mãn, hoàng thượng lại không nhất định có thể xấu sót, cho nên nô tài chỉ có thể liều chết một bác vì chính mình bắt một cái đường ra. Liên tính không có đường ra. Cũng đến ở hoàng tuyển trên đường kéo cái đềm lưng, lấy bình trong lòng cơn giận, cho nên, đắc tội Thái Hậu. Nói đến mặt sau, vưu cực đem hai mắt đấm lệ một sát, giận dữ gian lại là lửa giận hứng hực. Thái Hậu bị này hay thay đổi ánh mắt dọa tới rồi, bạch mặt liên tục sau này lui. Nhưng mà lui không thể lui, mấy cái tiểu thái dám tả hưu vây quanh trực tiếp đem Thái Hậu tới gần góc, cuối cùng lại tả hưu lôi kéo Thái Hậu đôi tay, ra ra tới. Thái hậu lại sợ hãi lại thẻn quá thành giận, bị bắt cóc ra tới thời điểm một cái kính đục mạ vưu gì. Vưu cực mắt điếc thai ngơ, trên mặt ý cười dần dần biến thành lạnh lẽo Ra tẩm cung đi chưa được mấy bước, nhiếp tướng quân đã mang theo cấm vệ quân đón đi lên. Lớn mật vưu gì, ngươi cư nhiên dám di hạ phạm thượng, trong mắt còn có hay không vương pháp. Nhiếp tướng quân hét lớn một tiếng. Vưu cực lạnh lùng cười, nhiếp tướng quân nói nhưng thật ra dễ nghe, cũng không biết chính ngươi an cái gì tâm Cấm vệ quân nguyên bản là không về ngươi quản, ngươi cư nhiên có thể điều động cấm vệ quân, này không phải rất có vấn đề sao? Thái hậu nương nương nghĩ sao? Vưu cực quay đầu lại nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, Thái hậu cũng bị dọa tới rồi, kinh này sáng sớm liền phân không ra nhân tâm, nguyên bản hy vọng xa vừa nhiếp tướng quân tiến đến cứu giá, hiện giờ cũng nói không nên lời hắn là tới cứu người vẫn là giết người. Thái hậu nâng hoảng sợ lao mắt nhược nhược hô một tiếng, nhiếp tướng quân. Nhếp tướng quân chắc tay, mặt lại lệnh rộng giải thích, cấm vệ quân vốn chính là hoàng gia hộ vệ quân, chức trách chính là bảo hộ hoàng thượng cùng thái hậu. Cấm vệ quân thống lĩnh chỉ là cái ngưng tụ cấm vệ quân điểm. Cho nên, nhưng phàm là gặp được hoàng gia gặp nạn bất luận cấm vệ quân thống lĩnh ở không, sở hữu cấm vệ quân đều phải phát huy bảo hộ tác dụng. Nói cách khác, bọn họ cũng không nghe theo bản tướng quân, chỉ là cùng bản tướng quân có đồng dạng chức trách cho nên chúng ta mới có thể cộng đồng đi vào nơi này. nhiếp tướng quân rong rạc hùng hồn nói. Thái hậu nghe được lão lệ tung hành, trăm mối cảm xúc nổn ngang, một cái kính kêu to nhiếp tướng quân, nhiếp tướng quân, chuyện tới hiện giờ, nước mất nhà tan, ai ra mới chân chính ý thức được chỉ có nhiếp tướng quân là chung với triều đình, chung với Giang Sơn Trung Thần, có nhiếp tướng quân ở, thật là quốc chi đại hạnh. Vưu cực hư lệnh, huy hiếp Thái hậu tiểu thái dám tay dùng một chút lực Thái hậu trên cổ kia đem chói lõi đao liền lại hướng trong rụt rụt, thái hậu sợ tới mức không dám nói thêm nữa. Vưu cực ta cười, không thể tưởng được thái hậu nương nương bốt ngông ngửa công phu cũng là nhất lưu, thật thật là gọi người mở rộng tầm mắt. Thái hậu Phan bác, ai ra đây là lời từ đáy lòng. Vưu cực hừ lạnh nhiếp tướng quân nộ mục trường, ánh mắt bắn thẳng đến mưu gì, vưu công công, người như vậy bắt cóc thái hậu chẳng lẽ không phải có khác sở đồ sao. Tương truyền hoàng thượng hôn mê trước lưu lại thánh chỉ, cư nhiên là truyền ngôi cho ngươi. Này ta liền không rõ, hoàng thượng tuy rằng không có con nối dối, nhưng hoàng gia còn có vương gia ở, như thế nào cũng không tới phiên ngươi. Ngươi đây là dắp tâm muốn làm gì? Ta là cái gì dắp tâm ngươi nhìn không ra tới sao? Ta muốn nói ta cũng không có mưu phản trì tâm, ngươi chỉ sợ cũng là sẽ không tin. Một khi đã như vậy, hà tất muốn hỏi. Nhếp tướng quân cười lạnh, Chuyện tới hiện giờ còn tưởng rào biện, thật là hoạn quan nhiều chuyện. Vưu cực không nói lời nào, chỉ là phía sau bắt cóc thái hậu tiểu thái giám trên tay lực đạo lại chọc chút, thái hậu nguyên bản liền bảo dưỡng thỏa đáng trên cổ vẽ ra một lỗ hồng, thái hậu sợ tới mức ra đầu tê dại, một cái kính tỏ vẻ, chỉ cần ngươi buông tha ai ra, ai ra bảo đảm cùng ngươi vinh hoa phú quý, gì vang ân oán chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vưu cực không tin, thái hậu nương nương nói nhẹ nhàng, Nô tài đều tới rồi này nông nỗi, còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liên tính ngài lão nhân ra thật sự chuyện cũ sẽ bỏ qua, hoàng thượng đâu? Nga, nô tài quên mất, hoàng thượng đã ghi băng hà không xa. Băng hà này hai chữ, là không ít người trong lòng chi đau. Vưu cực lại là như vậy nhẹ nhàng băng cơ nói ra, khiến cho sở hữu binh lính giận dữ, có binh lính tỏ vẻ, nhiếp tướng quân, đừng lại cùng hắn nói nhảm nhiều, loại này hoạn quan tồn tại cũng là hại người hại mình. Vẫn là nhanh chóng đem hắn giết. Một vị khác binh lính lo lắng, Chính là Thái Hậu còn ở trong tay hắn. Nay binh lính túi đầu nghĩ nghĩ, Do dự mấy phen vẫn là đã mở miệng, Thái Hậu nương nương vì nước hi sinh thân mình sẽ đến ba tánh kinh yêu, Ta tưởng đời sau quân vương cũng sẽ không bạc đãi nàng. Thái Hậu nghe vậy, Chân đều mềm, Nói chuyện đều không nói nhanh nhẹn, Nhiếp tướng quân, Ngươi, Ngươi, Nhiếp tướng quân như mày, Hắn bổn ý đều không phải là như thế. Bên cạnh binh lính ủng hộ mặt khác binh lính, các vinh đệ, chuyện tới hiện giờ, mắt thấy nước mất nhà tan, lúc này nếu là vì một nữ nhân bó tay bó chân, tiêu giang sơn liền thật sự vong chúng ta cũng vòng, như vậy kết quả các ngươi hy vọng nhìn đến sao. Không hy vọng, không hy vọng. Binh lính cùng kêu lên hô lớn. Vị tiêu binh lính lại tới thỉnh cầu nhếp tướng quân, tướng quân, động thủ đi. Nhếp tướng quân do dự luôn mãi, tưởng hắn tự xưng là chúng quân ái quốc. Hiện giờ lại phải thân thủ giết Thái Hậu, này đã là ngộ biện chính mình ước nguyện ban đầu, thật sự hảo sao. Bên hai bọn lính sôi nổi hô lớn, Chu Giang Thần, Sát Hoàng Quan, Chu Giang Thần, Sát Hoàng Quan. Nhếp tướng quân không có biện pháp, chỉ là vẫn là có chút bi thương, nguyên bản hắn là tới cứu người, như thế nào liền biến thành giết người. Bên người kêu binh lính đã đem cung tiễn đưa đến nhếp tướng quân trong tay, nhiếp tướng quân có chút dao động. Viu cực mắt thấy tình huống không đúng. Biết một khi bọn họ giết Thái Hậu, chính mình liền mất đi bảo đảm, kết cục nhất định sẽ thảm, cho nên hắn quyết định đánh đòn phủ đầu, sớn loạn đào tẩu. Vưu cực trước sai người thượng, mấy cái tiểu thái dám vọt đi lên, mặt khác mấy cái tắc như cũ là đắn đò Thái Hậu. Phía sau cấm vệ quân cũng sông lên bao vây tiêu trừ, nhiếp tướng quân tâm một hoành một kiện bắn chết Thái Hậu. Khoảnh khắc chi gian, máu phun trào, cái châm cài đầu rơi xuống đất, đại triêu quốc tôn quý hơn phân nửa đời nữ nhân rốt cuộc ở náo động chung rời khỏi hồng trận. Bọn lính mắt thấy Thái Hậu đã chết, không có bất luận cái gì trói buộc càng thêm ra sức treo cổ Thái Giám. Này giúp tiểu Thái Giám, thoát nhìn chỉ là Thái Giám, lại không biết ở khi nào luyện liền một thân bản lĩnh, huấn luyện có tố bài binh bố trận cũng không kém, thoát nhìn sớm, có chuẩn bị, hảo khó đối phó. Cũng may nhếp tướng quân từ trước đến nay liền có chiến thần chi sưng, đối phó này đó cũng không tính việc khó. Cũng liền hoảng loạn một lát liền nghị đến đối sách, mấy fan công phu xuống dưới, đám kia tiểu thai giám đã toàn diện hỏng mất. Cấm vệ quân hợp lực truy kích và tiêu diệt, nhiếp tướng quân còn lại là một mình đuổi giết vưu gì. Vưu cực chạy trốn tới hậu cung một cái lỗ chó bên, bởi vì quá hoảng hốt, một chốc một lát thế nhưng toàn bất quá đi, tập ở nửa đường, bị nhiếp tướng quân một mũi tên bắn chết, từ đây kết thúc cả đời. Dựa theo quân pháp, giết người cần đến để lần đầu đi lấy kỳ chiến quả. Nhiếp tướng quân cắt lấy view cực đầu trở lại đội ngũ, bọn lính vô tay trầm trồ khen ngợi, đại khoái nhân tâm. Lúc này, bên ngoài thế cục đã hôn loạn. Có người tôi báo, nói là những cái đó khởi nghĩa quân đã công thành đoạt đất đang chuẩn bị hướng kinh thành phương hướng tiến quân. Nhiếp tướng quân chính mình nhiếp ra quân ở ngăn cảng. Nhưng quốc gia hôn loạn, chính yêu cầu thích hợp quân vương lấy kết cục đã định thế. Có người kiến nghị, thiên hạ hôn loạn yêu cầu tân đế ổn định thế cục. thuộc hạ cho rằng Tướng quân quân uy giận phát, rất có thiên tử chi khí, nhưng khoác hoàng bảo vì ta tân đế. Thủi hạ nói xong, lại vội vàng quỳ xuống tam hô vạn thuế. Như thế sợ hãi không ít người, liền nhiếp tướng quân đều bị dọa lui về phía sau vài bước. Ngươi, ngươi đây là đại nịch bất đạo. Nhiếp tướng quân trong tay cung tiễn đã nhắm ngay hắn. Kêu binh lính không chút sức mẻ, ngừng đầu nhìn lại, càng là thiết cốt tranh tranh. Tướng quân, ngài bắn chết thái hậu trước đây, lại có cao công ở phía sau. Nếu là lập người khác vì đế, bọn họ có thể buông tha người sao? Thuộc hạ minh bạch tướng quân Trung quân Ái quốc tri tâm, nhưng Trung quân Ái quốc cũng đến trước Ái quốc, hiện giờ nước mất nhà tan ngài nếu không ra chủ trì đại cục đâu ra quốc gia. Binh lính nói xong, lại hỏi mặt khác binh lính ý kiến. nay đó cấm vệ quân nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, bọn họ cũng tham dự ám sát Thái hậu hành động, muốn thật làm hoàng thất con cháu đương hoàng đế, bọn họ liền không có đường sống. Hùng chi cấm vệ quân có một cái quy định, cấm vệ quân chỉ chung với hoàng thượng, hiện giờ hoàng thượng không có, lại đổi một cái hoàng thượng, phải đổi một đám cấm vệ quân, bọn họ cũng trốn bất quá chết vận mệnh. Bọn họ tỏ vẻ, đại trưởng phu nếu vì gia quốc mà chết, chết có ý nghĩa, nếu bởi vì tư dục mà chết tắc thẹn với này phó nam nhi khu. Ở mọi người thúc đẩy dưới, nhiếp tướng quân không thể không đồng ý. Kiều binh lính bay nhanh lấy tới long bảo khoác ở tướng quân trên người. Cũng xuất lĩnh sở hữu cấm vệ quân Tam hô và thuế từ đây, tân đế xác lập. Tân đế xác lập, hàng đầu nhiệm vụ chính là chiêu cáo thiên hạ. Nhất tướng quân bay nhanh múa bút thành văn viết xuống thánh chỉ, ban bố đi xuống. Cùng lúc đó, thiên hạ thời cuộc nên loạn đã rối loạn, rất nhiều thế lực đã là tên đã trên dây không thể không phát. Liên giống như lâu y cái cảnh bọn họ, nguyên bản tô chiêm chính là hoàng đế tưởng tập quyền vật hy sinh, hoàng đế hạ lệnh làm cấm vệ quân bắt hắn. Hắn là vì sống mà không thể không mang binh phản kháng. Kết quả này liền thành phản loạn, phản không vì tướng giả không có quy định, không được tự mình mang binh. Húng chi hắn lại có binh lại có mã còn có binh khí, này đã là xúc phạm quốc pháp, liền đừng nói có hay không thực chất tính phản loạn. Mà chân chính muốn tạo phản chu, hoàng hai nhà, đột nhiên không chút sức mẻ, ngược lại là bọn họ thành loạn thế trung an phân tử, mà lâu ý cảnh bọn họ tắc thành không hợp pháp phân tử. Điểm này lâu ý cảnh cùng Tô Chiêm đều cảm thấy hoan uổng, đặc biệt là giờ phút này còn gặp phải một vị căn bản vô pháp câu thông thiết diện phán quan kinh triệu y hề, càng là không cần nói nữa. Lâu ý cảnh cùng Tô Chiêm khóc không ra nước mắt. Kinh triệu y hề ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn không thôi, bạn quan hoa gần 2 năm thời gian truy tung điều tra, thao hết tâm huyết, còn liên tiếp nhập ngươi bấy giờ, rốt cuộc đem tội của ngươi chứng cực kỳ. Lâu ý cái cảnh, Tô Chiêm. Các người hai người lén chiều binh mãi mã lại kiến binh khí kho, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì hảo thuyết? Kinh triệu y khi trường kiếm một lóng tay, ngồi trên lưng ngựa, căm tức nhìn hai người. Hai người mặc không lên tiếng, câu môi cười khổ. Hiện giờ thế cục là, hai phương thế lực, cái có nhân mã, các chạm một phương. Kinh triệu y khi lần này mang nhân mã rất nhiều, rõ ràng triệu tập võ quan, mượn hắn binh lực, nếu không chính mình kia nha môn mấy cái căn bản không đủ. Bất quả dù vậy, nhân số thượng cùng với binh khí thượng, Lê Lô Y Cảnh cùng Tô Chiêm đều kém đến xa, nhưng hắn như cũng là một bộ tắm máu chiến đấu hăng hái không phá lâu lan chung không còn khí thế, này cũng làm lâu Y Cảnh có chút đau đầu. Ta liền biết, nếu có một ngày, việc binh đau gặp nhau, Kinh Triệu Y Lê nhất định sẽ không đứng ở chúng ta bên này, hơn nữa hắn sẽ trở thành chúng ta khó nhất trên đối thủ, hiện giờ thật liền ứng nghiệm. Tô Chiêm cười khổ. Xin hỏi kinh triệu y hề đại nhân, ngày một khi đã như vậy Hái quốc, vì sao không trảo kia họ nhiếp Hắn hiện giờ đã ở trong hoàng cung sưng hoàng sưng đế, là vô cùng sắc thực hành thích đua mưu phản. Này tội đương trù, ngươi như thế nào không đi giết hắn? Kinh triệu y hề dừng một chút, đến nơi đây, nguyên bản thịnh khí lăng nhân khí thế thoáng lùn một đoạn, bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể nhận, chẳng lẽ còn muốn đuổi hắn xuống đại không thành? như thế Giang Sơn chẳng phải lại lâm vào dung chuyển. Nhiếp tướng quân sưng đế tuy rằng có chút hoang đường, nhưng không thể không nói hắn xuất hiện ổn định thời cuộc. Trừ phi các ngươi có thể tuyển ra cùng thích hợp chủ đạo Giang Sơn chủ lưu nhân vật. Phúc. Lâu y thì cảnh nghe vậy bị khí cười, đồng thời một cái kính đấm ngực dừng chân. Nói như thế tới, kinh triệu y y đại nhân đây là trọn mềm quả hồng nhất nha. Kinh triệu y y lược có vài phần xấu hổ, nguyên bản hắn trong lòng không phải như vậy tưởng. Nhưng lâu y cảnh như vậy vừa nói giống như cũng có đạo lý, cho nên chính mình cũng không có tự tin. Tô Chiêm xem hắn như thế đáng yêu bộ dáng, cũng là khí cười, nguyên bản, kinh triệu y lìa đại nhân như thế chính phái nhân vật, đúng là Tô mỗ tưởng kết giao như một người được chọn. Nhưng đại nhân một lòng nguyện trung thành triều đình, chỉ sợ cũng là không muốn cùng Tô mỗ làm bạn. Một khi đã như vậy cũng liền không lời nào để nói. Tô Chiêm nói xong. Đã mệnh lệnh phía sau vận sức chờ phát động. Kinh triệu y ghi cũng lười đến nhiều lời, sai người chóc nã khâm phạm. Kết quả là lưỡng bang thế lực ở Kinh Thành triển khai đánh giá. Mới là buổi trưa thiên, thế nhưng sinh ra vài phần hát cám, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, Kinh Thành liền cùng một tòa phế thành giống nhau, sở hưu ba tánh không biết tung tích. Kinh triệu y ghi dẫn dắt nhân mã đánh chính nghĩa cờ xí vọt lại đây, tô chiêm dẫn dắt nhân mã đánh trả, lâu y ghi cảnh liền ngồi ở hắn lập tức Bị hắn hộ trong lực chung, nghe bên thai mã nổ súng vang, nghe hắn tim đập ra tốc. Giờ phút này, tuy rằng thân ở ở hốn loạn giữa, nhưng hắn hộ nàng cực hảo, chút nào cảm thụ không đến bất luận cái gì thương tổn. Lâu y cảnh liền như vậy ôm chặt tô chiêm bồi hắn đạp thi mà qua, bồi hắn tắm máu chiến đấu hăng hái. Hướng A, tô chiêm dẫn đầu một A, phía sau nhân tinh thần chấn động toàn bộ vào tới, kinh triệu y ghi ở bên này binh mã cũng không nhiều. Triều đình cho mỗi cái thành trì trang bị một ít binh mã, dùng để giữ gìn thành trì an toàn, thật muốn tác chiến chỉ sợ nhân số thượng vẫn là không được. Nhưng mặc dù như vậy, kinh triệu y, y cũng là anh dũng giết địch, một cái không hiểu đánh giặc người, ngạnh sinh sinh ngồi ở trên lưng ngựa huy đao sáng bậy. Những cái đó tiểu lâu la lo lắng hắn sẽ ra chuyện, toàn bộ vọt tới hắn phía trước, kinh triệu y, y cũng liền không cần chém giết bất luận cái gì một cái địch nhân. Lâu y thì cảnh nhìn đến nơi này. Nhìn không được muốn cười, Tô Chiêm đã không phúc hậu cười ra tiếng tới, thuận tiện lại ngẩn đầu nhìn nhìn thiên. Đều buổi chiều, lại quá một trận nên ăn cơm chiều. Chỉ sợ lại như vậy dây dưa đi xuống, nhiếp ra quân nên tới. Không bằng chúng ta sớm một chút kết thúc. Lời này nói được, giống như có thể sớm một chút kết thúc dường như. Lâu y thì cảnh ngân mê mang mắt hỏi hắn, ngươi đã có chủ ý sớm một chút kết thúc, hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Chiêm cười nhạt Trong chiến loạn túi đầu khẽ hôn cái chán của nàng, cười đến men say nồng hậu, bất quá là xem ở kinh triệu y y cũng coi như điều hán tử phân thượng không nghĩ làm hắn thua thảm thiết như vậy, ít nhất cuối cùng một chút mặt mũi. Lâu y cái cảnh đỡ chán, hung hăng xem thường tô chiêm một phen, đây chính là nghiêm túc cảnh tượng, ngươi như vậy loạn nói dỡn thật sự hảo sao. Tô chiêm mặc kệ này đó, câu tay ý bảo phía sau thủ hạ mang tới cung tiễn, một bên cải tiền kéo huyền một bên trả lời nàng vấn đề. Nghiêm không nghiêm túc muốn xem thực lực. Dứt lời tới khởi công nhắm ngay kinh triệu ý. ý. Lâu y cái cảnh ngạc nhiên, ngươi thật sự muốn giết hắn. Hắn chính là khó gặp nhân tài, húng chi lại là chính nghĩa chi sĩ, ngươi giết hắn, vậy ngươi không phải thành ác nhân. Tô chiêm buồn bực, này không phải ngươi ý từ sao. Lâu y cái cảnh cuối đầu thở dài, nếu có thể không giết hắn, vẫn là lưu hắn một mạng đi. Ta không nghĩ tay nhiễm máu tươi. Tô chiêm nói xong. Cũng thở dài, nếu là có thể, ta tự nhiên cũng không nghĩ giết người trung nghĩa, nhưng hắn qua khó chơi, nếu chúng ta không giết hắn, hắn liền sẽ nghĩ mọi cách giết chúng ta. Cho nên, Tô Chiêm lấy ra khăn tay bịt kín lâu ý cái cảnh hai mắt, sau đó kéo ra cùng, bán chết kinh triệu ý hề. Lâu y cái cảnh chỉ có thể nghe, nghe được bên thai bay qua trường kiếm mang theo phòng, cũng nghe tới rồi từng đợt thân thể bị đâm thủng thanh âm, phút chốc một cái máu tươi vẩy ra. Ở giữa không trung lưu lại một đường hồng, dừng ở lâu y y cảnh trên người, là một loại nhìn thấy ghê người ấm áp lâu y y cảnh hoảng sợ. Vội vàng tại hạ khăn tay nhìn lên, kinh triệu y y đã chết, nhưng khoảng cách khá xa, cho nên nhuộm thấm ở chính mình trên người huyết không phải hắn, mà là nha môn những cái đó binh lính. Những cái đó binh lính cũng đã toàn quân bị diệt, toàn thành lưu lại một mảnh vắng ngắt. Lâu y y cảnh thở dài, vô vô ngực, tự mình lầm bẩm. Cha người đâm chết cha ta, này liền tình báo thù đi. Tô Chiêm lo lắng nàng chịu không nổi này đó, gắt gao đem này vòng ôm trong ngực, xem nàng đầy người vết máu, lại lo lắng nhìn không khỏe, liền cởi quần áo của mình, cái ở trên người nàng, theo sau dẫn dắt mọi người hướng ngoài thành buôn. Ai ngờ lúc này, một chi trường kiếm gào thét mà qua, tinh chuẩn bắn về phía Tô Chiêm, từ hắn phần lưng đâm thủng qua đi, Tô Chiêm phát miệng phun ra một cổ máu tươi, lâu ý đi cảnh sợ tới mức kêu to. Không. Chúng thủ hạ lập tức hình thành vây quanh, đem Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh bảo vệ lại tới. Tất cả mọi người thay đổi phương hướng, về quá khứ, mới phát hiện tới là Nhiếp tướng quân cùng cấm vệ quân. Nhiếp tướng quân trong tay nắm đã kéo ra cùng, mũi tên sớm đã rời cùng, phía sau còn có vài chi, hắn dẫn dắt nhấn mã, cũng đều cầm bất đồng binh khí, giờ phút này chính như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Tô Chiêm phần lưng bị trọng thương, huyết lưu phong trào. Lâu y cảnh sắc mặt trắng bệnh rất là nôn nóng, không thể không dùng khăn tay ngừng hắn miệng vết thương hy vọng máu tươi không cần lại dũng, nhưng tựa hồ không làm nên chuyện gì, cho nên nàng càng thêm hoảng loạn, tưởng mau rời khỏi nơi này, lại cố tình căn bản đi không được. Nhếp tướng quân cưới ngựa đã đã đi tới, phía sau cấm vệ quân cũng từng bước ép sát. Tô Chiêm dẫn dắt người tuy rằng cũng không nuôi lại, nhưng cũng có chút lòng còn sợ hãi, khi thế thượng rõ ràng nhếp tướng quân càng tốt hơn. Đặc biệt là hắn khoác hoàng bào theo gió tung bay càng có vẻ khí thế cao nhân một bậc, ngay cả Tô Chiêm chính mình đều cảm thấy chính mình là tạo phản phản tặc. Nhiếp tướng quân cưới ngựa vui vẻ thoải mái mà đến, phía sau hoàng bào nhẹ nhàng võ công, đi đến khoảng cách bọn họ vài bước xa mới dừng lại, khẩu khí nghiêm túc lại uy nghiêm quát lớn nói: "Lớn mật Tô Chiêm, ngươi thế nhưng trước mắt bao người bắn chết mệnh quan triều đình, thật là to gan lớn mật." Tô Chiêm câu môi cười nhạt, tái nhợt trên mặt khè miệng độ cung đặc biệt loa mắt, Lâu Y nghi cảnh liền như vậy si ngốc mà nhìn chằm chằm, nghe bọn hắn nói chuyện. "Nhị tướng quân, không, hoàng thượng, tội thần làm như vậy chỉ là xuất phát từ tự vệ. Ngươi hẳn là biết, rất nhiều chuyện đều là xuất từ bất đắc dĩ, nếu không phải hoàng thượng muốn đuổi theo cha ta, ta cũng không đến mức đi lên này tuyệt lộ, đồng thời ta cũng không nghĩ tới muốn tạo phản. Nếu hoàng thượng nguyện ý không so đo hiềm khích trước đây xóa bỏ toàn bộ, ta nguyện ý buông binh mã." Nhiếp tướng quân nói, ngươi làm không được. Tô Chiêm cười nhạt, ngươi không phải ta, ngươi như thế nào biết ta làm không được. Nhiếp tướng quân nói, ta không phải ngươi, nhưng ta nhận thức một cái cùng ngươi giống nhau người, vưu gì? Vưu cực ở Thái Giám khi liền bồi dưỡng nhất bang nghe lệnh cùng hắn tiểu Thái Giám, nhưng trước nay chưa làm qua thương thiên hại lý sự, ta tưởng hắn bồi dưỡng những người này cũng chỉ là xuất phát từ tự vệ, cũng không giống hại người. Tựa như ngươi Tô Chiêm giống nhau. Ngươi bồi dưỡng nhiều như vậy binh mã chỉ là xuất phát từ tự vệ, bởi vì hoàng đế đối với ngươi có thành kiến, ngươi lại phạm quá tội khi quân, cho nên lo lắng nào một ngày hoàng đế tức giận giết ngươi, cho nên không thể không bồi dưỡng chính mình binh mã. Ngươi này phân lòng nghi ngờ đã ăn sâu bén rễ, liền tính ta thật sự đáp ứng không giết ngươi, ngươi cũng giống nhau sẽ âm thầm bồi dưỡng thế lực, lấy bồi dưỡng an toàn của ngươi cảm. Nhưng như vậy, ta làm quân vương liền không an tâm. Điểm này ta tưởng nếu ngươi là quân vương ngươi cũng sẽ minh bạch. Thô chiêm gật đầu cười nhạo, minh bạch, minh bạch.